Trong chốc lát, trên quảng trường cơ hồ mọi ánh mắt đều đã rơi vào tiểu bàn tử trên người, những ánh mắt kia lại để cho tiểu bàn tử sau lưng gió lạnh trận trận, thân thể run rẩy lúc đầy người thịt đều đang run rẩy lập tức đáng thương nhìn về phía bên người khóe miệng lộ ra miễn cười mạnh hạo. Mạnh hạo cứu ta, tiểu bàn tử muốn bỏ qua trong tay đang dược, nhưng lại như thế nào cũng đều không thể lại để cho cái này đang dược ly khai bàn tay, nhất là chứng kiến bốn phía không ít người đều vây đi qua, lập tức sợ hãi liền hàm răng đều run rẩy Giờ phút này bốn phía cột sáng dần dần tiêu tán, tiểu bàn tử toàn thân run rẩy ngay tại hào quan hoàn toàn tán đi, bốn phía cấm chế biến mất một cái chớp mắt, không đợi tiểu bàn tử nói cái gì đó. Mạnh hạo một phát bắt được tiểu bàn tử quần áo, ngưng khí bốn tầng tu vi ầm ầm một phát, mang theo hắn nháy mắt liền xông ra ngoài. Đang dược cho ta, ngươi hồi động phủ trốn tránh. Mạnh hạo không chút do dự ném ra động phủ ngọc giản thấp giọng mở miệng đồng thời. Tiểu Bàng Tử tranh thủ thời gian như ném đi phỏng tay khoai lang giống như đem Hạng Linh Đan cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, cầm lấy Tiểu Bàng Tử thẳng đến xa xa, tại phía sau hắn, giờ phút này tiếng thét bé nhọn mà lên, trận trận rống to truyền ra, có hơn 10 người chạy nhanh, hướng về Mạnh Hạo tại đây bay nhanh truy kích. Chết tiệt, là Mạnh Hạo, ngươi trốn không thoát. Lấy ra Hạng Linh Đan, xem tại đồng môn tình cảm, hôm nay không giết ngươi, nếu không ngươi khó thoát khỏi cái chết. Mạnh Hạo một đường không có chút nào dừng lại ra ngoài tông đem tiểu bàn tử hướng xa xa quang ra, tiểu bàn tử mặc dù nói thật ra, khả nhân lại không ngốc, không đợi rơi xuống đất cựu kêu thảm một tiếng. Hắn đã đoạt ta đang dược, một bên thê lương kêu thảm, hắn một bên tặc mi thử nhãn đuổi nắm chặt ngọc giản bỏ chạy, dùng ra đời này tốc độ nhanh nhất, phóng tới Mạnh Hạo động phủ. Bị hắn như vậy một hô, lập tức truy tìm chi nhân đều không hề để ý tới tiểu bàn tử, thẳng đến Mạnh Hạo đuổi theo. Trốn vào chân trời góc điểm, hôm nay ngươi đều rất bất quá 12 canh giờ. Dùng ngươi ngưng khí 4 tầng, có lẽ nhất viên thuốc này, còn không để cho ta. Mạnh hạo sau lưng hơn 10 người, bên trong phần lớn là ngưng khí 4 tầng, 5 tầng trong cũng có 2 người, còn lại thì còn lại là 3 tầng. Bọn hắn đại đô không cam lòng buông tha cho, dục tìm cơ hội hội nhặt lấy. Trong khoảng thời gian ngắn tại mạnh hạo sau lưng kiếm quan gào thét, hơn 10 thanh phi kiếm như hóa thành kiếm vũ, thẳng đến mạnh hạo, khiến cho mạnh hạo phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Nhưng cái này hạng linh đang hắn nguyện nhất định phải có, tuyệt sẽ không tống xuất. Chỉ cần sống qua 12 canh giờ, viên thuốc này chính là ta, dùng cái này đang ta có thể đột phá thành ngưng khí năm tầng. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán, tốc độ nhanh hơn, hắn đến tháo sơn tông sau nhiều tại núi hoang tìm yêu thú, luyện tựu không kém tốc độ, càng là đối với núi hoang quen thuộc trình độ vượt qua không ít đồng môn, giờ phút này ra ngoại tông, thẳng đến núi hoang mà đi. Lập tức sau lưng kiếm quan tới gần, mạnh hạo cũng không quay đầu lại tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra đang đang dược nuốt vào về sau. Sổ thanh phi kiếm bay ra, thẳng đến sau lưng mà đi, rầm rầm rầm, Mạnh Hạo bên người mấy viên đại thụ bị phi kiếm giao thoa va chạm trùng kích sụp đổ nổ bung, nhánh cây văng khắp nơi, rơi vào Mạnh Hạo trên người đau nhất, hắn thân thể mượn trùng kích nhảy lên, cả người như bay lên, lập tức kéo lê mấy trượng. Vừa vặn tử không đợi rơi xuống, lập tức có bốn đầu hỏa xà ba đoàn thủy cầu trực tiếp tới gần, trong đó hai cái hỏa xà đều chừng hai trượng dài hơn một người phẩm chất, ẩn chứa nhiệt độ cao cực kỳ mãnh liệt, khiến cho bốn phía lá cây như muốn đốt cháy. Đúng là cái kia hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ thi triển đi ra, cũng chính là hai người này tốc độ nhanh nhất, hai chân không đạp mặt đất, phiêu khởi lúc như như gió, lập tức tự muốn đuổi kịp mạnh hạo. Hai người thần sắc trong đều lộ ra dữ tợn Lẫn nhau bất thiện, khi bọn hắn xem ra, cái này hạng linh đang đối thủ chân chính đúng là đối phương, về phần mạnh hạo, không coi là cái gì. Mạnh hạo biến sắc, nguy cơ trước mắt hắn không chút do dự thân thể tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lưỡng thanh phi kiếm vần quanh thân thể của hắn. Nháy mắt đã rơi vào dưới chân, lại mang theo thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp bay ra ngoài mười trượng hơn lúc này mới đứng không vững rơi xuống, khiến cho Mạnh Hảo tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn tránh được sau lưng hỏa xà, kéo ra khoảng cách, nổ vang gào thét tại hắn sau lưng kinh thiên quanh quẩn. Phương pháp kia là Mạnh Hảo chính mình phát minh, nhưng nhưng không cách nào lâu dài, chỉ có thể mấy hơi thở mà thôi, có thể coi là là như thế này. Cũng đủ làm cho hắn tại đây núi hoang đi về phía trước trong chiếm cứ không kém gì cái kia hai cái ngưng khí 5 tầng tu sĩ ưu thế. Nếu ta giờ phút này là ngưng khí 5 tầng, có phong hành thuật, tự có thế lại để cho mình ở trên phi kiếm thời gian càng lâu một chút, bỏ qua những người này nhất định là cực kỳ nhẹ nhõm, đáng tiếc cái này đều không phải chân chính phi. Mạnh hạo nội tâm thầm nghĩ, đối với ngưng khí 5 tầng càng thêm khát vọng, hắn từ đầu đến cuối không có chút nào quay đầu lại, bay nhanh về phía trước chạy trốn, việc này cũng không phải là mang mục. Trên thực tế từ lúc Hạng Linh đang rơi vào tiểu bàn tử trên người lúc, Mạnh Hạo trong ốc sẽ không đình chỉ quá cao nhanh chóng chuyển động. Lựa chọn núi hoang là bởi vì Mạnh Hạo muốn đi địa phương là trong núi hoang cái kia tòa tồn tại yêu thú hắc sơn, Mạnh Hạo nghĩ tới nghĩ lui, chính mình duy nhất ưu thế tựu là gương đồng, có này kính tại, cứ việc núi hoang nguy hiểm, càng có cái kia lại để cho Mạnh Hạo kinh hải hung thú gào thét, nhưng hắn như cùng những người khác cùng một chỗ bước vào hắc sơn, cơ hội sống còn nhất định muốn vượt qua người bên ngoài. Như những người này cùng ta tiến vào hắc sơn, tự là bức ta sát nhân. Mạnh hạo trong mắt tàn khốc lóe lên, kháo Sơn Tông đã hơn một năm thời gian, Mạnh hạo sớm không phải năm đó như thư sinh nhu nhược, cứ việc thoạt nhìn bộ dáng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là chữ hơi chút cao đi một tí, làn da như trước hơi hắc nhưng lòng của hắn, đã tràn đầy quyết đoán. Nhất là vương đằng phi sự tình, lại để cho Mạnh hạo biết được mình mới là lớn nhất chỗ dựa, chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ mới được là đường ngay, tu chân giới mạnh được yếu thua. Làm việc cần cẩn thận, càng cần quyết đoán. Sau lưng truy kích không ngừng, phi kiếm chi mang lóng lánh, cũng không lâu lắm, Mạnh hạo sau lưng cái kia hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ đã truy lâm, hai người trong mắt đều là sát cơ tràn ngập, vừa rồi cực có nắm chắc một kích bị Mạnh hạo dùng đặc thù phương pháp tránh thoát, đối với cái này có thể nói ngoại trừ vương đằng phi cùng hàng bên ngoài tông, ngoại tông bá chủ giống như bọn hắn mà nói, như là sĩ nhục. Hai người đồng thời ra tay, lại hãy để cho Mạnh hạo đào tẩu, việc này bọn hắn khó có thể chịu được. Muốn giết mạnh hạo chi tâm mãnh liệt hơn, về phần mạnh hạo đạp trên phi kiếm phương pháp, bọn hắn chẳng thèm ngó tới, loại phương pháp này tại tu vi bốn tầng lúc coi như có thể, nhưng đã đến tu vi của bọn hắn, cho dù dùng cũng gia tăng không có bao nhiêu tốc độ, ngược lại lãng phí linh lực, chứng kiến mạnh hạo như thế, trong bọn họ tâm càng là cười lạnh. Thầm nghĩ người này kể từ đó, dùng không, được bao lâu linh lực sẽ khô héo, nhìn ngươi lúc này đây như thế nào đào tẩu, hai người lời nói giang lẫn nhau mắt nhìn. Một người trong đó thân thể bỗng nhiên một nhảy dựng lên, cả người như là một con chim lớn giống như tại giữa không trung, tay phải hất lên, lập tức hai cái cực lớn hỏa xà gào rú thẳng đến phía dưới mạnh hạo đánh tới. Tên còn lại tắt thì theo sát mạnh hạo sau lưng, hai người một cái tại một cái đằng trước tại hạ, như tạo thành lao lung, muốn đem mạnh hạo triệt để phong kính. Còn chưa chịu chết, nghe răng cười quanh quẩn, sát cơ bốn phía. Mạnh hạo thần sắc không có quá nhiều biến hóa, hừ lạnh một tiếng, hắn đã dám đoạt hạng linh đan. Tự nhiên có chỗ theo cầm, giờ phút này tay phải vỗ túi trữ vật, hất lên phía dưới, lại lập tức bay ra sáu thanh phi kiếm, kiếm quan giao thoa giang hướng ra phía ngoài Mạnh mà gào thét xông ra. Bạo. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo chịu đựng đau lòng khẽ quát một tiếng, lập tức nổ vang tại đây trong tích tắc quanh quận núi hoang, mà ngay cả xa xa giờ phút này trên đường đuổi theo những tu sĩ kia cũng đều nghe nói, lập tức nguyên một đám thần sắc lộ ra hoảng sợ, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, lại xuất hiện như thế nổ mạnh. Nổ vang giang. Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng thân thể nhưng lại cái này một cái chớp mắt như ti chớp, nháy mắt đi xa, sau lưng trùng kích quét tán, hỏa xà kêu thảm thiết sụp đổ, cái kia hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ càng là biến sắc trong không thể không rút lui rơi xuống đất, đầy bụi đất, trong thần sắc lộ ra khó có thể tin. Chết tiệt, người này cư nhiên như thế tàn nhẫn, lại một lần nổ bung sáu thanh phi kiếm. Không hổ là khai tiệm tạp hóa, hắn đến cùng có bao nhiêu thanh phi kiếm. Hai người hít vào khẩu khí, nhưng giờ phút này lại không do dự Mà là lập tức dùng phong hành thuật triển khai tốc độ cao nhất, hướng về phía trước rất nhanh đuổi theo, bọn hắn tự nhiên sẽ không bị mạnh hạo cử động hù sợ, âm thầm kết luận mạnh hạo chỗ đó phi kiếm ứng còn thừa không có mấy, dù sao cho dù đối phương tại cấp thấp công khai khu khai tiệm tạp hóa, nhưng cũng không thể có thể có nhiều như vậy pháp bảo. Lúc này đây đuổi theo, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người tốc độ cực nhanh, nhảy vào phía trước lại một chỗ núi hoang, cho đến đã qua mấy chục tức thời gian. Mấy cái ngưng khí bốn tầng đệ tử lúc này mới đuổi theo, trong đó có một người đúng là vị kia vương đằng phi bên người Thượng quan Tống, hắn Tu Vi đã đến bốn tầng đỉnh phong, giờ phút này sắc mặt âm trầm, âm thầm kinh hải Mạnh hạo tốc độ, nhưng nhưng như cũ đuổi theo. Thời gian dần dần đi qua, rất nhanh tựu là nửa canh giờ, Mạnh hạo một đường đi về phía trước, Thủy Trung bảo trì nhất định khoảng cách, càng là mấy lần gặp được hung hiểm, nhưng đều dùng trong túi áo phi kiếm nổ bung rời đi. Một màn này xem phía sau hắn cái kia hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, âm thầm kêu khổ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mạnh hạo phi kiếm nhiều như vậy, hôm nay chỉ là toái mất, cũng sắp 20 đêm. Càng là khi thì dưới chân đạp kiếm phi hành, tốc độ không chút nào chậm. Chết tiệt, hắn coi như là phi kiếm nhiều hơn nữa cũng có cực hạn, ta cũng không tin hắn còn có thế cầm ra bao nhiêu, húng hồ cho dù còn có phi kiếm, nhưng như vậy bay nhanh chạy trốn, lại triển khai phi kiếm, hắn linh lực tiêu hao thật lớn. Đúng vậy, hắn tu vi ngưng khí bốn tầng, không bằng chúng ta thâm hậu, còn khi thì đạp phi kiếm mà đi, hao tổn cũng đủ có thể đủ hao tổn chết người này. Cái này hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ truy kích lúc lập tức lẫn nhau động viên, có thế không đợi lời của bọn hắn nói ra quá lâu, lập tức bọn hắn nhìn về phía trước mạnh hạo, tâm thần nổi lên không ổn chi ý. Bọn hắn tận mắt thấy mạnh hạo chạy trốn trong lấy ra mặt khác một cái túi đựng đồ, xuất ra vài viên đang dược một ngụm nuốt động tác kia cực kỳ thuần thục thậm chí cho người một loại phản phất hắn trong túi áo có vô số đan dược đồng dạng. Trên thực tế đích thật là như thế, kế tiếp hai canh giờ, hai người này hoảng sợ phát hiện, Mạnh hạo Phi kiếm nhiều, đan dược nhiều, đã lại để cho bọn hắn thật sâu bị triệt để rung động. Khai tiệm tạp hóa, như vậy kiếm tiền. Đây là hai người hôm nay trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu, nhưng bọn hắn thân là ngưng khí năm tầng tu sĩ, há có thể không có đan dược, cứ việc đau lòng, có thể đuổi tới loại trình độ này không cam lòng buông tha cho, nhao nhau lấy ra nuốt vào sau tiếp tục truy kích, giết mạnh hảo chi tâm, đã mãnh liệt đã đến cực hạn. Đường đệ ba canh giờ đã đến lúc, mạnh hảo phía trước xuất hiện một tòa đen kịch ngọn núi, ngọn núi này nấp trong núi hoang tầm đó, cho người một loại ung tùng hàng ý cảm giác, càng có một mảnh âm lãnh tràn ngập bát phương. Đang nhìn đến cái này hắc sơn một cái chớp mắt, mạnh hảo ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, hắn đoạn đường này tiêu hao thật lớn, đã đau lòng cực kỳ khủng khiếp, mỗi một thanh phi kiếm, mỗi một hạt yêu đang tại hắn xem ra đều là linh thạch. Nhưng giờ phút này cũng không cố được quá nhiều, không chút do dự thân thể nhoáng một cái, nháy mắt nhảy vào Hắc Sơn trong. Cái kia hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ lập tức đuổi theo, cùng Mạnh Hạo một trước một sau, toàn bộ bước vào đã đến Hắc Sơn nội. Cũng không lâu lắm, lục tục có tu sĩ đuổi theo, chứng kiến Hắc Sơn sau sửng sờ, nhưng không có đa tưởng, một một bước vào trong đó. Hắc Sơn ở bên trong cũng không phải là trọc, cũng có không thiếu cây cối, mà lại cực kỳ tươi tốt, che trời đứng thẳng, sở dĩ nói nơi này là Hắc Sơn là bởi vì tại đây cây cối tất cả đều là màu đen, hình như có yêu khí lượng lờ tràn ngập. Từ xa nhìn lại, cùng bốn phía núi hoang hoàn toàn bất động. Vừa một bước vào, mạnh hạo phía trước lập tức truyền đến cơn nhẹ gào thét, có lượng chỉ tương đương với ngưng khí ba tầng yêu thú trực tiếp đánh tới, cái này hai cái yêu thú thân sói mãnh vĩ, trên người bộ lông rải rác, hai mắt sâu kín. Nhưng cơ hồ ngay tại chúng tới gần một cái chớp mắt, mạnh hạo bước chân không có nửa điểm dừng lại, tay phải khi nhất lên gương đồng xuất hiện nhoáng một cái phía dưới. Lập tức trong đó một chỉ yêu thú mắt phải trực tiếp phun ra máu tươi, phát ra ô ngao kêu thảm thiết, bị hù mặt khác một chỉ yêu thú thân thể một chầu, mạnh hạo hai mắt lóe lên, cái này gương đồng hôm nay đem cái này yêu thú mắt phải nổ bung mà không phải là bờ mông. Việc này mạnh hạo ban đầu ở đối mặt triệu vũ cương lúc tự, gặp được qua, lúc này không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp cái này hai cái yêu thú tránh đi lúc, dùng tốc độ cực nhanh theo hắn nhóm bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Về phần cái kia hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ giờ phút này truy đến nơi đây đã triệt để mắt đỏ, không nói hai lời phi kiếm vung lên, kêu thảm thiết truyền ra, cái kia hai cái yêu thú lập tức tử vong, hai người không kịp đi sư yêu đan, thân thể hóa thành cầu vòng thẳng đến phía trước mạnh hạo truy kích. nơi đây là yêu sơn, nghe nói đỉnh núi còn có yêu vương tồn tại, mạnh hạo ngươi trốn vào tại đây chẳng khác gì là tự tìm đường chết. ngươi đừng có muốn chạy trốn, trở lại chúng ta thương nghị thoáng một phát, có thế cầm vật khác đổi lấy ngươi hạng linh đan. hai người một bên truy kích một bên mở miệng thần sắc nhìn như chân thành, nhưng trong lòng sát cơ tràn ngập. Mạnh hạo cũng không quay đầu lại, một lời không nói, thân thể hướng về đỉnh núi gào thét mà đi, thời gian không dài đã liên tục gặp bảy tám chỉ yêu thú, tu vi tại ba bốn tầng không đều, nhưng đều bị mạnh hạo dùng gương đồng uy hiếp sau bản thân rời đi, chỉ là cái kia hai cái ngân khí năm tầng tu sĩ lại không có bổn sự này, một phen dếp chốc lúc này mới xông ra, đầy người máu tươi, cứ việc đều là yêu thú chi huyết, nhưng hai người tuy kích đến nơi đây vốn là mỏi mệt giờ phút này lại kinh trận chiến này đang dược cũng tiêu hao không ít có thế đã là đâm lao phải theo lao chỉ có cắn răng đuổi theo còn truy mạnh hảo sắc mặt âm trầm nơi đây đã là hắn đã từng đi tới nơi này hắc sơn cực hạn như lại về phía trước khó tránh khỏi gặp được ngưng khí năm tầng yêu thú trong mắt tàn khốc lóe lên mạnh hảo cắn răng thân thể nhoáng một cái hướng về đỉnh núi bay nhanh thì ra là thời gian nửa nén hương một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên truyền tháp non nửa cái hắc sơn một đầu toàn thân tạp sắc cự lan Hóa thành một cổ hắc phong từ tiền phương gào thét mà đến, cái kia cự lan chừng hai trượng lớn nhỏ, song mắt đỏ bừng tràn ngập sát khí, mới vừa xuất hiện, có thể so với ngưng khí 5 tầng linh áp lập tức khuếch tán ra. Như gần kề như thế cũng thì thôi, lúc này thân sói về sau, lại theo sau năm chỉ hơi nhỏ một chút tạp lang tu vi đều tại ngưng khí 4 tầng đỉnh phong bộ dạng, thậm chí còn có một chỉ, cũng là năm tầng, xuất hiện lúc lập tức lại để cho cái này bốn phía cùng phong gào rú. Mạnh hạo hai mắt tinh mang lóe lên. Không chút do dự tay phải nâng lên gương đồng, ở đằng kia mấy cái tạp lang đánh tới một cái chớp mắt, về phía trước một chiếu, lập tức kêu thảm thiết từ trong đó một chỉ trong miệng thê lương truyền ra, lồng ngực của nó huyết nhục mơ hồ, như bị đâm vào giống như máu tươi đại lượng phun, bất thình lình một màn lại để cho bốn phía mặt khác tạp lang nhao nhao sững sờ, vô ý thức ngay ngắn hướng rút lui. Mượn cái này thời cơ, mạnh hạo nội tâm cứ việc suy đoán nhau nhau, nhưng cắn răng về phía trước cấp tốc. Dưới chân lưỡng thanh phi kiếm xuất hiện mang theo thân thể của hắn trực tiếp trượt ra hơn 10 trường, cùng lúc đó, cái kia truy kích mà đến hai cái ngưng khí năm tầng tu sĩ, đang nhìn đến cái này mấy cái yêu lang một cái chớp mắt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn hai người một đường truy kích mạnh hậu, đã ở lẫn nhau đề phòng đối phương. Nơi đây cứ việc cũng là Kháo Sơn Tông trong phạm vi, nhưng lại ra khỏi sơn môn, coi như là giết lẫn nhau cũng đều không tính xúc phạm môn quy. Truy kích lúc cũng thì thôi, giờ phút này gặp được nguy cơ cái kia hai cái ngưng khí năm tầng yêu lang đối với hai người bọn họ uy hiếp không nhỏ, còn có những bốn tầng kia đỉnh phong yêu lang tồn tại, khiến cho hai người này nháy mắt trong óc ý niệm trong đầu lóe lên, lại trực tiếp tản ra một trái một phải cấp tốc né tránh. bọn hắn tốc độ rất nhanh, có thế cái kia mấy cái yêu lang tốc độ nhanh hơn, chúng thân là yêu thú hơi có thần trí, đối lập phía dưới bởi vì gương đồng kỳ dị cùng khủng bố, trực giác đối với mạnh hạo có chút kiên kỵ, gầm nhẹ gào thét giang không có truy kích tùy ý mạnh hạo ly khai ngược lại là phân tán phóng tới bước vào chúng địa bàn năm tầng tu sĩ hai người cái này lưỡng người tu sĩ nội tâm thầm hận nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều tản ra lúc lẫn nhau sau lưng đều có yêu lang gầm nhẹ nháy mắt đi xa mạnh hạo nhẹ nhàng thở ra nhìn nhìn đỉnh núi lại nhìn một chút năm tầng tu sĩ hai người rời đi phương hướng trong mắt hiện lên một đám hàn mang cái này mấy cái yêu thú ứng sẽ chỉ làm bọn hắn hơi có chật vật mà thôi kéo dài không được quá lâu là được tiếp tục đuổi đến mà lại để bốn canh giờ nhanh đến có đan quan chỉ dẫn bọn hắn có thể lần nữa tìm được ta mạnh hạo mắt nhìn phía trên đỉnh núi cắn răng chi hạ thân về phía trước bay nhanh thời gian không dài hắn trên túi trữ vật đột nhiên có chói mắt bạch quan lóe lên tia sáng này thẳng đến bầu trời trực tiếp lóng lánh ra khiến người khoảng cách rất xa cũng cũng có thể thấy rõ tia sáng này đúng là mỗi một canh giờ xuất hiện một lần đang mang hôm nay đã là mấy lần xuất hiện giờ phút này đại biểu đệ bốn canh giờ đã đến mạnh hạo một đường chú ý cẩn thận tránh được sổ sống yêu thú. Đoán đều là có thể so với ngưng khí năm tầng, lại để cho hắn âm thầm kinh hãi, mà lại những yêu thú này cũng không phải là một mình, phần lớn là vài con cùng một chỗ. Mạnh hạo cho dù có gương đồng cũng không muốn đơn giản treo chọc, lựa chọn lách qua, kể từ đó hắn tốc độ tự chậm lại, khó có thể bay nhanh. Thời gian một chút trôi qua, để bốn canh giờ đi qua một nửa về sau, hắc sơn nội đột nhiên truyền ra một tiếng phẫn nộ gào rú. Cùng lúc đó, mạnh hạo thân thể bay nhanh gian theo trong núi rừng sông ra, thần sắc có chút chật vật. Tại hắn sau lưng thình linh có bảy tám chỉ yêu vượng, chúng đã thông linh, lộ ra phẫn nộ chi ý, tốc độ cực nhanh, hướng về mạnh hạo tại đây điên cuồng mà đến. Trong đó thình linh có ba con đều là có thể so với ngưng khí năm tầng, mạnh hạo âm thầm kêu khổ, hắn vốn đã rất cẩn thận, có thế lại không nghĩ rằng trong tay gương đồng chẳng biết tại sao, lại tại hắn coi chừng vượt qua bọn này yêu vượng lúc, tự hành phát ra công kích, nổ bung một chỉ bộ lông nhất tràn đầy cơ hồ lao nhà yêu vượng, khiến cho đám kia yêu vượng phẫn nộ đến cực điểm co như là cái này yêu vượng bộ lông tràn đầy, ngươi cũng không cần phải như thế a. Mạnh Hạo cười khổ mắt nhìn trong tay gương đồng, cảm thấy cái này tấm gương thần bí chỗ, chính mình còn không có hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, thẳng đến dưới núi mà đi, tranh thủ có thể tránh thoát những này yêu vượng đuổi giết, lập tức những này yêu vượng gào thét càng đuổi càng gần, Mạnh Hạo khi thì gương đồng vung lên, liền có kêu thảm thiết truyền ra, đúng lúc này, bỗng nhiên ở Mạnh Hạo phía trước, giữa sườn núi vị trí, có phi kiếm hào quang lóng lánh. Mạnh hạo hai mắt sáng ngời, thẳng đến chỗ đó, nháy mắt tới gần, liếc xem tới đó có bốn cái ngưng khí bốn tầng đỉnh phong tu sĩ, một người trong đó đúng là thượng quan tống, đang tại cùng mấy cái yêu gấu chém giết, máu tươi tràn ngập gian giống như thật vất vả mới chiếm được thượng phong, mặt đất còn có hai cái yêu gấu thi thể. Mạnh hạo, tại mạnh hạo chứng kiến bọn hắn đồng thời, bốn người này cũng lập tức thấy được mạnh hạo, giao nhau, nhau trong mắt sát cơ lóe lên, nhất là cái kia thượng quan tống, càng là sát cơ mãnh liệt. Bọn hắn một đường bay nhanh tràn đầy mệt nhọc, tại đây hắc sơn bên trên lại kinh không ít chiến đấu, một chuyến vốn là hơn 10 người, giờ phút này đại đô buông tha cho, chỉ có bốn người này tự kiềm chế tu vi thủy chung cắn răng tìm đan quan truy tới nơi này, nhưng lại gặp được bọn này yêu gấu, chiến đấu hăng hái đến nay. Hôm nay chứng kiến Mạnh hạo lập tức đỏ mắt, vô ý thức muốn lại để cho phi kiếm cải biến phương hướng. Chư vị sư huynh, ta đã nghe mệnh lệnh của các ngươi đưa tới bọn này yêu vượng, mau mau ra tay. Mạnh hạo vừa mới tới gần. Nhìn cũng không nhìn những phi kiếm kia, lập tức vẻ mặt khẩn trương lớn tiếng nói, phản phất sợ sau lưng đã đơn giản thông linh yêu vượng nghe không được tựa như. Cơ hồ tại Mạnh Hạo lời nói truyền ra nháy mắt, phía sau hắn gào thét kinh thiên quanh quẩn, bảy tám chỉ yêu vượng mạnh mà nhảy ra núi rừng, mắt đỏ bay nhanh mà đến. Mạnh Hạo ngươi vô sĩ, Chết tiệt, ngươi quá hèn hạ, Một màn này lập tức lại để cho bốn người kia sắc mặt đại biến, chửi bới Mạnh Hạo thanh âm đứng lên, bốn người càng là muốn lui ra phía sau. Nhưng cùng bọn họ chém giết cái kia mấy cái yêu gấu há có thể cho phép, dây dưa phía dưới, Mạnh hạo đã lướt qua bốn người này, xuất hiện ở phía sau bọn họ, khiến cho cái kia bảy tám chỉ yêu vượng mắt đỏ điên cuồng vọt tới. Mạnh hạo quay đầu lại nhìn bốn người này liếc, trong mắt lộ ra sát cơ, vỗ trữ vật, lập tức sổ thanh phi kiếm bay ra, tại Mạnh hạo đau lòng bên trong hắn quát khẽ. Bạo, nổ vang thanh âm quanh quẩn giang theo sổ thanh phi kiếm nổ bung, Mạnh hạo lại liên tục ném ra hai cái hỏa xà, lập tức nổ mạnh khu cây cối sụp đổ hóa thành nát bấy, mượn trùng kích, mạnh hạo chịu đựng một nguồn muốn phun ra máu tươi, thân thể một chuyến cải biến phương hướng nháy mắt đi xa, nhưng phía sau hắn cái kia bốn người tu sĩ cũng là bị cái này trùng kích trở ngại khó có thể chạy ra, lại bởi vì yêu vượng phẫn nộ đến cực điểm, nhìn không tới mạnh hạo nhưng có thể chứng kiến cái kia bốn người tu sĩ lập tức chém giết, kêu thảm thiết truyền ra, mạnh hạo cũng không quay đầu lại rất nhanh muốn đi, phương pháp này không tệ, chỉ là quá mất nguy hiểm, mạnh hạo một đường bay nhanh. Cho đến sau lưng lại không có yêu thú truy kích, lúc này mới thở hỗn hển, nhìn về phía bốn phía lúc thì thào nói nhỏ. Muốn nuốt cái hạng linh đan, thật sự là gian nan. Mạnh hạo cúi đầu nhìn nhìn túi trữ vật, thở dài, nội tâm càng là đau lòng cực kỳ khủng khiếp. Đã phế bỏ 31 thanh phi kiếm, cái kia đều là linh thạch A. Còn có nuốt vào đan dược, cái này cũng đều là linh thạch, hôm nay lúc này mới không đến 5 canh giờ. Mạnh hạo cười khổ, nội tâm đã cực kỳ xoắn xuýt, đau lòng đến cực điểm Bất quá như cuối cùng thành công nuốt vào hạng linh đan, đột phá tu vi, đây hết thảy đều đáng giá. Mạnh hạo con mắt lộ ra tơ máu, như là dân cờ bạc, hắn giờ phút này đã bỏ ra quá nhiều một cái giá lớn, dĩ nhiên có loại không tiếc hết thảy cũng muốn thành công điên cuồng. Cái kia bốn cái ngưng khí bốn tầng sư huynh cho dù bất tử cũng đều phế đi, như người dám đuổi theo đâu cũng cơ hồ không có, giờ phút này duy chỉ có còn có cái kia hai cái ngưng khí năm tầng chi tu. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra âm trầm, đối phương tu vi cao hơn hắn. Mà lại hay vẫn là hai người, rất khó chống cự, huống hồ sát nhân đối với Mạnh Hạo mà nói, cực không có lợi nhất, hao phí linh thạch quá nhiều. Mạnh Hạo nghỉ ngơi một lát, nhìn nhìn đỉnh núi, cắn răng chạy tới, thời gian rất nhanh đã đến đệ năm canh giờ, theo Mạnh Hạo túi trữ vật đang mang nháy mắt chói mắt, truyền khắp bầu trời, lập tức ở thứ đồ vật hai cái phương hướng, lập tức có âm âm thanh truyền ra. Mạnh Hạo, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan nghe lời đem hạng linh đang cho ta, còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thay bằng không mà nói cho ngươi tán thân thú bụng, thì cốt đều không có. Đến từ ngưng khí năm tầng hai người thanh âm sâu kín quanh quẩn, càng là hóa thành hai đạo đại địa cầu vòng, thẳng đến mạnh hạo tại đây mà đến, mạnh hạo ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết, song hướng tiền phương một chỗ hình như có yêu thú nghĩ lại chi địa. Thời gian không dài, toàn bộ hắc sơn phản phất triệt để sôi trào lên, trận trận yêu thú gào rú kinh thiên động địa, liên tiếp, càng khi thì có kêu thảm thiết thê lương truyền ra khiến cho dưới núi hôm nay không dám lên núi đuổi theo hơn 10 người tu sĩ, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, nội tâm sợ hãi phía dưới càng là không muốn tiếp cận. chuyện gì xảy ra? như thế nào cảm giác cái này trên núi yêu thú toàn bộ đều phẫn giận lên. sao sẽ như thế? cho dù giản thiên long sư huynh cùng chu khải sư huynh thân là ngưng khí năm tầng, cũng rất khó lại để cho núi này nhiều như vậy yêu thú vẫn nộ gào rú, hẳn là bọn hắn làm cái gì đặc thù sự tình. dưới núi mọi người nhao nhao suy đoán, bên tai quanh quẩn những gào thét kia. Đinh tai nhức óc, tâm thần nhao nhao suy đoán. So với việc bọn hắn nghị luận, giờ phút này Doãn Thiên Long cùng Chu Khải đã bị Mạnh Hạo phản phất dùng vô cùng thủ đoạn tra tấn muốn nổi giận, bọn hắn trơ mắt nhìn phía trước Mạnh Hạo cùng với đại lượng yêu thú đi xa thân ảnh, lộ ra hận ý nếu như có thể sát nhân, Mạnh Hạo đã tử vong vô số lần. Có thế tại đây hận ý trong ẩn chứa mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, chỉ có Doãn, Chu hai người chính mình tin tưởng. Theo bọn hắn vừa rồi đuổi theo bắt đầu, Mạnh Hạo tựu không ngừng mà trêu chọc các loại yêu thú cũng không biết hắn dùng cái gì yêu pháp, chỉ thấy ống tay áo hất lên, nhất định có một chỉ yêu thú thân thể có một nơi nổ bung, máu tươi tràn ngập nổi giận mà đến. Nhiều như vậy yêu thú, lại để cho hắn hai người da đầu rung lên, mà lại những yêu thú này điên cuồng phía dưới cũng không phải là chỉ truy mạnh hạo, chứng kiến hắn hai người đồng dạng ra tay, khiến cho hai người này chật vật lần nữa thoát đi, chỉ có thể nhìn mạnh hạo đi xa, lại như cá chạch đồng dạng thủy chung khó có thể bắt lấy. Chết tiệt, ta nguyền rủa hắn chết ở dã thú trong bụng. Chu Khải gầm nhẹ, một bên Doãn Thiên Long thở dài một tiếng, thần sắc càng thêm mỏi mệt. Thời gian trôi qua, đương lại một canh giờ đã đến lúc, trong đêm tối đương đang quang lần nữa chói mắt chỉ dẫn Mạnh hạo chỗ phương vị lúc. Chu, Doãn hai người cắn răng lại một lần truy kích, có thế kết quả như trước, khi bọn hắn đuổi giết trong quá trình, Mạnh hạo lại dùng bọn hắn không biết yêu pháp treo chọc một đám yêu thú. Cuối cùng tại Chu, Doãn hai người nổi giận gào thét xuống, chỉ có thể nhìn hắn cùng với phần đông yêu thú biến mất tại trong ánh mắt. Người này như thế nào còn chưa có chết tại yêu thú trong miệng, Chu, doãn hai người đã mỏi mệt đến cực điểm, ngược lại là mạnh hạo chỗ đó vui vẻ, xem hai người hận thấu xương, hàm răng ngứa, rồi lại không thể làm gì. Trên thực tế mạnh hạo cũng là mỏi mệt, mỗi lần đang mang lóe lên, hắn đều muốn lập tức nhảy lên đưa tới yêu thú, nếu không phải là có gương đồng, khiến cho truy kích tốc độ nhanh nhất yêu thú nhất thê thảm, dùng cái này dần dần kéo ra khoảng cách ẩn núp, sợ là đã sớm mệt mỏi gục ở chỗ này giờ phút này không có cảm giác đã đến hắc sơn đỉnh núi nơi đây đỉnh núi rạn nứt khe hở rất nhiều không ít cũng có thể lại để cho người chui vào mạnh hạo khoanh chân ngồi ở một chỗ núi đá về sau thở hồng hộc nghỉ ngơi cúi đầu mắt nhìn trong tay gương đồng này kính nóng hổi phản phất hôm nay từng màng lại để cho cái này gương đồng hết sức hưng phấn rồi cười khổ trong mạnh hạo quan sát bốn phía ẩn ẩn chứng kiến tại hắc sơn chi đỉnh phản vật tồn tại một đạo cự đại khe hở trong cái khe có trận trận hắc vụ tràn ra Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng rõ ràng áp đã qua toàn bộ Hắc sơn sở hữu hung thú gào thét, bỗng nhiên theo cái kia trên đỉnh núi lớn nhất một đạo trong cái khe mạnh mà truyền ra, cái này gào thét cùng một chỗ, kinh thiên động địa, như lôi đình nổ vang, nháy mắt liền khiến cho được bốn phía lại không có bất kỳ yêu thú thanh âm, phản phất toàn bộ Hắc sơn, chỉ tồn tại hôm nay một tiếng này gào thét. Tại đây gào thét ở bên trong, mạnh hạo tâm thần trung chuyển, trong cơ thể linh khí đều muốn tán loạn ra, lại để cho hắn biến sắc cái này gào thét hắn không xa lạ gì, đúng là hắn trước mấy lần tới gần hắc sơn lúc, khi thì nghe được cái chủng loại kia lại để cho hắn khí huyết trở mình lăn, tâm thần có chút không tập trung thanh âm. cùng lúc đó, mạnh hạo lập tức mở to mắt, hắn chứng kiến một đoàn sương mù trực tiếp theo đỉnh núi liệt trong động trở mình lăn tiết ra, khuếch tán lúc sương mù mỏng manh, khiến cho mạnh hạo thấy được một đầu chừng hai trượng phẩm chất, không biết dài hơn màu đen mảnh xà, mang theo ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác, theo trong cái khe trực tiếp chạy ra khỏi hơn phân nửa thân thể cái này mãng xà thần sắc mang theo thống khổ phát ra tiếng cầm kinh thiên động địa mạnh hạo phun ra một nguồn máu tươi thân thể theo đại thạch nhảy lùi lại khởi không dám dừng lại hướng dưới núi bay nhanh nhưng như trước nhịn không được quay đầu nhìn lại cái này xem xét phía dưới hắn thấy được một ít chi tiết chỗ cái kia mảnh xà tới gần liệt cửa động nửa thân thể phản phất nổi lên da xoáy lên lúc như thân thể của nó chuẩn bị lưỡng trương da rắn đang tại ma sát dãy dụ như muốn thuế biến ra lột da mạnh hạo lập tức nhận ra Thở sâu, hắn biết rõ mãng xà lột gia quá trình cùng trước sau, đều là suy yếu nhất thời điểm, mà lại thời gian không ngắn, nhất là cái này mãng xà thân là yêu vật, khổng lồ như thế thân thể, lột gia thời gian đoán chừng càng lâu, coi như là dùng mấy năm qua tính toán, cũng đều chẳng qua. Khó trách thường xuyên có thể nghe được này mãng gào thét, nghĩ đến nó lột gia đã là đã tiến hành nhiều năm. Mạnh hạo đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên hắn hai mắt mạnh mà ngưng tụ, thấy được ở đằng kia dãy dụa gào thét mãng xà tới gần liệt cửa động thân thể chỗ. Phản phất đâm vào một vật, nhìn kỹ, Mạnh Hạo lập tức sửng sốt một chút, đó là một thanh phi kiếm, hoặc nhìn cực kỳ phong cách cổ xưa, không có gì thần kỳ chỗ, nhưng lại sâu sâu đâm vào cái này mãng xà thân hình nội, mà lại đã cùng cái này mãng xà trường lại với nhau, hiển nhiên là không biết bao nhiêu năm trước lưu lại. Mà lại phi kiếm kia đâm vào địa phương, xà thân thể rõ ràng héo rũ, có thể thấy được kiếm này năm đó chi uy. Cái này yêu mãng tu vi sợ là đã vượt qua hứa sư tỷ ngưng khí 7 tầng, rất có thể là 8 tầng thậm chí có có thể là ngưng khí cực hạn chín tầng mạnh hạo lập tức miệng đắng lưỡi khô hắn có thể tưởng tượng đến cái này mãng xà da đến cỡ nào cứng cỏi kể từ đó càng thêm nổi bật ra cái thanh kia phong cách cổ xưa phi kiếm cường hãn có thể đâm rách bực này yêu vật trong cơ thể phi kiếm đích thị là bảo vật mạnh hạo tim đập thình thịch nhưng rất nhanh tự thầm than một tiếng biết được đạt được kiếm này dùng chính mình ngưng khí 4 tầng tu vi như là si tâm mộng tưởng coi như là đã đến ngưng khí năm tầng cũng đồng dạng là chuyện không thể nào Giờ phút này lắc đầu, Mạnh hạo lập tức thu hồi ánh mắt, không chút do dự thẳng đến dưới núi, hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, theo lại một lần đang mang lóng lánh, Mạnh hạo giấu ở trong tay áo gương đồng lập tức tiếp tục nóng hổi, dần dần lại có không ít yêu thú gào thét đuổi theo. Cho đến mấy cái canh giờ trôi qua, sáng sớm tảng sáng, khoảng cách 12 canh giờ kỳ hạn đã rất ngắn, chu, doãn hai người đã tuyệt vọng, bọn hắn nhìn phía xa khoanh chân ngồi ở trên đỉnh cây Mạnh hạo, ba người cách rất xa, lẫn nhau tương vọng. Chỉ cần hai người khẽ động, Mạnh hạo tự lập tức đi đưa tới đàn thú, khiến cho hai người mấy lần đều không có thực hiện được, ngược lại bị đàn thú bị thương thân thể, hơn nữa đã mỏi mệt đến cực điểm, giờ phút này thở hồng hộc cắt gao chằm chằm vào Mạnh hạo Chết tiệt, ngươi cái này khai tiệm tạp hóa Mạnh hạo ngươi như thế nào như vậy có thế chạy. Chu Khải thở hỗn hển, không thể làm gì rống lớn đạo, càng phát ra cảm thấy Mạnh hạo như cùng một con lươn trong rừng xuất quỷ nhập thần. Có bản lĩnh, ngươi có thể hay không không chạy. Không cần vậy cũng ác yêu pháp đưa tới đàn thú, chúng ta gọn gàng chiến một hồi. Cách đó không xa Doãn Thiên Long đã đối với Mạnh hạo không có cách nào rồi, giết cũng không cách nào giết, truy cũng không thể truy, lại để cho chính hắn đều phát điên, giờ phút này lời nói cũng không lịch sự suy nghĩ, oán hận nói xong. Ta tu vi không có các ngươi cao, không cách nào chiến, các ngươi muốn truy, ta cũng không có biện pháp. Mạnh hạo nuốt vào một hạt đan dược, thở phì phò mở miệng nói ra. Chu, Doãn hai người cười khổ. Bọn hắn cuộc đời này tự chưa thấy qua khó chơi như vậy chi nhân, giờ phút này nội tâm đã cực kỳ hối hận, sớm biết như thế, nói cái gì cũng sẽ không đến truy kích đoạt đang. Mắt nhìn thời gian trôi qua, lập tức mú 12 canh giờ đang dược hạn chế biến mất, Doãn Thiên Long thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ chính mình còn có thể làm sao, đuổi không kịp, đánh chính là lời nói có yêu thú tồn tại, hôm nay đang dược hao phí, mà ngay cả phi kiếm đều đã đoạn hai thanh, còn thế nào chém giết nhất là đối phương thủ đoạn vô số. Lại để cho người hoa mắt, mưa ma trước quỷ rất nhiều, hơi chút vô ý cũng sẽ bị làm bị thương. Hắn chỉ có thể biệt khuất thở dài, đứng dậy nhìn thật sâu Mạnh Hảo liếc, quay đầu thẳng đến dưới núi mà đi, đúng là bị tra tấn buông tha cho cướp đoạt. Hắn đi lần này, Chu Khải cũng xoắn xuýt. cuối cùng đương thứ 12 canh giờ đã đến, bầu trời sáng rõ, Mạnh Hảo trong túi trữ vật đang dược phong ấn biến mất một khắc. Chu Khải oán hận một dậm chân, không nói hai lời quay người rời đi, đối với Mạnh Hảo tại đây khó chơi, hắn xem như phục rồi ẩn ẩn đều có chút sợ hãi, lo lắng như không ly khai, sợ là cuối cùng ngược lại có khả năng gãy ở chỗ này. Lập tức hai người này rời đi, cho đến Mạnh Hảo chứng kiến bọn hắn rơi xuống hắc sơn, lúc này mới cả người nới lỏng một khẩu đại khí, toàn thân mỏi mệt thoáng cái tràn ngập, như Hồng Thủy muốn đem chính mình bao phủ, hắn cắn thoáng một phát đầu lưỡi, tỉnh táo lại, quay người vội vàng đi xa, không có ly khai hắc sơn, ngược lại là đi tới gần đỉnh núi vị trí, chỗ đó tuy nói có yêu mãn, nhưng nguyên nhân chính là này mới tương đối an toàn hơn. Dù sau này mảng lục sắc cần phải thời gian gào thét, có thế chấn nhiếp hết thảy yêu thú. Tìm một chỗ sơn thể khe nhỏ kê hở, Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi ở bên trong, cúi đầu mắt nhìn túi trữ vật, lập tức trong nội tâm tại nhỏ máu. Lại lãng phí không ít đan dược, đây đều là linh thạch a, ta tính tính toán toán. 37 thanh phi kiếm, hơn 40 hạt yêu đan, cái này, đây là 198 khối linh thạch đổi lấy, 198 khối linh thạch a. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, đau lòng đã đến cực hạn. Cũng may rốt cục sống qua 12 canh giờ, cái này hạn linh đan thuộc về ta rồi. Mạnh Hạo vội vàng tự an ủi mình, cứ việc vẫn còn đau lòng linh thạch, nhưng lại miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nhìn chung quanh phát giác không có gặp nguy hiểm về sau, hắn lập tức động thủ dùng gương đồng phục chế hạn linh đan. đã đến buổi trưa thời điểm, Mạnh Hạo nhìn xem trong tay nhiều ra 10 hạt hạn linh đan, cuối cùng là trên mặt cố ra một điểm miễn cười, chỉ là nụ cười này tràn đầy đau lòng chi ý, hạn linh đan phục chế rất phí linh thạch vượt qua yêu đang quá nhiều cái này gương đồng đồng giá trao đổi mạnh hảo từ lâu minh bạch hắn cắn răng một cái cầm lấy một hạt lập tức để vào trong miệng nuốt vào ngưng khí 5 tầng ta muốn tới ngưng khí 5 tầng mạnh hảo mắt đỏ mang theo mãnh liệt chấp nhất lập tức ngồi xuống vận chuyển tu vi trong cơ thể lập tức nổ vang hạng linh đang bàn bạc linh khí lập tức bộc phát lại để cho mạnh hảo trong cơ thể linh lực hóa thành từng đoàn từng đoàn vòng xoáy đột nhiên khuếch tán thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt mấy ngày đi qua. Mạnh Hạo nhắm mắt trùng kích tầng thứ năm lúc, Hắc Sơn đỉnh đến từ mảng xà gào thét, cũng càng thêm nhiều lần, tự hồ nó lục xác, như Mạnh Hạo đồng dạng, đều đã đến mấu chốt thời khắc. Tại Mạnh Hạo tại cái này Hắc Sơn đỉnh núi trong khe hở bế quan lúc, Khảo Sơn Tông bên trong có Quan Hạng Linh đang phong ba cũng dần dần tiêu tán, nhất là Chu, Đoản hai người trở về lúc, bị rất nhiều người chứng kiến, có thế cũng không dám đến hỏi Hạng Linh đang bị ai lấy đi. Chỉ là không thấy Mạnh Hạo xuất hiện, chậm rãi có người đồn đại Mạnh Hạo đã chết. Giờ này khắc này, Tại đông phong này tòa ngoại tông đệ nhất ngoài động phủ, một thân áo trắng vương đằng phi chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, gió núi đưa hắn tóc dài thổi bay, quần áo phất phới giang, cả người thoạt nhìn hết cực kỳ xinh đẹp, nhất là cái kia tuấn Mỹ không rảnh gương mặt, càng là đủ để cho phần đông nữ tử si mê. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, như vương đằng phi gật đầu, đừng nói là kháo sơn tông, coi như là toàn bộ triệu quốc trong tu chân giới, cơ hồ toàn bộ tuổi trẻ nữ tu, đều vì hắn mê. Ôm hòa hai mắt, thân hòa khí tức cứng mỹ dung nhan, cao ngất thân hình, ngạo thế thiên tư, không tầm thường tu vi, làm cho người hoảng sợ xuất thân, hết thảy, hết thảy, đều khiến cho vương đằng phi, như tập thiên địa sủng ái tại một thân, lại để cho hy vọng của mọi người chi tâm sinh kính ý, vị chi thiên kiêu. Giờ phút này hắn đứng ở nơi đó, mang trên mặt mê người miễn cười, như ẩn chứa ngôi sao giống như hai mắt ngóng về nơi xa xăm, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu dãy núi, rơi vào này tòa tràn ngập yêu thú hắc sơn. Hồi lâu, Một vòng bên ngoài người không thể phát giác kích động tại hắn trong hai mắt chợt lóe lên. Thời gian không sai biệt lắm, ta dùng 3 năm thời gian tìm kiếm điển tịch, lại dùng 1 năm thời gian tìm lượt triệu quốc. Cuối cùng nhất tại đây Kháo Sơn Tông nội đợi 2 năm, rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay, 200 năm trước cái kia ứng long xác nhận trước khi chết Phi đến nơi này. Vương Đằng Phi trên mặt dáng tươi cười như trước như gió xuân, nhưng nội tâm của hắn giờ phút này nhưng lại một mảnh lửa nóng. Không nghĩ tới đối với ta mà nói là tối trọng yếu nhất hai kiện sự tình. Rõ ràng đều cùng Tháo Sơn Tông có quan hệ, hẳn là này Tông là của ta số mệnh tràn đầy chi địa không thành, việc này chấm dứt, liền chỉ chờ tiến vào nội môn rồi, tìm cách cùng Trúc Cơ có quan hệ chuyện thứ hai. Vương Đằng Phi dáng tươi cười mê người hơn. Vương Sư Huynh, đều chuẩn bị không sai biệt lắm, thậm chí còn theo mặt khác Tông môn dựa theo Vương Sư Huynh cho ra điều kiện, thỉnh động mấy vị đạo hữu, lần này nhất định thành công, duy chỉ có đáng tiếc Thượng quan Tống chưa có trở về, không biết đi nơi nào. Cũng không biết hắn có hay không mời ra Thượng quan Sư Thúc. Vương Đằng Phi sau lưng, còn có một nam tử, người này tu vi ngưng khí năm tầng, mang theo cung kính mở miệng. Không sao, việc này ta chuẩn bị thật lâu, mà lại hôm nay dựa theo của ta suy điển. Cái này chỉ yêu mãn lục gia 2 năm sắp chấm dứt, chờ nó thành công một khắc, cũng là này mãn suy yếu nhất thời điểm Vương Đằng Phi vừa cười vừa nói, hai mắt thần thái càng thêm sáng ngời, hắn vì thế sự tình chẳng những chuẩn bị nhiều năm, càng là bỏ ra bốn kiện trọng bảo Còn dùng mấy vạn linh thạch bố trí trận pháp, coi như là hắn, đối với những một cái giá lớn này cũng đều chỉ có thể thừa nhận một lần mà thôi, hôm nay đã là trống trơn. Vương sư huynh yên tâm, việc này nhất định thành công, sư đệ trước sớm cung hạ sư huynh lấy đăng thành công. Tự nhiên sẽ thành công, ta vương đằng phi không có thất bại qua. Vương đằng phi cười cười, thần sắc càng thêm sặc sỡ lóa mắt, hắn hiểu được như những điển tịch kia chính xác, đương chính mình trở về lúc, sẽ đạt được một kiện ngày sau nương theo chính mình cả đời chí bảo. Thậm chí còn hội đạt được đồng dạng đoạt thiên địa tạo hóa thượng của truyền thừa, về phần yêu đan, nếu là toàn thịnh có thể so với thiên tài địa bảo, chỉ là hôm nay nhiều năm tiêu tán quá lâu, sợ là tác dụng cũng quá mức bé nhỏ, chỉ là mê hoặc ngoại nhân. Thuận tiện giúp chính mình đột phá, ngưng khí 6 tầng bình cảnh, bước vào 7 tầng bổ sung mà thôi. Ngày mai sáng sớm, chúng ta đi hát sơn. Vương Đằng Phi vẻ mặt ôn hòa, miễn cười giang sờ lên tay phải của mình cánh tay, giấu ở trong tay áo trên cánh tay tồn tại một chỗ huyết sắc điểm lấm tấm, cách quần áo vuốt nơi này điểm lấm tấm, Vương đằng Phi trong mắt lần nữa hiện lên kích động. Đây là hắn 6 tuổi lúc, một giọt từ phía trên không rơi xuống huyết dịch, nhỏ tại trên cánh tay của hắn hình thành, từ đó về sau hắn ban đêm thường xuyên có mộng cảnh vần quanh, cái kia trong mộng hắn tự hồ đã trở thành bầu trời quân chủ, trong rủi ở giữa thiên địa, cũng chính là cái này giọt huyết dịch, khiến cho hắn đã lấy được một tia truyền thừa, càng là dựa vào cảm ứng, rồi mới từ cái này 200 năm đến trong điển tịch rút ra từng đạo dấu vết để lại, tìm đến nơi này. Thế gian này trừ ta bên ngoài, không nửa người có thể tìm tới nơi này, bởi vì chỉ có ta, mới đã lấy được một tia giọt máu nội truyền thừa, ta thậm chí có thể cảm nhận được, đó là duy nhất một giọt huyết dịch. Vương Đằng Phi nhìn xa hắc Sơn, dáng tươi cười càng thêm mê người, lộ ra chờ mong. Nếu là kháo Sơn Lão Tổ vẫn còn đích niên đại, bảo vật này này long, đích thị là hắn vật trong bàn tay, có thế hắn đã mất tung 400 năm, đây là thuộc về ta Vương Đằng Phi tạo hóa mà lại căn cứ điển tịch cùng với ta nhiều lần xem xét, 200 năm trước này Long Phi lúc đến, bị cái kia chí bảo che giấu khí tức, có rất ít người phát hiện, coi như là cái này Kháo Sơn Tông nội, cũng đều như thế, mà lại chỗ đó tồn tại cường đại cấm chế, chẳng những không có khí tức tràn ra, coi như là xâm nhập cũng đều không thể thu hoạch nửa điểm, bị huyễn thuật mê hoặc hai mắt, cái gì cũng cũng nhìn không ra. Mà lại cái này yêu mãn cũng giả hoại, ngày bình thường ngủ say căn bản không đi ra, chỉ có lần này lột da mới khi thì truyền ra gào thét mà lại chỉ có tại đây yêu mãn lục gia hoàn thành cái kia một cái chớp mắt cấm chế mới có thể tiêu tán mới có thể lại để cho người an toàn bước vào việc này bởi vì ta có cái kia dọc huyết dịch truyền thừa mới suy điển đi ra ngoại nhân căn bản là không thể nào biết được nửa điểm chí bảo truyền thừa tự là tại đâu đó chờ đợi ta vương đằng phi vương đằng phi dáng tươi cười càng thêm sáng lạn tay áo hất lên quay người trở về động phủ ánh trăng tràn ngập rơi vào trên người của hắn giống như vầng quanh không muốn trời đi. Một màn này giống như là tiên nhân lại để cho hắn bên cạnh tu sĩ kia thần sắc lộ ra sùng kính. Sáng sớm ngày thứ hai, hắt sơn trên đỉnh núi, ngoại nhân nhìn không tới sơn thể trong cái khe, mạnh hạo toàn thân một mảnh đỏ thẫm, theo đại lượng mồ hôi nhỏ, phản phất không có dừng lại tận màu đen dơ bẩn, theo mạnh hạo toàn thân lỗ chân lông nội không ngừng mà tiết ra. Hắn đã bế quan mấy ngày lâu, thần trí thủy chung thanh tỉnh, cũng nghe ra đến bên ngoài yêu mãn gào rú càng thêm nhiều lần, tự hồ đã đến mấu chốt thời điểm. Mạnh hạo không có phân tâm đi thăm dò xem, mà là toàn tâm vận chuyển tu vi, một lần lại một lần trùng kích, nhưng này bốn tầng bình cảnh thủy chung đều tại, cho đến mạnh hạo hai mắt đỏ bừng, đem 10 hạt hạng linh đang nuốt vào 8 hạt lúc, trong đầu của hắn vang một tiếng, cả người kịch liệt trung rẩy một cổ xé rách cảm giác truyền ra lúc, thân thể của hắn thoáng cái phản phất có thể bay lên giống như, lại lướt nhẹ như tờ giấy, càng là tại trong cơ thể của hắn, kinh mạch ống ánh sáng long lanh, nhưng lại không phải tinh thạch, mà là một loại phản phất siêu phàm thoát tục dấu hiệu, linh lực của hắn vận chuyển, bàn bạc đã vượt qua sông lớn, như là một ít phiến hồ nước, có thế dù là tuy nhỏ, đó cũng là hồ. Cái này phiến hồ nước nặng trịch, tồn tại ở mạnh hạo vùng Đan Điền, như là Đan Hồ. Tự hồ theo mạnh hạo tâm niệm, cái này phiến hồ có thể bộc phát ra thuộc về ngưng khí năm tầng lực lượng, cứ việc tại trúc cơ tu sĩ trong mắt gầy yếu, có thế tại ngưng khí lúc, năm tầng tựu là người thứ nhất đường tranh giới. Thứ hai đường ranh giới là bảy tầng, sau đó là chính tầng đại viên mãn, đang thành thực biển, nâng lên đạo đài, từ nay về sau không phải phàm thể, xây linh cơ, còn đây là trúc cơ. Nổ vang giang, không biết đi qua bao lâu, mạnh hạo hai mắt chậm rãi mở ra, trước nay chưa có tin mang theo hắn trong mắt chợt lóe lên, trận trận ken kết thanh âm truyền ra, thân thể của hắn tựa hồ biến thành cao đi một tí, chỉ là làn da như trước hơi hắt, nhưng ở trên mặt của hắn, nhưng lại nhiều ra một vòng nói không nên lời khí chất, ngưng khí 5 tầng. Mạnh hạo thở sâu, trên mặt lộ ra miễn cười, đạt tới ngưng khí 5 tầng, có thể tu hành phong hành thuật, đã có này thuật phối hợp mạnh hạo phi kiếm, vô luận là ra tay hay vẫn là bản thân tốc độ, đều muốn đề cao một mảng lớn, cùng bốn tầng hoàn toàn bất đồng. Hạng linh đang quả nhiên không tầm thường, bất quá viên thuốc này cũng có cực hạn, không biết ăn khá hơn rồi sẽ hay không như dĩ vãng đang dược đồng dạng mất đi hiệu quả, không biết có thể không kiên trì đến ta trở thành ngưng khí 6 tầng. Mạnh hạo cúi đầu mắt nhìn trước mặt hai hạt Hạng linh đang. Chính chần chờ lúc bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngoại giới yêu mãn gào thét mang theo thê lương, càng có nổ vang quanh quẩn, mạnh hạo thân thể về phía trước thò người ra, rất nhanh theo sơn thể khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn lại, hắn lập tức hai mắt mạnh mà co rút lại, hai tay nắm thành nắm đấm. Hắn chứng kiến tại cách đó không xa đỉnh núi, có một cái áo trắng thanh niên, tuấn Mỹ phi phàm, hoàng Mỹ như thiên địa tạo hóa tại một thân, bên người kim sắc phi kiếm vần quanh, nhấc lên trận trận cuồng phong đang tại cùng hơn phân nửa thân thể thò ra liệt cửa động yêu mãn, chiến cùng một chỗ. Người này, đúng là Vương Đằng Phi. Hắn mang trên mặt miễn cười, rất là thông dong cái kia ôn hòa ánh mắt, thân hòa vui vẻ, khiến cho người này như là mặt trời, tán phát ra trận trận chói mắt chi mang, đủ để ác qua bên người hết thảy thân ảnh. Mà ngay cả ra tay lúc, cũng đều cho người một loại hoàng mỹ cảm giác, tự hồ nhất cử nhất động của hắn, đều đã bị thiên địa yêu thích. Chung quanh hắn, có trọn vẹn chính người nhiều. Càng có một người đúng là thượng quan tu, hắn vung tay áo giang là cùng yêu mãn dây dưa chủ lực, hắn bên cạnh mọi người từng cái tu vi đều tại ngưng khí bảy tầng đã ngoài, bộ dáng lạ lẫm, mạnh hạo cũng không bái kiến, bọn hắn vần quanh ra tay vây dết yêu mãn, khiến cho nổ vang trận trận, yêu mãn gào thét kinh người. Chầm chầm vào vương đằng phi, mạnh hạo thân thể vẫn không nhúc nhích, nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong ngày bình thường ngoại nhân nhìn không tới âm trầm, nhưng lại dần dần thay thế đồng tử, thay thế bình thản, đã trở thành hắn trong mắt toàn bộ. Thời gian không dài, lập tức cái kia yêu mãn gào rú càng thêm thê lương, trên thân thể càng là xuất hiện không ít miệng vết thương, máu tươi văng khắp nơi, giờ phút này nó đúng là suy yếu nhất thời điểm, mọi người vây công càng thêm mãnh liệt, vương đằng phi mặt miễn cười, nụ cười kia như trước hoàng mỹ, chỉ là trong mắt lộ ra không thể phát giác kích động. Hắn chờ đợi ngày hôm nay, đã là thật lâu. Càng là tại lúc này, xa xa có cử tòa núi hoang đỉnh núi ngay ngắn hướng lóe lên, có ngân quan lượn lờ, tí ti liên tiếp như là hợp thành một cái trận pháp, trận pháp này tràn ngập giữa không trung, hóa thành vô số tơ bạc, đã trở thành ngân sắc sương mù, thẳng đến nơi đây mà đến, xem khởi bộ dáng như muốn đem cái kia yêu mãn phong ấn. Nhưng ở này một cái chớp mắt, đột nhiên, cái này chỉ yêu mãn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, cái này tiếng gầm quanh quẩn bát phương, khiến cho hắc sơn đều chịu chấn động, ngay sau đó lại tại đây mãn xà đỉnh đầu, lăng không xuất hiện một mảnh hư ảnh chi thú. Con thú này toàn thân đỏ thẫm, có khổng lồ cánh, Giữ tận đầu lâu, móng vuốt sắc bén tràn ra hàng quang, sau lưng càng có đuôi dài, tại đây hư ảnh xuất hiện nháy mắt, bầu trời phong vân biến sắc, bốn phía chúng người thần sắc ngay ngắn hướng hoảng sợ, duy chỉ có Vương Đằng Phi chỗ đó hai mắt kích động mãnh liệt hơn, cũng may cái kia hư ảnh chỉ là một cái thoáng tựu lập tức biến mất, nhưng lại tại cái này hư ảnh biến mất nháy mắt, cái này chỉ yêu mãng thân hình lại lập tức theo liệt trong động bay ra, hắn vĩ bóng loáng vô cùng, đã triệt để lột da hoàn thành, nó bay ra lúc gào thét kinh thiên, một cổ sương đỏ phun ra, Hóa thành cường đại trùng kích bao phủ bát vương, mọi người khó có thể tránh đi, mà ngay cả vương đằng phi cũng đều như thế. Trơ mắt nhìn xem cái kia sương đỏ tiến đến, vòng quanh mọi người rõ ràng bay lên. Phủ dứt thẳng đến xa xa mà đi, khiến cho cái. kia tiến đến tơ bạc sương mù, rơi xuống lúc chẳng những bao phủ yêu mãn, ngay tiếp theo vương đằng phi bọn người, cũng bị tràn ngập tại nồng đậm ngân sắc trong sương mù. Cơ hội tại vương đằng phi bọn người cùng yêu mãn bị ngân sắc sương mù bao phủ nháy mắt, mạnh hạo trái tim trước nay chưa có kinh hoàng Lúc trước hắn tự chứng kiến lục gia sau yêu mãn trên người không có thanh kiếm kia, giờ phút này há có thể không rõ kiếm ở nơi nào, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, cả người lập tức xông ra, dùng ra hắn đời này tốc độ nhanh nhất, dưới chân phi kiếm gào thét, mang theo hắn nháy mắt xông lên đỉnh núi, lập tức chạy vào liệt trong động, nhanh, nhanh, nhanh, mạnh hạo gầm nhẹ, liều lĩnh nhảy vào liệt động về sau, không quan tâm nơi đây cổ quái mùi, thẳng đến phía trước ở chỗ sâu trong. Lít mắt liền thấy được cái này khổng lồ liệt trong động một mảng lớn thuế ở dưới mảng xà da, thấy được cái kia mảng xà da chỗ, đâm vào cái kia đem phong cách cổ xưa tiểu kiếm. Hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp một bả rút ra kiếm này, trái tim bang bang nhảy lên, trên mặt hồng nhuận phơn phớt, đó là kích động hưng phấn cực đoan biểu hiện, đang muốn lui ra phía sau ly khai lúc, bỗng nhiên mạnh hạo hai mắt mạnh mà trợn to, thấy rõ cái này mảng xà da toàn bộ, cho dù là hôm nay hắn kích động đến cực điểm, cũng cũng nhịn không được hít vào khẩu khí. Đây thật là mãng xà gia. Nhưng đây cũng là mạnh hạo đời này chưa bao giờ thấy qua hoảng sợ chi vật. Đó là một cổ thú thi, một cổ toàn thân khô héo, nhưng lại chừng gần trăm trượng lớn nhỏ khổng lồ thi thể, cái này hắc sơn như thế không xác, bên trong bị cái này thú thi chiếm hơn nữa. Gần trăm trượng thân hình, hai cái đã vỡ liệt nhưng lại đó có thể thấy được hình dạng cực lớn cánh, còn có cho dù là chết rồi, cũng đều lại để cho người hoảng sợ giữ tận đầu lâu, hắn bộ dáng, đúng là yêu mãn vừa rồi xông ra trước biến ảo hư ảnh. Mà cái gọi là mãng xà, giờ phút này nhìn lại căn bản là chỉ là cái này thú thi cái đuôi mà thôi. Vĩ đã thành yêu, đây là cái gì yêu thú? Mạnh hạo trợn mắt há hốc mồm. Này yêu, chắc chắn yêu đan. Mạnh hạo cắn răng một cái, dùng hắn lấy yêu đan kinh nghiệm, biết được yêu đan cũng không phải là đều tại trong bụng, mà là đại đa số tại đầu. Giờ phút này thân thể nhoán một cái trực tiếp tới gần cái này khủng bố yêu thi đầu, phải tay vừa lộn cầm cái kia phong cách cổ xưa phi kiếm, trực tiếp thông suốt khai. Trong đó quả nhiên có một cái khô quắc yêu đan, bị hắn một bả lấy ra, đang muốn lui ra phía sau ly khai, bỗng nhiên trái tim của hắn lần nữa kinh hoàng. Tại vị trí này, hắn thấy được bị cái này khổng lồ thú thi đầu, đè nặng một cổ hài cốt. Cái này hài cốt không biết chết đi bao nhiêu năm, bị đặt ở thú dưới đầu, bên cạnh có một cái kim sắc túi trữ vật. Mạnh hạo cảm giác toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, hắn cảm thấy nơi này chính là chính mình số mệnh tràn đầy chi địa, đã nhận được tiểu kiếm, đã nhận được yêu đan. Hôm nay lại lại thấy được cái này kim sắc túi trữ vật, không chút do dự ôm đồm lấy, cả người hắn như như gió, mang theo kích động, mang theo mãnh liệt hưng phấn, ngay lập tức xông ra liệt động, thẳng đến dưới núi. Phát tài, lần này lão tử phát tài. Mạnh hạo tại liệt trong động gần kề hơn 10 tức thời gian, giờ phút này tại hắn sau khi rời đi cũng tự lại qua hơn 10 tức, hắn thân ảnh chui vào hắc trong rừng nháy mắt, bầu trời ngân sắc trong sương mù trực tiếp trụy lạc một đạo thân ảnh, một thân áo trắng, đúng là vương đằng phi. Hắn từ phía trên không rơi xuống lúc tay áo hất lên, thân thể bay bổng sau khi hạ xuống không rảnh nhìn bốn phía, mang theo kích động hướng về liệt động mau chóng đuổi theo. Vương Đằng Phi ánh mắt lộ ra mảnh liệt kích động chi ý, một màn này nếu là bị ngoại nhân chứng kiến, chắc chắn sai sửng sờ, bởi vì loại vẻ mặt này tại hắn người trong trí nhớ, chưa bao giờ như thế rõ ràng xuất hiện tại Vương Đằng Phi trên mặt. Tại người khác trong mắt, Vương Đằng Phi là thiên địa sủng nhi, ôn hòa ánh mắt, thân hòa dáng tươi cười, tuấn mỹ dung nhan. Hết thảy đều là như vậy hoàng mỹ. Nhưng lúc này Vương Đằng Phi không thể không kích động, nghĩ đến chính mình chuẩn bị nhiều năm như vậy, hao phí nhiều như vậy vật lực. Hôm nay rốt cuộc tốt đến cái thanh kia bị hắn khát vọng đã lâu, đã khâm định là nương theo chính mình cả đời chí bảo, trái tim của hắn liền không nhịn được kinh hoàng. Thậm chí đây là hắn lúc trước lựa chọn Tháo Sơn Tông hai cái lớn nhất một trong những nguyên nhân là hắn nguyện nhất định phải có chi vật. Giờ phút này hắn tốc độ cực nhanh, nháy mắt bước vào trong động khẩu xâm nhập lúc chứng kiến liệt trong động khổng lồ kinh người thú thi về sau vương đằng phi cười ha hả hai mắt vẻ mặt hưng phấn lập tức phóng tới cái này thú thi phần đuôi mảng xà lột sát khu vực tới gần sau hắn lập tức tìm kiếm nhưng chậm rãi trên mặt của hắn lộ ra khó hiểu hai mắt càng là trợn to một lát sau hắn cơ hồ đem cái này thú thi toàn bộ tìm kiếm một phen cả người triệt để ngẩn người như thế nào không có điều đó không có khả năng cái kia trí bảo chỉ có tại đây mảng xà lột da hoàn thành về sau Mới có thể thuận lợi gỡ xuống, nơi đây càng là chỉ có hiện tại mới có thể an toàn bước vào, như thế nào hội không có, điều đó không có khả năng. Vương Đằng Phi hai mắt lộ ra ngập trời tinh mang, trong ốc ông ông lúc lần nữa tìm một phen, cho đến hắn thấy được trong trí nhớ vốn nên đâm vào phi kiếm mãn xà tàn gia chỗ, chỗ đó rõ ràng bị người lấy ra phi kiếm dấu vết về sau, Vương Đằng Phi thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra hắn cuộc đời này chưa bao giờ có phẫn nộ cùng không dám tin, phát ra chấn động toàn bộ hắc sơn gào rú gào thét. Hắn càng là thấy được cái này thú thi đầu, bị người sinh sinh thông suốt mở đít lỗ hổng, thấy được bên trong đã không có yêu đan, về phần cái kia hài cốt, hắn cảm xúc ác liệt, nhìn cũng không nhìn liếc. Tại đây dưới sự phẫn nộ, hắn thân thể mang theo khó có thể hình dung điên cuồng, cả người gào thét mà lên, thẳng đến ngoại giới mà đi, càng là triển khai trên cánh tay dọc máu đi tìm cảm ứng, nhưng lại chẳng biết tại sao, cái này dọc máu cảm ứng lại phát giác không đến chút nào, như bị xóa đi. Hắn tìm toàn bộ hắc sơn cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng ngơ ngác trở lại liệt trong động, nhìn xem cái kia thú thi, Vương Đằng Phi thê lương chi rống lần nữa truyền ra. Ta dùng 3 năm thời gian tìm kiếm điển tịch, suốt 3 năm thời gian, ta vô tâm tu hành, vì những điển tịch kia ta bỏ ra hơn 10 vạn linh thạch một cái giá lớn, rốt cuộc mới tìm được 200 năm trước cái kia thượng cổ ứng long manh mối. Vương Đằng Phi thân thể rung rẩy khuôn mặt vặn vẹo, giờ phút này Hoàng Mỹ đã triệt để tiêu tán, cả người hắn như nổi giận. Ta lại dùng 1 năm thời gian tìm kiếm toàn bộ triệu quốc, dãy núi lâm giả Ta ở đâu không có đi qua, ta tìm toàn bộ khu vực, dựa vào cái kia giọt máu tươi cảm ứng, cái này mới rốt cuộc tìm được tại đây. Vương Đằng Phi hai mắt đỏ bừng, cắt dao nắm nắm đấm, cả người tóc tai bù xù, một màn này bộ dáng nếu là bị ngoại nhân chứng kiến, tất nhiên trung động. Càng là vì vật ấy, ta thà rằng hạ mình lựa chọn cái này chết tiệt kháo Sơn Tông trở thành của ta Linh Khải Chi Địa, chết tiệt, chết tiệt, ta ở chỗ này đã chịu suốt nhanh ba năm. Vương Đằng Phi lòng đang nhỏ máu. Phản phất có một bả vô hình kiếm xé mở lồng ngực của hắn, đâm vào trong lòng của hắn, phá hủy niềm kiêu ngạo của hắn, lại để cho hắn cho đến giờ phút này cũng còn không cách nào tin chính mình rõ ràng đã thất bại. Cuối cùng vì bố trí trận pháp, ta đem còn thừa không có mấy linh thạch cùng trọng bảo đều lấy ra, lúc này mới bố trí cái kia vây khốn này long trận pháp. Ta thậm chí dùng một lần trẻ con lúc không thể đơn giản vận dụng gia tộc lực lượng, đem có quan hệ cái này thường cổ ứng long sự tình giấu vết lao đi, làm cho không người nào có thể biết được. Ta cự tuyệt tộc nhân trợ giúp, thậm chí đều không nói cho bọn hắn biết địa điểm, chỉ vì ta đã đem cái kia Chí Bảo cùng truyền thừa, trở thành thuộc về ta Vương Đằng Phi một lần cá nhân thí luyện. Là ai, là ai đem của ta Chí Bảo lấy đi? Vương Đằng Phi thân thể mãnh liệt trung rẩy, trong ốc nổ vang, trong cơ thể khí huyết trở mình lăn, hắn hao tốn vô số một cái giá lớn, lại hết thảy đã trở thành người bên ngoài mai mối, một nguồn máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, nhuộm hồng cả màu trắng áo dài, hoặc nhìn nhìn thấy mà giật mình. Như cùng là phàm trần trong cấp ra giá trên trời xính lễ, lại bố trí cực kỳ xa hoa khu nhà cấp cao, lúc này mới lấy xuống một cái tuyệt mỹ nữ tử, càng là bày xuống toàn thành tiệc cưới, mời vô số thân bằng hảo hữu, tại tất cả mọi người hâm mộ ở bên trong, tại đắc ý của mình cùng trong chờ mong, rốt cuộc đã tới động phòng, chứng kiến cái kia đang đắp hồng sa, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng tuyệt mỹ dung nhan, đang muốn nhào tới lúc, chợt phát hiện, chính mình lại thoáng cái đã trở thành người ngoài cuộc, hết thảy hết thảy. Đều bị một cái hắn thậm chí cũng không biết là ai gia hỏa, đang tại chính mình mặt, toàn bộ lấy đi, là ai cướp đi trên mặt ta cổ tu kiếm. Vương Đằng Phi phát ra thê lương gào rú, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lui ra phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt hai mắt lộ ra không cam lòng điên cuồng hắn không cam lòng, Phi thường Phi thường không cam lòng, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có thất bại qua, bởi vì hắn kiêu ngạo, có thế càng là như thế. Giờ phút này nội tâm của hắn hết thể suy nghĩ lại càng là mang theo mảnh liệt khuất nhục cùng ngập trời chi nộ. Là ai đã đoạt ta vương đằng phi ngày sau quát tháo tu chân giới Chí Bảo? Hắn nghĩ đến chính mình vì thế trả giá những một cái giá lớn kia, lập tức lần nữa phun ra máu tươi, toàn bộ quần áo đã thành huyết sắc, thân thể của hắn vừa lui lui nữa. Chẳng những cầm đi của ta Chí Bảo, càng lấy đi yêu đan, không có viên thuốc này, vì Chí Bảo ta bỏ ra sở hữu, thời gian ngắn không cách nào đột phá trở thành bảy tầng. Ngươi là ai? Là ai? cướp đi vốn thuộc về vận mệnh của ta, cái kia là của ta trí bảo, cái kia là của ta yêu đan, cái kia là của ta truyền thừa. Vương Đằng Phi thần sắc vặn vẹo, nổi giận trong không cam lòng, lập tức tăng lớn tìm kiếm. đây là nơi đây núi hoang phần đông, hắn lại có thể nào tìm được? chỉ có thê lương gào rú, hôm nay xa xa truyền vào đang tại liều mạng chạy trốn mạnh hạo trong tai, lại để cho mạnh hạo trong mắt càng thêm kích động hưng phấn, chạy nhanh hơn. phát tài, lần này thật sự phát tài. mạnh hạo trái tim bang bang nhảy lên thậm chí có chút ít miệng đắng lưỡi khô tốc độ cực nhanh cơ hồ đã vượt qua hắn ngày thường cực hạn chỉ dùng không nhiều thời giờ liền trở về nam phong động phủ hắn ẩn ẩn đoán được chính mình lấy đi bảo vật đối với vương đằng phi cực kỳ trọng yếu cho dù bị đoạt cũng không thể mọi nơi tuyên truyền cũng nghĩ qua chính mình ứng trốn ẩn núp đi có thế việc này như trốn định bị hoài nghi càng sâu dứt khoát quan minh chính đại kể từ đó hư hư thật thật trước tạm chiếm được đạo lý cũng tự lẽ thẳng khí hùng giờ phút này mạnh hạo liếm môi Hai mắt sáng lên, cứ việc động phủ ngọc giản tại tiểu bàn tử chỗ đó, có thế mạnh hạo trong tay còn có hứa sư tỷ một cái khác miếng ngọc giản, đã sớm thử qua cũng có thể mở ra động phủ, bằng không thì lúc trước hứa sư tỷ cũng không thể tại mạnh hạo đếm lấy linh thạch lúc, mở động phủ chi môn. Trở lại động phủ sau không có chứng kiến tiểu bàn tử, nhưng nghĩ đến tiểu bàn tử nhìn như chất phát nhưng thực tế tiểu thông minh không ít, ứng sẽ không chịu thiệt, liền không có đi để ý tới, mạnh hạo khoanh chân ngồi trong động phủ. Hắn thở sâu xuất ra cái kia kim sắc túi trữ vật, càng xem càng là ưa thích, vội vàng mở ra cái này túi trữ vật, nhìn thoáng qua sau thì thào nói nhỏ. Thật lớn trữ vật, vậy mà một lần có thế tồn. ân Mạnh hạo tự nói còn chưa nói xong, cả người thân thể đều cứng ngắt rồi, sau nửa ngày về sau hít vào khẩu khí, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua túi trữ vật, trong ốc trống rỗng, chỉ có vù vù quanh quẩn. Tiên sư bà ngoại nhà nói chứ, tiên sư bà ngoại nhà nói chứ, đây mới là phát tài. Mạnh hạo hai tay run rẩy Các gao cầm lấy túi trữ vật, một lát sau thanh tỉnh lúc này mới đã khống chế thoáng một phát, trung rễ lấy ra một quả linh thạch. Cái này linh thạch cùng hắn có được linh thạch không lớn đồng dạng, ngón tay giống như lớn nhỏ, nhưng linh khí lại không phải đậm, nhất là bên trong một đám sương mù lượng lờ bộ dáng, có thể đếm được lượng. Ở đằng kia trong túi trữ vật, rõ ràng có trọn vẹn hai nghìn linh mấy khối. Đây là mạnh hạo cả đời này chưa bao giờ thấy qua khổng lồ tài phú, lại để cho hắn hô hấp dừng lại nhiều lần, thân thể rẩy hai mắt đăm đăm Về phần cái này trong túi trữ vật, ngoại trừ những linh thạch này bên ngoài, liền chỉ có một chút quần áo chờ vật lẫn lộn. Mạnh hạo cái tráng tiết ra mồ hôi, nơi đây không nhiệt, nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể một hồi lửa nóng, sau nửa ngày về sau hắn mạnh mà cười ha hả, tiếng cười mang theo nồng đậm vui sướng. Cái này linh thạch ngược lại có chút kỳ quái, cái đầu tuy lớn, có thế linh khí lại, nhưng như thế số lượng, ha ha. Áp chế cả buổi, mạnh hạo cái này mới thu hồi ánh mắt, mạnh hạo liếm môi lấy ra hôm nay thu hoạch một cái khác vật Cái kia miếng khô quắc yêu đan, nhìn qua yêu đan, Mạnh Hạo hai mắt hào quang mãnh liệt hơn, liếm môi, Mạnh Hạo thở sâu. Khổng Lồ kia yêu thú tuy nói chết nhiều năm, nhưng cái đuôi đều có thể biến thành yêu mãn, nghĩ đến con thú này khi còn sống nhất định là cực kỳ cường hãn, nó yêu đan. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn xem trong tay cứng rắn khô quắc yêu đan, lập tức lấy ra gương đồng, chuẩn bị phục chế. Có thế cơ hồ tự là gương đồng lấy ra một cái chớp mắt, không đợi Mạnh Hạo đem cái này yêu đan đặt ở trên gương đồng, Lập tức cái này tấm gương nháy mắt nóng hổi, cái kia nhiệt độ độ cao, cơ hồ muốn tổn thương mạnh hạo bàn tay, càng là tại đây một cái chớp mắt, có vô hình trùng kích bỗng nhiên từ nơi này trong gương cấp tốc xông ra, thẳng đến mạnh hạo tay trái yêu đan mà đi. Phịch một tiếng, cái kia yêu đan trực tiếp bị đánh trúng đánh bay ra mạnh hạo tay, tại giữa không trung lúc, gương đồng vô hình trùng kích lần nữa truyền ra, không ngừng mà va chạm yêu đan, như là cái này yêu đan tại hôm nay giờ khắc này biến thành một chỉ bộ lông tươi tốt lại để cho này kính hưng phấn đến mức tận cùng yêu thú, khiến cho cái này gương đồng giống như là nổi giận phát ra trùng kích. Mạnh Hạo sững sờ, đau lòng phía dưới lập tức giắt cao cầm lấy gương đồng, thật vất vả mới đưa cái này gương đồng thu vào trữ vật đại nội, Yêu Đan lúc này mới vịt một tiếng rơi xuống đất, hắn bên trên khô quắc ngạnh da vỡ vụn không ít. Chết tiệt, đây là Yêu Đan, không phải mang mau yêu thú, cái này gương đồng như thế nào kích động như thế? Mạnh Hạo tranh thủ thời gian nhặt lên Yêu Đan, đau lòng cực kỳ khủng khiếp, cũng may cái này yêu đang vốn là khô quắc, thượng diện đều là ngạnh da, giờ phút này bị gương đồng liên tục phát nổ vài cái về sau, ngạnh da róc ra, lộ ra bên trong chỉ có hạt gạo lớn nhỏ một đoàn hào quang lúc, lộ ra nồng đậm linh khí, cái này linh khí lập tức tràn ngập toàn bộ động phủ, lại để cho Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, chỉ là cân nhắc đến cái này gương đồng kích động, Mạnh Hạo không dám xuất ra phục chế, chần chờ một chút về sau, lúc này mới xem như trân bảo thu hồi, sau đó hắn thở sâu Lấy ra lần này đạt được dạng thứ ba bảo vật, cái thanh kia phong cách cổ xưa tiểu kiếm. Mạnh hạo đem làm cho trên tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Kiếm này cực kỳ sắc bén, liền yêu mãn gia đều có thể xé mở, càng có thể đem cái kia đại yêu đầu thông suốt khai, có thể thấy được kiếm này bất phàm. Mạnh hạo vui sướng nhìn xem trong tay tiểu kiếm, thanh kiếm này cũng không phải là kim thiết, mà là bằng gỗ, thượng diện như có như không tồn tại có vài kim tuyến, phản phất có thể thu lấy tâm thần, cứ việc thoạt nhìn phong cách cổ xưa nhưng nghĩ đến bằng gỗ phi kiếm cũng có như thế lợi hại chỗ mạnh hạo càng là kích động lên cái này bảo bối tất nhiên có rất lớn địa vị mạnh hạo cầm một kiếm tại mặt đất đụng một cái dễ dàng tự đâm vào đi vào xem mạnh hạo liên tục cười ngây ngô tranh thủ thời gian nhặt lên càng xem càng là ưa thích chính cao hứng lúc bỗng nhiên mạnh hạo ngẩng đầu ngơ ngác một chút hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này trong động phủ linh khí chẳng biết tại sao lại mỏng manh thậm chí cứ như vậy một hồi thời gian rõ ràng đều muốn hoàn toàn tiêu tán. Hắn trong động phủ linh khí tuy nói không nhiều lắm, nhưng lại không có khả năng xuất hiện như thế tình huống, phải biết rằng linh khí là trong thiên địa tồn tại khí tức, nhiều ngưng tụ tại một ít tú sơn đại mạch, kháo sơn tông tựu là như vậy một chỗ vị trí, không có khả năng linh khí vô duyên vô cớ tự tán cái sạch sẽ. Chính chần chờ lúc, Mạnh hạo định khí ngưng thần, cẩn thận xem xét phía dưới, Mạnh mà cúi đầu nhìn về phía cái thanh kia một kiếm, thần sắc lộ ra khó có thể tin, hắn dĩ nhiên phát hiện cái này trong động phủ linh khí lại toàn bộ đều là bị cái này một kiếm trong thời gian ngắn như vậy hút đi cái này thanh kiếm này có thể hấp thu linh khí mạnh hạo ngỡ người sau một lúc lâu hắn vỗ túi trữ vật lập tức trong tay xuất hiện một ít khối linh thạch tới gần một kiếm sau thì ra là mấy chục tức thời gian cái kia linh thạch lại ảm đạm xuống mạnh hạo vội vàng lấy đi linh thạch cứ việc đau lòng có thế thần sắc lại lập tức mãnh liệt kích động kiếm này hẳn là chí bảo mạnh hạo nhìn qua trong tay một kiếm chần chờ một chút sau hắn ánh mắt lộ ra quyết đoán dùng một kiếm tại chính mình trên ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức một đạo vết thương nhỏ miệng ra hiện, cùng lúc đó Mạnh Hạo lập tức cảm thụ tu vi của mình, lập tức phát hiện mình trong cơ thể linh lực lại tại đây một sát, theo ngón tay miệng vết thương hướng ra phía ngoài tản ra, nhưng ngăn không được đồng dạng. Mạnh Hạo vội vàng ngậm lấy ngón tay, con mắt kích động chi dùng càng thêm rõ ràng, sau một lúc lâu miệng vết thương lúc này mới khép lại, Mạnh Hạo cười ngây ngô nhìn xem một kiếm, hô hấp dồn dập. Thanh kiếm này là chí bảo Cùng người đấu pháp lúc tại đối phương trên người nhiều hoa vài cái, sợ là không cần ta ra tay, đối phương sẽ linh khí tiêu tán mặt người chém vết, đáng tiếc chỉ có một thanh, nếu là có hai thanh, mười chui thậm chí một trăm thanh, cái kia kéo lê miệng vết thương nhiều, linh khí tiêu tán cực nhanh, nhất định cực kỳ kinh người. Mạnh hạo trong ốc hiển hiện chính mình vung vẩy hơn một trăm thanh một kiếm, toàn bộ đâm vào vương đằng phi trên người hình ảnh. Hắn cảm thấy hát sơn một chuyến, chính mình hao phí những linh thạch kia, hoàn toàn đáng giá. Nghĩ tới đây. Mạnh hạo thở sâu, lấy ra gương đồng. Không biết cần bao nhiêu linh thạch. Mạnh hạo do dự một chút, nhưng nghĩ đến chỗ này kiếm càng nhiều càng tốt, liền lập tức quyết đoán đem một kiếm đặt ở trên gương đồng. Nhưng này một kiếm cương đụng một cái đến gương đồng, lập tức cái này tấm gương lóe lên, một kiếm nháy mắt lại bị hút vào đi vào. Việc này mạnh hạo chưa bao giờ gặp được qua, lại để cho hắn ngẩn người, mãnh liệt nắm lên tấm gương muốn đi ngăn cản, có thế cái kia một kiếm lại đã biến mất. Tại sao có thể như vậy, chết tiệt tấm gương đó là ta thiên tân vạn khổ lấy được bảo kiếm ngươi ngươi ngươi muốn tỉnh táo muốn tỉnh táo mạnh hạo hô hấp dồn dập cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại chịu đựng tâm thần bất định cân nhắc sau một lúc lâu lấy ra một quả linh thạch đặt ở trên gương đồng linh thạch lập tức biến mất ưm chẳng lẽ là đã bắt đầu phục chế mạnh hạo nội tâm khẽ động mang theo khẩn trương lại cầm lấy linh thạch để vào kết quả một khối hai khối ba khối mạnh hạo sắc mặt dần dần thay đổi lòng của hắn đã bắt đầu nhỏ máu Cái này gương đồng như một cái vô địch động, cũng không lâu lắm, Mạnh Hạo đã ném vào hơn 200 khối linh thạch. Chết tiệt, chết tiệt. Mạnh Hạo muốn buông tha cho, nhưng lại không cam lòng chí bảo cứ như vậy không có, mà lại hắn đã minh bạch, như lúc này đây buông tha cho, cái này gương đồng tại không có hoàn thành phục chế trước, chẳng khác nào là đã mất đi phục chế vật khác năng lực. Giờ phút này chỉ có thể nhịn lấy đau lòng, lần nữa ném ra linh thạch, 300, 400, cho đến 1000 khối lúc, Mạnh Hạo đã sắc mặt trắng bệch cầm lấy linh thạch tay run rẩy có hay không đầu rồi cái này phá tấm gương ngươi là ở đoạt ta vừa mới lấy được linh thạch mạnh hảo cắn răng đã ném đi hơn một ngàn linh thạch hắn không có khả năng buông tha cho giống như là dân cờ bạc mắt đỏ lần nữa ném ra linh thạch cho đến cuối cùng ném ra suốt hai nghìn khối linh thạch về sau đột nhiên cái này tấm gương đột nhiên tản mắt ra mảnh liệt hào quang bảy màu tia sáng này trước khi phục chế lúc chưa bao giờ xuất hiện qua có thế mạnh hảo đã chết lặng ngơ ngác nhìn lại lúc Cái này hào quang bảy màu dần co ước chừng thời gian nửa nén hương, lúc này mới dần dần tiêu tán. Theo hào quang tán đi, trên gương lập tức xuất hiện hai thanh giống như đúc một kiếm. Nhìn xem một kiếm, mạnh hạo trên mặt cái này mới khôi phục đi một tí huyết sắc, hắn tranh thủ thời gian nắm lên, cứ việc khóc không ra nước mắt bi vẫn không hiểu, đau lòng cực kỳ khủng khiếp, nhưng lại chỉ có thể tự an ủi mình. Không có việc gì không có việc gì, chính là hai nghìn linh thạch mà thôi, được coi là cái gì, cũ không mất đi, mới sẽ không đến có thể có hai thanh một kiếm, đáng giá. mạnh hạo cắn răng thì thào, nhưng là chính là hai chữ, nói đặc biệt đáng chát, vội vàng đem gương đồng lấy đi, không hề đi liếc mắt nhìn, cầm hai thanh một kiếm, tưởng tượng kiếm này kỳ dị chỗ, ngồi ở chỗ kia bình phục rất lâu, mới miễn cưỡng khí tức đều đều đi một tí, âm thầm quyết định về sau phục chế trước nhất định phải cẩn thận, hồi lâu, mạnh hạo đem hai thanh một kiếm chân bảo giống như thu hồi, nhất là thanh thứ hai, tại mạnh hạo xem ra đây không phải là kiếm, đó là hai linh thạch. Nhất là cái kia linh thạch là vừa vặn lấy được đại cái linh thạch. Cười khổ trong mạnh hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đợi trong động phủ linh khí khôi phục về sau, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, theo trong túi trữ vật lấy ra cái kia hạt gạo yêu đan. Tuy nói vừa mới đột phá đã đến ngưng khí năm tầng, nhưng không biết nuốt vào viên thuốc này, tu vi của ta sẽ tới bao nhiêu. Mạnh hạo thần sắc lộ ra quyết đoán, đem cái này hạt gạo yêu đan ngậm vào trong miệng, nhắm mắt một cái chớp mắt, thân thể của hắn lập tức nổ vang. Yêu đang hòa tan sau trực tiếp hóa thành một mảnh nồng đậm đến cực điểm linh khí, lập tức đem mạnh hạo bao phủ. Cái này linh lực nồng đậm trình độ, vượt qua mạnh hạo dĩ vãng nuốt vào hết thảy đang dược, căn bản là không cách nào so sánh, như đong đóng cùng hạo nguyệt giống như, giờ phút này tại mạnh hạo trong cơ thể nổ bung, bàn bạc linh lực quét ngang mạnh hạo toàn thân, lại để cho mạnh hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể rung rẩy. có thế tại đây kiên trì ở bên trong, hắn đang hồ không ngừng mà mở rộng, trong đó hồ nước càng ngày càng nhiều một lát sau lại để cho mạnh hạo có loại vô biên vô hạn cảm giác chỉ là mỗi một lần mở rộng đều có khó có thể hình dung kịch liệt đau nhất, lại để cho mạnh hạo thân thể càng thêm run rẩy, sắc mặt tái nhợt, gắt cao cắn hàm răng. Cùng lúc đó, hồ nước càng là trở mình lăn, trong đó ẩn chứa linh lực kinh người, khiến cho mạnh hạo tại đây trong thống cổ cảm nhận được tu vi kéo lên, ngưng khí năm tầng sơ kỳ, ngưng khí năm tầng trung đoạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Tu vi của hắn theo trong cơ thể đang hồ gào thét, dĩ nhiên nhảy lên tới ngưng khí 5 tầng đỉnh phong. Ngay sau đó, mạnh hạo trong ốc banh một tiếng, tu vi của hắn nháy mắt trực tiếp đột phá ngưng khí 5 tầng, lại bước vào đã đến ngưng khí 6 tầng. Mà lại thực sự không phải là ngưng khí 6 tầng sơ kỳ, mà là cho đến đã đến ngưng khí 6 tầng trung đoạn, lúc này mới dần dần dừng lại, mạnh hạo y phục trên người đã hoàn toàn đã trở thành cho bụi, chỉ có túi trữ vật rơi ở bên, thân thể của hắn chợt nhìn tràn đầy màu đen dơ bẩn. Như đem thân thể của hắn hoàn toàn bao ở bên trong, có thể như nhìn kỹ, có thể chứng kiến trên thực tế thân thể của hắn một mảnh ống ánh, ẩn ẩn hình như có hào quang lưu chuyển. Lít bất phàm. Tóc của hắn đều sinh trưởng đi một tí, giờ phút này đã đến bả vai, cái đầu càng là hơi cao, phản phất thân thể cũng đều không còn là gầy yếu, mà là đã có thon dài chi ý. Gương mặt tuy nói hay vẫn là hơi hắc, nhưng lại càng có thần thái, khó tả khí chất tràn ngập, nhiều ra suốt trần chi ý. Trong cơ thể hắn đang hồ trở mình lăng tràn ngập toàn bộ toàn thân ở đằng kia đang hồ ở chỗ sâu trong cái kia hạt gạo lớn nhỏ yêu đang lắng động nhưng lại chẳng biết tại sao không hề hòa tan mà là đắm chìm tại đâu đó vẫn không nhúc nhích như gần kề như thế cũng thì thôi nhưng cơ hồ tựa là tại mạnh hạo tu vi đã đến ngưng khí sáu tầng một cái chớp mắt lập tức hắn trong ốc mãnh liệt nổ vang tại đây nổ vang ở bên trong một tia như có như không truyền thừa lại theo đang hồ yên lặng trong yêu đang tràn ra giống như là lạc ấn trực tiếp cuồng hướng mạnh hạo trong ốc đây là Đến từ thượng cổ Ứng Long trong huyết mạch truyền thừa, cái kia chết đi Ứng Long cũng không phải là thượng cổ sống sót cường hạng chi thú, chỉ là tương đối nhỏ yếu hậu duệ ấu thú, nhưng như trước ẩn chứa hắn tổ tiên bầu trời truyền thừa, tại trước khi chết, đem hắn truyền thừa tàn nhập yêu đan, cái kia mãnh xà vốn định lục gia sau thông vệ, Vương Đằng Phi cũng đúng này tha thiết ước mơ, dù sao hắn đã đã nhận được tinh huyết, hắn mới xem như chính thức truyền thừa chi nhân, nhưng hôm nay lại bị Mạnh Hạo đạt được. Mạnh Hạo là một giấc mộng hắn mơ tới một mảnh thương khung thiên địa ở đằng kia thương khung gian hắn tại phi quát tháo trên chín tầng trời khẽ động tác thiên địa nổ vang phong vân ngược lại cuốn tại đây thương khung hắn tự là bá chủ hết thảy phi hành thuật thú đang nhìn đến hắn một cái chớp mắt đều run rẩy như đã mất đi phi hành tư cách tùy ý bị hắn giáp lục mà qua hắn là bầu trời quân chủ hắn là bầu trời sủng nhi đại địa vô số sinh linh cúng bái phản phất đó là một cái thật lâu xa đích nhiên đại đã lâu đến không biết bao nhiêu năm tháng trước khi Cái loại này phi tại thương khung cảm giác, lại để cho mạnh hạo mê, thậm chí lại để cho hắn có loại mê luyến cảm giác, hắn không biết chính mình đã bay bao lâu, một đường thấy được bao nhiêu hung thú lùi bước, không biết bao nhiêu sinh linh quỳ lại. Phong dưới chân của hắn, đại địa dưới chân của hắn, chỉ có thương khung, giống như cũng không thể siêu việt với hắn, như là hắn cùng với thương khung cùng tồn tại. Cho đến một mảnh hồ nước chỗ hắn cúi đầu xuống nhìn lại lúc, thấy được thân thể của mình, đó là một chỉ đủ có mấy vạn trượng lớn nhỏ hàng dài. Hai cái khổng lồ vô cùng, mấy vạn trưởng cánh, khiến cho thân thể của hắn thoạt nhìn tràn đầy khó có thể hình dung bá khí tang thương. Giữ tận đầu lâu, thật dài cái đuôi, đây hết thảy hết thảy, tạo thành một cổ chí cao vô thượng uy nghiêm, hóa thành mạnh hạo tâm thần nội một đám tia chất nổ vang, như vạch tìm tòi trong đầu của hắn, tạo thành một thanh âm. Ta vi ứng long, thượng cổ ứng long. Thanh âm này truyền ra mạnh hạo trong óc, truyền khắp toàn bộ thế giới, thiên địa rung rẩy, vạn vật gầm nhẹ, đây là thượng cổ thời đại ứng long. Cứ việc hôm nay chính thức huyết mạch đã tiêu tán tại thiên địa, có thế hậu duệ của nó còn có một chút, cứ việc yếu ớt rồi, nhưng cái này truyền thừa, phân bất đồng hậu duệ còn có ẩn chứa. Cùng lúc đó, tại kháo sơn tông đông phong trong động phủ, giờ phút này vương đằng phi sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nội tâm phẫn nộ lại để cho hắn cơ hồ muốn nổi giận, cái loại này thất bại tư vị, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận, hắn không ngừng mà đi nếm thử dùng giọt máu đi cảm ứng đối phương chỗ cùng truyền thừa nhưng cho đến hiện tại cũng hay vẫn là không thu hoạch được gì, việc này lại để cho hắn không cách nào lý giải. Điều tra đến đâu rồi? Hồi lâu, Vương Đằng Phi đè xuống nội tâm phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn trước mặt một thanh niên, người này đúng là ngày đó cùng Thượng quan Tống cùng một chỗ cùng tại Vương Đằng Phi bên người hai người một trong. Hồi Vương Sư Huynh, ta âm thầm đi thăm dò rất nhiều địa phương, cũng đã hỏi không ít tông môn đệ tử, cơ hồ không có bỏ sót, mặc dù là tạp dịch chỗ cũng đều tìm kiếm, thực tế lưu ý Chu Khải, hàng tông bọn người. Lúc ấy không có ở tông môn người cùng sở hữu 37 người, cái này 37 người ta từng cái đều cẩn thận loại bỏ, bài trừ 29 người. Còn lại người, có 6 người không có biện pháp chứng minh chính mình không tại hắc sơn chung quanh, có thế để xác định lúc ấy tại hắc sơn phụ cận, chỉ có mạnh hạo cùng hàng tông hai người. Thanh niên này vốn cũng là kháo sơn tông nội thanh danh hiển hách thế hệ, có thế tại thiên kiêu vương đằng phi trước mặt, nhưng lại thủy chung cung kính, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như thế bộ dáng vương đằng phi, hơi chút chần trờ lúc này mới không người mở miệng. vương đằng phi sắc mặt càng thêm khó coi, nhẫn đầu lúc ánh mắt đã mang theo lạnh ý, khiến cho thanh niên này nội tâm phát lạnh. cúi đầu lúc nội tâm có chút khẩn trương. hàng tông đã ở hắc sơn sao? mạnh hạo. vương đằng phi nhíu mày, mạnh hạo danh tự hắn hình như có chút ít quen tai. mạnh hạo là được, tự là bị thương lục sư đệ chính là cái người kia. thanh niên này vội vàng nhắc nhở. vương đằng phi sắc mặt âm trầm khó coi, nội tâm hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hắn tìm cách nhiều năm như vậy. Hao tốn lớn như vậy tinh lực, sớm đã đem việc này xem thành chính mình một lần thiên đại tạo hóa, càng là mình ngày sau hiện ra cho gia tộc một phần thí luyện chi cuốn. Nhưng hôm nay lại bị người sinh sinh cướp đi, nghĩ đến thanh kiếm kia, vương đằng phương trái tim trung rẩy đó là hắn vì chính mình chuẩn bị quát tháo thiên địa chi vật. Nghĩ đến cái kia thượng cổ ứng long truyền thừa, vương đằng phi càng là cơ hồ lần nữa khắp huyết. Trước đây, hắn tin tưởng mười phần, hắn đã sớm nhận định đó là thuộc về hắn vương đằng phi tạo hóa. Chỉ có hắn Vương Đằng Phi mới xứng thu hoạch như vậy số mệnh, cũng chỉ có hắn Vương Đằng Phi mới có tư cách hưởng thụ như vậy phúc trạch, có thế bất thình lình thất bại, cái loại này chưa bao giờ nghĩ tới đã kích, lại để cho Vương Đằng Phi khó có thể thừa nhận, lại để cho hắn giờ phút này đều có loại phản phất đây hết thảy không chân thực tê tâm liệt phế cảm giác. Hô hấp dồn dập, Vương Đằng Phi đang muốn mở miệng, bỗng nhiên hắn thân thể rung lên bần bật, cánh tay phải lập tức hiển hiện cực nóng kịch liệt đau nhức hắn lập tức cúi đầu nhấc lên ống tay áo. Chắc cao chầm chậm vào cánh tay của mình, nhìn xem cái kia thượng diện dọc máu chậm rãi tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Vương Đằng Phi muốn ngăn cản nhưng lại vô lực, Tuấn Mỹ dung nhan giờ phút này vặn vẹo, phẫn nộ cùng cái loại này thất bại cảm giác cùng với truyền thừa bị xóa đi huyết nhục tương, liên cảm giác lại để cho hắn phun ra một nguồn máu tươi. Hắn hiểu được, đây là cái kia cướp đi hắn chí bảo chi nhân, tại giờ khắc này, triệt triệt để để cướp đi thuộc về hắn truyền thừa, điều này đại biểu hắn rốt cuộc không cách nào dùng dọc máu đi cảm ứng đối phương chỗ. Bởi vì truyền thừa, đã lựa chọn người khác. Trước mặt hắn thanh niên kia thấy như vậy một màn lập tức kinh hoảng, đang muốn tiến lên lúc, vương đằng phi mạnh mà ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Cúp! Một lời lối ra rầm rầm quanh quẩn, thanh niên sắc mặt tái nhợt vương đằng phi một loạt biểu lộ, là lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua, giờ phút này thân thể rét lạnh, vội vàng lui ra phía sau ly khai tại đây. Trong động phủ, vương đằng phi hai mắt đỏ bừng, trong ốc trở mình lăng gian toàn bộ đều là hàng tông, mạnh hạo hai người danh tự. Cũng tự nhiên nhớ tới ngày đó tại trên quảng trường cái kia bị hắn bỏ qua ngoại tông con sâu cái kiến. Bỗng nhiên Vương Đằng Phi nhướng mày, trên mặt nổi lên càng đậm âm sương, hắn nghĩ tới dọc máu không cách nào cảm ứng truyền thừa quỷ dị, nghĩ tới cái loại này như bị người xóa đi kỳ dị. Việc này hắn tự nghĩ vô luận là hàng tông hay vẫn là mạnh hạo, đều kiên quyết không cách nào làm được. Rốt cuộc là ai? Vương Đằng Phi một mang tơ máu, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức theo trong túi trữ vật bay ra một mảnh ngân quang. Hóa thành một đạo ngân sắc bát giác hình trận Pháp, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Chầm chầm vào trận này, Vương Đằng Phi ánh mắt lộ ra quyết đoán, đây là hắn trước khi bố trí tại hắc Sơn bốn phía mấy cái ngọn núi trận Pháp, trận này sau khi dùng xong nếu muốn nghịch chuyển, cần ân cần săn sóc mấy canh giờ, nếu không không có bất luận cái gì thu hoạch, giờ phút này đã qua thời gian, có thể vận chuyển. Vương Đằng Phi dĩ nhiên quyết định, dù là nghịch chuyển trận Pháp, chính mình muốn trả giá tu vi tổn hao nhiều một cái giá lớn, thậm chí ý thức cũng phải có chỗ tổn thương cũng muốn cảm thụ thoáng một phát, ngày đó tại Hắc sơn bốn phía, đến cùng còn có ai tồn tại. Giờ phút này chầm chầm lên trước mắt ngân sắc trận pháp, Vương Đằng Phi cắn chót lưỡi phun ra một nguồn máu tươi, huyết dịch rơi vào trận pháp này bên trên lúc, hắn tay phải bấm niệm pháp quyết nâng lên, ở phía trên mảnh liệt một điểm, lập tức hắn trong ốc quanh một tiếng, cả người ý thức hỗn loạn, có thế trong lúc mơ hồ, nhưng lại theo trận pháp này nội, cảm nhận được tỷ lệ khí tức cùng chấn động. 1. 2. Chính người này là ta mời đến tương trợ người. Đạo này khí tức là thuộc về của ta. Vương Đằng Phi sắc mặt tái nhợt, hắn trước người cái kia ngân sắc trận pháp trung rẩy, khen kết phía dưới đã xuất hiện vỡ vụn dấu vết, nhưng hắn như trước không có buông tha cho, lần nữa cảm thụ. Tại trong đầu của hắn, dần dần xuất hiện một mảnh mơ hồ hình dáng. Tại đây hình dáng nội tồn tại một ít bất động quan điểm, trong đó có 10 cái quan điểm hắn biết được là ai. Ngoài ra còn có một quan điểm, Vương Đằng Phi ở phía trên cảm nhận được mạnh hạo khí tức. Ngoài trừ những này, còn có một quan điểm. Vương Đằng Phi cảm thụ thoáng một phát, có thế để xác định tự là Hàng Tông. Bất quá trận pháp này chỉ có thể ghi chép lúc ấy bước vào qua Hắc Sơn phụ cận phương viên 78 tòa trong núi Chi Nhân, không cách nào chuẩn xác định vị mỗi người vị trí cụ thể. Vương Đằng Phi nhíu mày, đột nhiên, hắn đột nhiên chứng kiến, tại trong ốc hình dáng nội, rõ ràng, còn có một quan điểm. Cái này quan điểm rất ảm đạm, nếu không cẩn thận đi xem cũng nhìn không ra, thậm chí có thể nói nếu không là Vương Đằng Phi không tiếc đem trận pháp này sụp đổ. Bước ra hắn cuối cùng trận pháp chi lực, hắn cũng không có khả năng phát giác cái này ảm đạm ít có thế phát giác quan điểm. Đây là Vương Đằng Phi nội tâm mạnh mà chấn động, lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, nhưng lại tại hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía cái này ảm đạm quan điểm nháy mắt, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân thể như bị oanh kích, trực tiếp phun ra một mụn máu tươi trước người trận pháp lập tức sụp đổ ra, vòng quanh thân thể của hắn đâm vào một bên động phủ trên vách tường. Vương Đằng Phi sắc mặt lập tức tái nhợt. Máu tươi lại một lần phun ra, có thế trong mắt của hắn nhưng lại lộ ra hoảng sợ cùng trước nay chưa có hoảng sợ, cái kia quan điểm cho cảm giác của hắn, lại để cho hắn tâm thần rung rẩy, tự hồ đối với Phương một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho chính mình trực tiếp sụp đổ tử vong. Phải biết rằng Vương Đằng Phi trận pháp cảm ứng, chỉ có thể phát giác đại khái khí tức, không cách nào nhìn ra cụ thể tu vi, có thế cho dù là đại khái khí tức có thể lại để cho hắn có như thế cảm giác, cái này lại để cho Vương Đằng Phi hoảng sợ đến cực điểm. vậy là ai? Vương Đằng Phi thân thể run rẩy, trong mắt hoảng sợ lại để cho hắn lập tức tự xác định, lấy đi chính mình chí bảo, đúng là cái này lại để cho hắn khủng bố chi nhân, cũng chỉ có người này, mới có thế hời hợt, liền đem chính mình trước khi huyết dịch cảm ứng chặt đứt. Hắn càng là nội tâm một hồi hư hàng, ngẩng đầu lúc Vương Đằng Phi hô hấp dùng dập, thật lâu mới khôi phục lại, có thế nghĩ đến cái kia ảm đạm quan điểm, hắn như có đại sơn áp tại trong lòng. Người này là như thế nào biết được hắc sơn sự tình? hẳn là hắn một đường đi theo ta tìm kiếm đến nơi này. Như vậy, người này đến tụt cùng là ai? Hồi lâu, mộng mới chấm dứt, mạnh hạo mở ra mờ mịt hai mắt, hắn không biết thời gian trôi qua vài ngày, cũng không biết chính mình tu vi biến hóa, chỉ cảm thấy cái này mộng rất dài rất dài. Mộng mặc dù chấm dứt, nhưng ở mạnh hạo trong đầu, tự hồ nhiều đi một tí trí nhớ, chỉ là những trí nhớ này rất mơ hồ cổ xưa, hắn có chút nghĩ không ra, nhưng này tại trên bầu trời khát vọng phi hành, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt. Mảnh liệt vô cùng theo Mạnh Hạo trong trí nhớ hiện ra đến, hắn thậm chí có loại rất cảm giác rõ rệt, nếu như mình có một ngày có thể phi hành tại thương khung tầm đó, như vậy trong đầu những mơ hồ kia trí nhớ, tất nhiên có thể tinh tường vô cùng một vừa phụ hiện đi ra. Sau nửa ngày về sau, Mạnh Hạo thật sâu hô hấp khẩu khí, hai mắt dần dần khôi phục, thần thái trùng mới xuất hiện lúc, hắn tại cảm nhận được tu vi một cái chớp mắt ngẩn người, ngưng khí, 6 tầng. Mạnh Hạo hô hấp nháy mắt dùng dập, hai mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang Cẩn thận nhận thức đi một tí tu vi về sau, lập tức cuồng hỉ, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình bàn bạc đang hồ, thậm chí cũng đều cảm nhận được đang trong hồ hạt gạo yêu đan, một loại máu mũ tình thâm cảm giác lập tức tràn ngập trái tim. Ta vậy mà đã đến. Ngưng khí sáu tầng. Mạnh hạo thân thể rung rẩy mạnh mà đứng người lên, lập tức cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn trong động phủ, truyền ra vô tận hồi âm. Mang theo kích động, mạnh hạo một lần nữa khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Nhắm mắt lại lúc hắn phản phất lỗ tai thoáng cái linh mẫn không ít, thậm chí tại giác quan bên trên, phản phất cái này bốn phía hết thảy đều tồn tại cùng dĩ vãng bất đồng, một loại khó có thể hình dung hưng phấn, lại để cho mạnh hạo tâm thần sung sướng, cho đến hắn đã nghe được tại ngoài động phủ, tiểu bàn tử thanh âm. Mạnh hạo A, ngươi mệnh khổ, là chính ngươi muốn lấy đi đan dược, không phải ta hại ngươi A, ngươi đừng đến hại ta. Đáng thương bàn gia ta so ngươi mệnh còn khổ, ngươi không biết, mấy ngày nay chúng ta tiệm tạp hóa sinh ý cũng bị mất lại để cho người cho đã đoạt. Giờ phút này tiểu bàn tử chính ngồi sổn tại đâu đó ngoài động phủ, vẻ mặt sầu mi khổ kiểm, trước mặt có đống lửa, đang tại đốt lấy giấy vàng. Mạnh hạo a ngươi biến thành quỷ muốn tới giúp đỡ ta à, ta cho ngươi đốt đi nhiều như vậy giấy. Tiểu bàn tử trong mắt chảy xuống nước mắt, khóc sức mước đốt lấy giấy. Trong nhà người nghèo, nhưng ngươi có bàn gia cái này người bằng hữu, ngươi yên tâm mạnh hạo, ta sẽ mỗi ngày đều cho ngươi hóa vàng mã, cho ngươi ở dưới mặt có thể lấy phòng con dâu cho ngươi trở thành kẻ có tiền nguyện vọng có thế đạt thành mạnh hạo a ngươi làm sao lại như vậy đi nha tiểu bàng tử tiếng khóc càng lúc càng lớn mặt mũi tràn đầy thương tâm một màn này màn bị mạnh hạo nghe vào tai ở bên trong lập tức thần sắc cổ quái khoanh chân trong dương đôi mắt hắn cái này là lần đầu tiên gặp được có người cho mình hóa vàng mã dở khóc dở cười đứng dậy lúc phải tay nhấn một cái động phủ đại môn cửa này lập tức nổ vang mở ra hắn chậm rãi đi ra vừa vừa đi ra khỏi Tiểu bàn tử thê lương tiếng khóc tựu rơi lọc vào trong tai, cái này tiếng khóc càng là nháy mắt biến mất, tiểu bàn tử kinh ngạc quay đầu lại, đương hắn chứng kiến mạnh hạo một cái chớp mắt, bỗng nhiên cả người tóc đều bị dựng lên, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ, thân thể lại thoáng cái nhảy lên, nhận ra mạnh hạo, ngẫn người. Mạnh hạo biểu lộ cổ quái, nhìn tiểu bàn tử liếc, cũng không nói chuyện chỉ là vội ho một tiếng, đi tới bên cạnh sông nhỏ bên cạnh, bắt đầu tẩy trừ. Dần dần đem trên thân thể chưa bao giờ có như thế nồng hậu dày đặc dơ bẩn chậm rãi đều rửa ráy sạch sẽ, lại lấy ra một bộ lục bào đổi tại trên người, đem trường đi một tí tóc dùng phi kiếm chặt đứt, khôi phục vốn là bộ dạng về sau, tinh thần phấn chấn về sau, xoay người, cười tủng tiễm nhìn về phía tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử ngơ ngác nhìn xem Mạnh Hạo, bỗng nhiên trong mắt chảy xuống nước mắt, mạnh mà đánh tới, khóc thét không ngừng. Ngươi không chết, Mạnh Hạo ngươi nguyên lai không chết. Mấy ngày nay ta lão sợ hãi, tất cả mọi người nói ngươi chết. Trong nội tâm của ta khó chịu, ngươi là ta duy nhất bằng hữu, ngươi muốn chết rồi ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta đều tại suy nghĩ muốn chạy trốn trời núi cửa, liền tốn hơi thừa lời đều không có hứng thú rồi, có thế nghĩ đến ly khai tại đây sợ là cả đời đều giúp ngươi báo không được thù, ta lúc này mới không có ly khai, thề cuộc đời này phải giúp ngươi báo thù. Tiểu bàng tử tiếng khóc mở miệng, ôm mạnh hạo, vui đến phát khóc. Tiểu bàng tử thần sắc chân thành, xem mạnh hạo nội tâm rất là ôn hòa, vội vàng an ủi vài câu. Cái này mới ngưng được tiểu bàn tử nước mắt, hai người ngồi ở bờ sông, Mạnh hạo đem đi hát sơn kinh nghiệm nói đơn giản đi một tí, chưa nói có quan hệ ứng long cùng vương đằng phi sự tình, nhưng là nghe tiểu bàn tử hải hùng khiếp vía cho đến cuối cùng nghe nói Mạnh hạo đã ngưng khí sáu tầng lúc, cả người hắn lập tức hít vào khẩu khí, trận mắt há hốc mồm. Ngưng khí sáu tầng, con mẹ nó, ngươi ngươi, ngươi vậy mà đã đến ngưng khí sáu tầng, năm đó hứa sư tỷ bắt chúng ta lúc, nàng cũng chỉ là ngưng khí bảy tầng A. Mạnh Hạo ngươi bây giờ thật sự là tiên nhân. Tiểu Bàn Tử vẻ mặt kích động, ngươi biết phi sao? Tiểu Bàn Tử hô hấp dồn dập, bỗng nhiên mở miệng. Phi. Mạnh Hạo có chút hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra ngưng khí cuốn ở bên trong phong hành thuật, dùng hắn ngưng khí 6 tầng tu vi thi triển tự nhiên muốn so ngưng khí 5 tầng dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng là thử nhiều lần, lúc này mới thân thể chậm rãi phiêu khởi, nhưng rất nhanh tụ rơi xuống. Mạnh Hạo trầm ngâm gian lần nữa nếm thử, cho đến gặp gần liên tục thi triển nhiều lần. Thậm chí còn nuốt vào đang dược, lúc này mới tại tiểu bàn tử dưới ánh mắt. Chậm rãi vững vàng trôi nổi, huyền, không ước chừng năm thốn, lại để cho tiểu bàn tử con mắt đều thẳng. Tiếp theo tức, mạnh hạo hai mắt lập tức mở ra, lộ ra một vòng tinh mang đồng thời, hắn thân thể đứng lên, cất bước gian cả người như như gió. Tại đây bốn phía huyền không năm tồn bay nhanh vần quanh, xem tiểu bàn tử hô hấp dồn dập. Thử qua mấy lần về sau, mạnh hạo càng thêm thuần thục loại cảm giác này, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật. Lập tức có một thanh phi kiếm lập lòe mà ra, trực tiếp rơi vào mạnh hạo dưới chân, lại mang theo mạnh hạo thân thể. Trong chốc lát trượt bầu trời, một màn này xem tiểu bàng tử cả người đình chỉ hô hấp, lộ ra khó có thể tin. Đã bay, tiểu bàng tử thì thào. Mạnh hạo tại giữa không trung, nội tâm cực kỳ hưng phấn, đạp tại trên phi kiếm, hắn cảm nhận được phong tồn tại. Dựa theo phong hành thuật phương pháp, thân thể bay bổng theo phi kiếm mà động, lúc này đây lại giữ vững được hơn 30 tức, lúc này mới cảm giác bất ổn không bị thống chế rơi xuống lúc, mạnh hạo bỗng nhiên tâm thần chấn động mạnh một cái, trong đầu của hắn, giống như tại đây một cái chớp mắt, nhiều ra một đoạn khẩu quyết. Cái này khẩu quyết không phải văn tự, mà là huyền diệu đến cực điểm, phản phất một loại bản năng giống như tồn tại cùng mạnh hạo trong đầu, theo khẩu quyết xuất hiện, lập tức mạnh hạo trong cơ thể linh khí lập tức vận chuyển lại, dưới tay phải ý thức vung lên, như có vô hình cánh vỗ, lập tức tại tiền phương của hắn, lập tức xuất hiện một ngọn gió nhận. Gió này nhận vừa ra, mà ngay cả Mạnh Hạo phi kiếm dưới chân đều chịu rung lên, trong chốc lát, gió này nhận thẳng đến phía trước rừng nhiệt đới, bang bang thanh âm lập tức quanh quẩn, liên tục ba hàng cây cối, ngay ngắn hướng như đao gập toàn bộ đứt gãy, trầm trầm ngã xuống đất lúc, Mạnh Hạo thân thể lúc này mới một cái lão đảo rơi trên mặt đất. Tiểu Bàn tử chỗ đó đã triệt để ngây người, hồi lâu cái này mới khôi phục hô hấp, mặt đã bị ngẹn hồng, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc ánh mắt lộ ra mãnh liệt sùng bái. Phát đạt, về sau đi theo Mạnh Hạo, xem ai còn dám khi dễ ta. Tiệm tạp hóa sinh ý, ta xem ai còn dám đoạt. Tiểu bàng tự nghĩ tới đây, đắc ý cười ha hả. Mạnh hạo nhắm mắt cảm thụ thoáng một phát vừa rồi phong nhận, nội tâm có chút kích động, dùng hắn thông vệ, ẩn ẩn đoán được trận kỳ kỳ dị mộng, nhất định cùng yêu đan có quan hệ, thậm chí chính mình trong ốc vừa rồi khẩu quyết, cũng cùng yêu đan có liên quan rất lớn. Trong lúc mơ hồ trong đầu hiển hiện trong mộng hồ nước nội ứng long cái bóng, một cổ bản năng muốn đi cảm ngộ này long thiên không quân chủ chi ý suy nghĩ tràn ngập mạnh hạo trái tim Nhưng nếm thử phía dưới, nhưng không cách nào thành công. Đúng rồi Mạnh Hạo, tấn chức nội môn đệ tử thí luyện mấy ngày nay đã bắt đầu, nghe nói có tầm một tháng báo danh chuẩn bị kỳ. Ngươi nhanh đi báo danh tham gia, một khi thành công, ngươi tự là Kháo Sơn Tông vị thứ ba nội môn đệ tử, thân phận lập tức cao quý vô cùng. Tiểu bàng tự nhớ tới việc này, liền vội mở miệng. Tấn chức nội môn đệ tử thí luyện, Mạnh Hạo khẽ giật mình, việc này lúc trước hắn tự nghe nói qua mấy lần, nhưng này lúc hắn tu vi yếu ớt Cảm thấy việc này cách cách mình quá xa, nhưng hôm nay đã hoàn toàn bất đồng, toàn bộ kháo Sơn Tông, ngưng khí 6 tầng người hôm nay tính cả Mạnh Hạo, cũng chỉ có 3 người. Theo thứ tự là Vương Đằng Phi, Hàng Tông, lại chính là Hắn Mạnh Hạo. Hàng Tông người này lúc trước vốn là năm tầng đỉnh phong, mấy năm này cuối cùng đột phá bước vào 6 tầng. Nghe nói lần này chỉ lấy một vị nội môn đệ tử, tất cả mọi người tại đồn đãi lần này thí luyện là vi Vương Đằng Phi mở ra, người hôm nay đã đến 6 tầng, nói không chừng có thế thành công. Tiểu bàn tử liên tục khuyên bảo, hận không thể mạnh hạo lập tức đồng ý, cuối cùng nhất một đường trở thành nội môn đệ tử, chính mình ở bên trong thì càng có thể tại kháo sơn tông hoành hành ngang ngược rồi. Mạnh hạo một chút chần chờ, không có lập tức quyết định, cứ việc rất là động tâm, dù sao trở thành nội môn đệ tử, cùng ngoại môn hoàn toàn bất đồng, bất luận kẻ nào đều không thể đơn giản mạo phạm, coi như là tông môn trưởng bối cũng đều như thế, mà lại linh thạch đang dược cho chi thêm nữa, chỉ là việc này liên quan đến quá lớn. Mạnh Hạo tu vi thăng quá nhanh, hắn không thể không cân nhắc bên ngoài người biết được sau một ít suy đoán, nếu là đưa tới hoài nghi. Ngược lại được không bù mất. Đi vào kháo Sơn Tông đã nhanh 2 năm, Mạnh Hạo đối với Mạnh được yếu thua bốn chữ này, đã lý giải vô cùng là khắc sâu, biết chắc hiểu tiền tài không để ra ngoài đạo lý, nhưng hắn còn không có hoàn toàn quyết định không đi, cho nên thích hợp chuẩn bị hay là muốn tiến hành, nhất là đã trải qua Hắc Sơn một trận chiến, Mạnh Hạo phát bảo cùng đang dược đều tiêu hao không còn. Giờ phút này phải nhanh nhanh chóng bổ sung mới được là. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đau lòng cái kia 2.000 khối đại cái linh thạch. Thời gian nhoán một cái hơn 20 ngày đi qua, khoảng cách tấn chức nội môn đệ tử báo danh cũng sắp chấm dứt. Báo danh người không nhiều lắm, nhưng quy củ tông môn tự là như thế, mà lại một khi báo danh về sau, lại không thể ly khai quảng trường. Muốn ở đằng kia chính cây cột hạ ngồi xuống chờ đợi thí luyện triển khai, ngoại nhân cũng không thể đi quái nhiễu, nếu không tự là xúc phạm môn quy. Cái gọi là thí luyện trên thực tế tự là lẫn nhau tỷ thí đấu pháp mà thôi nghe nói nhiều năm trước kháo sơn tông nội môn thí luyện phải đi nơi khác hung hiểm chỗ tầm bảo tiến hành nhưng hôm nay kháo sơn tông đã mặt trời lặng phía tây chỉ có thể là đấu pháp người thắng tấn chức nội môn hơn 20 ngày thời gian mạnh hạo đi một chuyến cao giai công khai khu chỉ là ở đâu một mảnh yên tĩnh căn bản là không có người nghĩ đến kháo sơn tông xuống dốc mạnh hạo liền lý giải nơi đây tiêu điều một lần nữa tại cấp thấp công khai trong vùng khai trương tiệm tạp hóa hắn một trở về lập tức khiến cho oanh động, tiệm tạp hóa sinh ý cũng không có người dám đoạt, khiến cho mạnh Hạo cái này hơn 20 ngày, sinh ý cực kỳ tốt làm, buôn bán lời không ít linh thạch, cơ hồ mỗi ngày đều muốn phục chế pháp bảo cùng đang dược, thời gian dần qua cũng một lần nữa tích lũy. Nhìn xem trong túi tiền của mình đã càng ngày càng nhiều pháp bảo phi kiếm, tuy nói đều là tầm thường chi ký, có thể đếm được lượng đã nhanh gần trăm, mạnh Hạo hồi tưởng mình cùng Lục Hồng một trận chiến, nghĩ đến hắc sơn một chuyến, dần dần có chút minh xác chính mình nên như thế nào đấu pháp. Suy tư thật lâu, hai mắt hào quang lóe lên, nghĩ tới một cái có thể cho đại lượng phi kiếm quy lực càng mạnh hơn nữa một ít thủ đoạn. Từ nay về sau thời gian, mạnh hạo ngoại trừ đi bày quay bán hàng, phần lớn thời giờ đều dùng tại nghiên cứu như thế nào lại để cho phi kiếm quy lực càng lớn, thử nhiều lần, dần dần lục lọi ra đi một tí phương pháp, bắt đầu cố ý đi lại để cho mình có thể điều khiển càng nhiều nữa phi kiếm, thậm chí lại để cho những phi kiếm này tạo thành các loại bộ dáng, vì phòng người suy đoán. Mạnh hạo còn tận lực đem những phi kiếm này hoặc là mài mòn, hoặc là đoạn răng, hoặc là bôi bên trên những thứ khác, nhan sắc, hoặc nhìn rất tung tóe. Mặt khác cơ hồ mỗi ngày, hắn đều đi nếm thử thể ngộ trong mộng ứng long bầu trời quân chủ giống như suy nghĩ, tuy nói đều không thể thành công, nhưng lại phát hiện phong hành thuộc quy lực gia tăng lên không ít, tự hồ chính mình theo đi thể ngộ, dần dần cùng bầu trời rất gần. Thời gian nhoán một cái, tại khoảng cách tấn chiếp nội môn đệ tử báo danh hết hạn ngày còn có hai ngày lúc. Mạnh Hạo đang tại cấp thấp công khai khu bày quầy bán hàng, nhìn xem tiểu bàn tử ở bên trong bằng nước bọt chào hàng khuyên bảo, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy xa xa dưới núi có một thân ảnh chấp tay sau lưng, cấp bước mà đến, mỗi một bước phóng ra đều chừng mấy trượng, rất nhanh đã đến bình đính sơn bên ngoài. Người này 27-28 tuổi thanh niên, thần sắc ngạo nghễ, trước người nổi lơ lửng một tờ giấy vàng, thượng diện vẽ lấy một ít phức tạp phù văn, tí ti hắc phong theo giấy vàng này bên trên tràn ra lượng lờ thanh niên thân thể bốn phía phù mạnh hạo hai mắt hơi không thể tra lóe lên giấy vàng này tại ngưng khí cúng lên có giới thiệu là một loại có lần sổ hạn chế bảo vật quy lực không nhỏ cái này tiến đến chi nhân đúng là ngoại tông đệ nhị cường giả ngưng khí sáu tầng hàng tông hắn vừa xuất hiện lập tức đưa tới bình đính sơn quan động mọi người nhao nhao ôm quyền cúi đầu mạnh hạo thượng quan sư thúc tìm ngươi có việc ngươi theo ta đi một chuyến a hàng tông nhìn cũng không nhìn những người khác lít nhìn qua mạnh hạo Lãnh đạm mở miệng. Mạnh hạo mày nhăn lại, thượng quan sư thúc hắn không xa lạ gì, vô luận là một mình phóng đan, hay vẫn là hơn nửa tháng trước trợ giúp vương đằng phi đối kháng yêu mãn, đều có thể nhìn ra người này bất phàm. Hắn tìm ta hội có chuyện gì? hẳn là người này lúc trước đã nhận ra cái gì? Mạnh hạo chậm rãi đứng dậy, hắn biết được đối phương là tông môn trưởng bối, chính mình thân là ngoại tông đệ tử, không thể không có theo, nếu là cự tuyệt, ngược lại lộ ra nội tâm có quỷ. Mạnh Hạo trầm ngâm gian nhìn thoáng qua lãnh nạo hàng tông nội tâm thầm nghĩ chuyện ngày đó nếu thật bại lộ Vương Đằng Phi tất nhiên cái thứ nhất tìm đến giờ phút này cái này thượng quan sư thúc hẳn là cùng việc này có quan hệ Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh ý niệm trong đầu bách chuyển lúc nội tâm cười lạnh nhìn như tùy ý quét tiểu bàn tử liếc cất bước đi thẳng về phía trước tại hàng tông đi về phía trước ở bên trong hai người rất nhanh đã đến tây phong tại đây tây phương đỉnh núi này địa linh khí có chút nồng đậm Mạnh Hạo thấy được một mảnh tinh mỹ lâu cát. Trong đó có một ít đồng tử đang tại loại thực linh thảo. Không bao lâu, tại một chỗ ba tầng lầu các bên ngoài, Hàng Tông dừng lại, nhìn về phía Mạnh hạo. cùng lúc đó trong lầu các truyền ra thượng quan tu thanh âm. Mạnh hạo tiến đến, Hàng Tông ngươi đi Nam Phong. Theo lời nói truyền đến, còn có một quả ngọc giản bay ra rơi vào Hàng Tông trong tay, Hàng Tông cười lạnh mắt nhìn Mạnh hạo, quay người rời đi. Mạnh hạo nội tâm lột bột một tiếng, thầm nghĩ những lời này không đúng, lại để cho Hàng Tông đi Nam Phong, càng tống xuất ngọc giản. Thời gian không được phép Mạnh hạo đa tưởng, lầu cát đại môn vô thanh vô tức mở ra, trong đó một mảnh đen kịch, ẩn ẩn lộ ra âm hàn cảm giác, còn không tiến đến. Theo Thượng quan Tu Thanh âm lạnh lùng, Mạnh hạo chần chờ một chút, trong mắt tinh mang hơi không thể tra lué lên, biết được chính mình không có đường lui, nhưng suy tư một phen liền yên tâm, cất bước bước vào trong lầu cát. Trong lầu cát, dần dần khí ánh sáng, tuy nói ảm đạm, nhưng có thể thấy rõ bốn phía, ăn mặc áo bào màu vàng Thượng quan Tu mặt không biểu tình ngồi ở chỗ kia lạnh lùng nhìn xem đi vào mạnh hạo cơ hồ tại mạnh hạo bước vào vào nháy mắt thượng quan tu hai mắt bỗng nhiên lóe lên tay phải trực tiếp nâng lên lập tức có một cây châm nháy mắt bay ra tại mạnh hạo trên nón tay đâm thoáng một phát lập tức bay trở về lúc mạnh hạo sở hữu túi trữ vật không bị khống chế bay đi rơi vào thượng quan tu trước mặt cái kia tăng phi châm bên trên có một giọt máu tươi bị thượng quan tu bắt được sau đặt ở khóe miệng thêm thoáng một phát không có thiên tài địa bảo hương vị thượng quan tu nhíu mày hai mắt quét về phía mạnh hạo Như có thể thấy rõ mạnh hạo trong cơ thể hết thảy bí mật, có thể mạnh hạo trong cơ thể yêu đang giờ phút này khẽ động, liền đem cái này ánh mắt tại đối phương không thể nhận ra cảm giác trong đơn giản giấu giếm được. Mạnh hạo biến sắc, trên mặt lộ ra sợ hãi, mở to miệng thưa giả giống như không biết nên nói cái gì bộ dạng. Thượng quan tu cao mày mở ra lần lượt túi trữ vật, tìm một vòng, đối với trong đó đại lượng phi kiếm nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, coi như là gương đồng cũng cũng chỉ là quét qua tự dời ánh mắt, cho đến cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì thần kỳ chỗ Mày nhíu lại càng chặt. Thượng Quan sư thúc, ngài, ngài muốn tìm cái gì? Mạnh Hạo mặt ngoài sợ hãi, nhưng trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm đề phòng điểm này, một kiếm cùng đại cái linh thạch cùng với đan dược chờ vật, dùng phòng ngừa vãng nhất, đều đặt ở tiểu bàn tử cái kia ở bên trong, giấu đi. Ta hỏi ngươi, ngươi tu vi vì sao tăng lên nhanh như vậy? Thượng Quan tu hai mắt như điện, chầm chậm hướng Mạnh Hạo, là hứa sư tỷ cùng Âu Dương đại trưởng lão chiếu cố, cho ta một ít đan dược. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, Cố gắng trấn định, nhưng nội tâm lại hơi có yên tâm, suy đoán đối phương ứng không phải là vì vương đằng phi sự tình mà đến, chỉ là phát giác được chính mình tu vi tăng lên quá nhanh, cho nên có chỗ suy đoán. Thượng quan tu long mày lần nữa nhăn lại, Âu Dương Đại trưởng lão thưởng thức cái này mạnh hạo sự tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu, bằng không thì hôm nay sưu tầm tự cũng không là như thế ôn hòa rồi. Đúng lúc này, lầu các truyền ra bên ngoài tiếng hàng tông thanh âm. Hồi bẩm thượng quan sư thúc, mạnh hạo trong động phủ hai bàn tay trắng. xuống dưới. Thượng quan tu trầm tư một lát, lại để cho hàng tông rời đi, lại nhìn một chút mạnh hạo, trầm mặt không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến sắp hoàng hôn lúc, mạnh hạo thần sắc càng ngày càng khẩn trương, càng có sợ hãi chi ý, trung giọng mở miệng. Sư thúc, đã thành, ngươi cũng lui ra. Thượng quan tu vẽ mặt không kiên nhẫn, phất tay mở miệng. Mạnh hạo vội vàng đứng dậy, ông quyền cúi đầu, trong nội tâm như trút được gánh nặng, quay người đã đi ra lầu các hạ sơn về sau, hắn tốc độ đột nhiên bạo tăng thẳng đến Nam Phong mà đi. Cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo ly khai không lâu, thượng quan tu bỗng nhiên thần sắc biến đổi, mạnh mà cầm lấy một bên ngân châm, cẩn thận nhìn mấy lần về sau, lần nữa thêm hạ thượng diện khô héo huyết dịch, hai mắt lập tức lộ ra tinh mang. Không đúng, hắn trong máu có đại lượng cấp thấp yêu đan khí tức, này khí tức trước khi bị hắn dùng Âu Dương đại trưởng lão mí hoặc đi qua, giờ phút này khô héo sau cực kỳ rõ ràng, hắn xác nhận nuốt không dưới mấy trăm yêu đan, hắn như thế nào đạt được nhiều như vậy cấp thấp yêu đan? Cái này mạnh hạo trên người có bí mật, thượng quan tu hai mắt sát cơ lóe lên, thân thể nhảy lên mà đi, hướng về mạnh hạo cấp tốc truy kích. Mạnh hạo tốc độ bay nhanh, nội tâm tuy có như trút được gánh nặng chi ý, nhưng lại chẳng biết tại sao như trước hải hùng khiếp vía, có loại giống như không ổn cảm giác. Giờ phút này bay nhanh gian đã đến nam phong ngoài động phủ, vừa mới tới gần, tự chứng kiến xa xa trong núi rừng tiểu bàn tử lộ đầu, phát hiện mạnh hạo về sau, tiểu bàn tử lập tức chạy tới, làm ta sợ muốn chết. Mạnh Hạo ngươi bị mang đi đến trưa. Tiểu Bàn Tử Minh lộ ra nhẹ nhàng thở ra. Lời nói giang theo trên người xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Mạnh Hạo. Cũng may ta đem cái này túi trữ vật giấu đi, không có bị người phát hiện. Mạnh Hạo thần sắc mặt ngưng trọng, gật đầu lúc tiếp nhận túi trữ vật, nhưng lại tại hắn đụng phải cái này túi trữ vật nháy mắt. Đột nhiên, xa xa ngọn núi có gào thét bỗng nhiên truyền đến. ẩn ẩn có thể thấy được một đạo cầu vòng dùng tốc độ cực nhanh chính hướng tại đây lập tức tới gần. Cầu vòng bên trong có một cái lão giả. Ăn mặt kim sắc trường bào, đúng là thượng quan tu. Hắn vậy mà tại phi, phải biết rằng chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể phi hành, không có đến trúc cơ, coi như là có pháp bảo tương trợ, cũng chỉ là trượt mà thôi, khó có thể lâu dài, như hứa sư tỷ tựu là như thế. Một màn này xem mạnh hạo trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh hắn tự nhìn ra đối phương không phải chân chính phi hành, mà là theo đỉnh núi trượt mà đến, tại nguyên lý là cùng mình đạp kiếm mượn lực đồng dạng. Thượng quan tu liếc mắt liền thấy được tiểu bàn tử đưa cho mạnh hạo túi trữ vật. Hai mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, không có bất kỳ nói nhảm, thẳng đến Mạnh Hảo cái này lập tức mà đến, hắn có 10 phần tự tin, cái này Mạnh Hảo hôm nay tuyệt tránh khỏi ra bàn tay của mình, hôm nay chính mình nhất định có thể biết được người này bí mật, nói không chừng đối với chính mình tương lai đại kế hội có không ít trợ giúp. Mạnh Hảo biến sắc, tâm thần lập tức ngàn chuyển, có thế thời gian cấp bách, không kịp suy tư quá nhiều, hắn không chút do dự thu hồi túi trữ vật, một phát bắt được tiểu bàn tử, thân thể một nhảy dựng lên. Đống có phi kiếm vần quanh rơi vào dưới chân, mang theo hắn nháy mắt thẳng đến xa xa. Một màn này tốc độ cực nhanh, coi như là thượng quan tu cũng là hai mắt đồng tử co rụt lại, hừ lạnh một tiếng, thẳng đến mạnh hạo đuổi theo. Tiểu bàn tử bị hù sắc mặt tái nhợt nhưng lại vẫn không nhúc nhích, sợ ảnh hưởng tới mạnh hạo, hắn càng là tin tưởng mạnh hạo tuyệt không sẽ đem mình ném một mình đào tẩu. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, mạnh hạo tuyệt không phải cái loại này tính cách chi nhân, hắn hiểu được như chính mình ném tiểu bàn tử Có lẽ tốc độ có thế nhanh một ít, có thế thượng quan tu tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo tiểu bàn tử. Đáng chết, lúc này trong lòng người ngoại tông đệ tử như con sâu cái kiến, chỉ có nội môn đệ tử mới xem như chính thức kháo sơn tông chi tu. Giờ phút này cắn răng bay nhanh gian, lập tức sau lưng thượng quan tu càng ngày càng gần, mạnh hạo đã một lần nữa rơi xuống đất, thời gian ngắn khó có thể tiếp tục, giờ phút này bay nhanh chạy trốn, cái tráng tiết ra mồ hôi lạnh, tâm thần rất nhanh chuyển động, trong giây lát thấy được ngoại tông, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động nghĩ ra một cái biện pháp, hắn hai mắt sáng ngời, thân thể nhảy lên phía dưới. tại thượng quan tu tới gần lập tức, trực tiếp bước vào đã đến ngoại tông. bay nhanh giang cũng không để ý tu vi chi lực, cắn răng lần nữa dùng phi kiếm đi về phía trước, tiếng thét lập tức hồi vang, khiến cho ngoại tông nội đệ tử, nguyên một đám tại sau khi thấy lập tức trợn mắt há hốc mồm. thượng quan tu sắc mặt âm trầm, tay áo hất lên thẳng đến mạnh hạo, hai người tầm đó khoảng cách càng ngày càng gần. ngay tại chưa đủ mười trượng một cái chớp mắt, bỗng nhiên thượng quan tu biến sắc. Hắn trong giây lát kịp phản ứng mạnh Hạo mục đích, nhưng lại không kịp ngăn cản. Mạnh Hạo đã gần kề gần ngoại tông quảng trường, nơi đây chính căn cột đá vờn quanh, trên đài cao Âu Dương đại trưởng lão nhắm mắt ngồi xuống, phía dưới trong quảng trường, chỉ có Vương Đằng Phi một người khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Nơi này, đúng là tấn chức nội tông đệ tử thí luyện báo danh chi địa. Ta báo danh. Mạnh Hạo nháy mắt bước vào trong quảng trường, trực tiếp hô to một tiếng, ta cũng báo danh. Tiểu bàn tử mặt không có chút máu, nhưng phản ứng không chậm giờ phút này cũng dắt cuốn họng trống to thượng quan tu lập tức dừng lại ngừng lưu tại ngoài sân rộng trong mắt lộ ra một vòng âm trầm sát cơ nhưng lại rất nhanh tiêu tán hóa thành miễn cười cùng lúc đó trên đài cao âu dương đại trưởng lão mở mắt ra nhìn về phía mạnh hảo lúc mặc dù kinh ngạc mạnh hảo tu vi có thế trong mắt hay vẫn là mang theo trước sau như một tán thưởng trong quảng trường vương đằng phi thủy chung nhắm mắt đối với tiến đến nơi đây mạnh hảo phản phất hào không thèm để ý đã báo danh Tự lưu ở nơi đây không nên đi ra ngoài, chờ đợi hai ngày sau thí luyện mở ra. Âu Dương đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng lúc ánh mắt hình như có nếu không nhìn lướt qua Thượng Quan Tu, cái nhìn này nhìn lại, lập tức lại để cho Thượng Quan Tu nội tâm trầm xuống, nhưng trên mặt dáng tươi cười càng thêm hòa ái, nhìn xem mạnh hạo giống như có chút tán thưởng đồng dạng. Mạnh Hạo cũng quay đầu nhìn qua Thượng Quan Tu, hai người ánh mắt đối mặt một lát, Thượng Quan Tu nội tâm tức giận tràn ngập, có thế hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể nhịn lấy. Sau nửa ngày về sau gượng cười vài tiếng, quay người rời đi. Thời gian không dài, hàng tông nện bước đi nhanh, đi vào trong quảng trường, hai mắt mang theo sát cơ lướt qua mạnh hạo, khóe miệng mang theo cười lạnh, lựa chọn báo danh. Đắc tội thượng quan sư thúc, có bản lĩnh vẫn đừng rời bỏ, nội môn thí luyện thời khắc, chính là ngư nhận lấy cái chết thời điểm. Đi ngang qua mạnh hạo bên người lúc, hàng tông thấp giọng mở miệng. Mạnh hạo hai mắt tinh mang lóe lên, lạnh lùng nhìn xem hàng tông bóng lưng rời đi. Ngay sau đó... Theo báo danh hết hạn tới gần, vốn là tại Mạnh hạo tiến đến trước khi nơi đây chỉ có Vương Đằng Phi một người, nhưng hôm nay lại tại Hàng Tông về sau, lại bước vào bốn người. Bốn người này Mạnh hạo không xa là gì, ngoại trừ Doãn Thiên Long cùng Chu Khải bên ngoài, còn lại hai người đều là hơn 30 tuổi, một người trong đó cực kỳ khôi ngô, tên còn lại tuy nhiên gầy yếu, nhưng trên mặt có dữ tợn vết sẹo, trên người của hai người đều tràn ngập tiêu sắc chi ý, đúng là ngưng khí năm tầng mặt khác nhị vị. Bốn người này bước vào quảng trường về sau, Đều thần sắc bất thiện nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Tiểu Bàn Tử, trong mắt sát cơ không chút nào che giấu, hùng hổ dọa người. Tiểu Bàn Tử lập tức khẩn trương lên, Mạnh Hạo hai mắt nghêu lại, nội tâm đối với thượng quan tu lực ảnh hưởng đã có phán đoán. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày đi qua, lập tức khoảng cách báo danh hết hạn chỉ còn lại có nửa canh giờ, bốn phía ngoài sân rộng đã rậm rạp chằng chịt đến rồi không ít ngoại tông đệ tử, những người này tự nhiên sẽ không đi báo danh, mà là chuẩn bị quan sát lúc này đây tấn chức nội môn thí luyện ở bên trong vương đằng phi phong thái. bọn hắn lập tức tự thấy được trong quảng trường hôm nay 8 người, càng là chú ý tới tu vi thấp nhất tiểu bàn tử. trận trận nghị luận hồi giàn lúc, thời hạn đã đến. một tiếng chuông vang hồi giàn toàn bộ kháo sơn tông liên tục chín xuống, dư âm không ngớt. âu dương đại trưởng lão hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn thoáng qua trong quảng trường 8 người, tay áo hất lên, lập tức dưới người hắn bình đài hào quang bảy màu lóng lánh, lại lập tức làm lớn ra mấy lần nhiều, chừng trăm trượng lớn nhỏ. sau đó hắn tay phải hất lên. Lập tức tám đạo Ngọc Giảng bay ra, thẳng đến phía dưới tám người mà đi, từng cái rơi ở trước mặt mọi người lúc, có thể chứng kiến Ngọc Giảng bên trên nhãn hiệu lấy con số, phân biệt theo vừa tới tám, không cho phép bỏ quyền, tấn chức nội môn chi tranh, chết sống có số, nhưng lên đài không địch lại chịu thua chưa, trận chiến đầu tiên, mục tám, Âu Dương đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng lúc, đã thấy Vương Đằng Phi mở mắt ra, cầm lấy trước người nhãn hiệu lấy một chữ Ngọc Giảng, thân thể nhoán một cái bay bỗng đạp vào đài cao, đứng ở nơi đó lúc thanh gió thổi tới nhấc lên tóc dài một thân bạch y thắng tuyết hòa nhìn hết cực kỳ xinh đẹp tuấn lãng dung nhan ôn hòa khí chất còn có cái kia mang theo thân hòa mỉm cười đây hết thảy hết thảy lập tức lại để cho bốn phía tu sĩ nhao nhao hoang hô chỉ là không người xem tới được vương đằng phi hôm nay cái này hoàng mỹ khí tức xuống vậy đối với thất bại đã kích cùng đau đớn giờ này khắc này thượng quan tu thân ảnh xuất hiện ở trong mọi người âm lạnh nhìn qua mạnh hạo giản thiên long sắc mặt khó coi. Mắt nhìn trước mặt viết chữ Bác Ngọc giảng, bắt lấy hậu thân tử nhảy lên, phong hành thuộc lượng lờ, cũng lên đài cao. Cơ hồ tại Doãn Thiên Long bước vào đài cao lập tức, Vương Đằng Phi chỗ đó chân phải nâng lên đạp mạnh, lập tức toàn bộ đài cao rầm rầm chấn động, phản phất có khí lãng theo bốn phía mảnh liệt khuếch tán, Vương Đằng Phi thân thể không động, nhưng cái này vô hình khí thế nhưng lại tạo thành mảnh liệt uy áp thẳng đến Doãn Thiên Long hàng Lâm. Một màn này lại để cho Doãn Thiên Long sắc mặt đại biến, tại hắn xem ra, Vương Đằng Phi còn không có ra tay chỉ là uy áp cựu lại để cho trong cơ thể mình linh khí đều vận chuyển không lưu loát. Ta nhận thua." Doãn Thiên Long lập tức mở miệng, không chút do dự, thậm chí suốt liên tục tay thỉnh giáo ý niệm trong đầu đều không có, ông quyền thật sâu cúi đầu nhảy xuống đài cao, thẳng đến ngoài sân rộng mà đi. Âu Dương đại trưởng lão mặt không biểu tình, chậm rãi truyện xuất ra thanh âm: "Vương đằng phi thắng, thứ hai chiến, 27." Lời này ngữ vừa ra, tiểu bàng tử lập tức run rẩy thoáng một phát, nhìn mình trước mặt ngọc giảng, chỗ đó viết hai Cùng lúc đó, mang trên mặt một đạo vết sẹo cái vị kia ngưng khí năm tầng tu sĩ, âm lãnh nhìn Tiểu Bàn Tử liếc, cấp bước gian đạp vào đài cao, đi lên tựu lập tức nhận thua. Mạnh hảo thấp giọng mở miệng, tay phải cầm lấy Tiểu Bàn Tử về phía trước một nắm, lập tức Tiểu Bàn Tử viên cầu giống như thân thể lập tức bay lên, đã rơi vào trên đài cao. Hắn thân thể vừa vừa rơi xuống, lập tức muốn mở miệng, nhận thua. Tiểu Bàn Tử không dám nói ba chữ, mà là hai chữ, nhưng này trên mặt có vết sẹo tu vi trong mắt rắc cơ lóe lên. Tay phải nâng lên lập tức một thanh phi kiếm gào thét gian nháy mắt thẳng đến tiểu bàn tử mà đi, phi kiếm này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến tiểu bàn tử cổ bên ngoài, cũng chính là giờ phút này, tiểu bàn tử nhận thua cuối cùng một chữ, cái này mới nói ra. Nhưng rõ ràng đã chậm, mạnh hạo biến sắc mạnh mà đứng dậy, nhưng vào lúc này, Âu Dương Đại trưởng lão tay phải bắn ra, lập tức vậy thì muốn chui vào tiểu bàn tử cổ họng phi kiếm vù vù một tiếng, trực tiếp bị bắn ra, chỉ ở tiểu bàn tử trên cổ để lại một đạo vết máu. Tiểu Bàn Tử sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau, tranh thủ thời gian nhảy xuống tới, trở lại Mạnh Hạo bên người lúc, đã bị hù hai chân như nhũng ra, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt hắn chưa bao giờ có cảm nhận được tử vong tiến đến. Mạnh Hạo nhìn qua Tiểu Bàn Tử chỗ cổ máu tươi, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, đối phương ra tay cực kỳ tàn nhẫn, rõ ràng chính là muốn sát nhân, nhưng đối với hắn ra tay có thể, Tiểu Bàn Tử tu vi không cao, như thế ra tay, khinh người quá đáng. Nhất là Mạnh Hạo ánh mắt quét qua, Thấy được cách đó không xa vẻ mặt âm trầm tràn ngập sát cơ thượng quan tu, nội tâm lập tức tràn đầy lửa giận, hắn tự hỏi chưa bao giờ đắc tội qua cái này thượng quan sư thúc, nhưng đối phương lại hùng hổ dọa người, thống hạ sát thủ. Mạnh Hạo tại Khảo Sơn Tông nhiều năm, rất tiếp lộ ra sát cơ mãnh liệt, nhưng bây giờ, trong mắt của hắn sát cơ cực kỳ nồng đậm. Một màn này mà ngay cả bốn phía đang trông xem thế nào tu sĩ cũng đều nhìn ra không đúng, nguyên một đám giao nhau, nhau nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ đó, nghị luận lên. Tiếp theo chiến 36 Âu Dương đại trưởng lão nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Đắc tội thượng quan sư thúc, hôm nay không chỉ có là ngươi, hắn cũng muốn chết. Hành tông nắm lên trước người số 3 ngọc giản, đi qua mạnh hạo bên người lúc thấp giọng truyền ra lời nói. Thượng quan tu có thể nói là kháo sơn tông nội, ngoại trừ trưởng môn cùng đại trưởng lão bên ngoài, quyền thế lớn nhất chi nhân. Cái này cùng kháo sơn tông xuống dốc có thật lớn liên quan. Hôm nay kháo sơn tông nhân số rất ít, môn quy chi loạn, ngoại tông đệ tử hỗn dích, loại này loại hết thảy đều là tháo sơn tông mặt trời lặng phía tây sắp biến mất biểu hiện đan dược rất ít như thế nào phát ngưng linh đang loại này mặt khác tông môn gần như vô hạn có đủ đệ tử có thế đại lượng nuốt đang dược tại tháo sơn tông đã là đủ để khiến cho giết chốc đan bảo giúp thoát tự loạn xuống dưới xem cá nhân tạo hóa vô luận là ngưng khí một tầng hay vẫn là ngưng khí năm tầng loạn tự loạn a chết thì chết a tại đây không có gì công bình sinh tử do mệnh càng không có diễn giải không người đi nói cho nên tu luyện như thế nào. Một bản ngưng khí cuốn, là trùng là long xem riêng phần mình tạo hóa, thành tắc thì sống, bại tắc thì chết, mệnh ngạnh tự sinh, mệnh nguyễn tự vong. Ai có thể cuối cùng nhất một đường giết đi ra, đã trở thành nội môn đệ tử, cái kia mới xem như chính thức kháo sơn tông môn nhân, cũng là trưởng môn cùng Âu Dương trưởng lão, để ý nhất đệ tử. Từng đã là trưởng môn Hà Lạc Hoa, cũng có tâm tông môn cường thịnh, có thế sự thật áp lực, đến từ triệu quốc ba đại tông môn chế tài, đây hết thảy lại để cho hắn mỏi mệt không chịu nổi. Đã sớm có quy ẩn trời đi chi ý, Âu Dương Đại trưởng lão tính cách thiên nhuyễn, trước kia vì tu hành, hôm nay lúc tuổi già thọ nguyên đã không nhiều lắm, cũng không có quá nhiều tinh lực đặt ở tông môn. Về phần nội môn đệ tử, hứa sư tỷ lâu dài bế quan, tính tình quạn cua ẻ không hỏi tông môn bất cứ chuyện gì, Trần sư huynh nhất tâm hướng đạo, không muốn tham dự tông môn sự tình, kể từ đó, cũng chỉ còn lại có thượng quan tu. Ngưng khí chín tầng tu vi, hơn 90 tuổi tuổi, thâm hậu tông môn tư lịch khiến cho hắn không khỏi đã trở thành trong hàng đệ tử sư thúc, nhưng là cái này là xuống dốc Thảo Sơn Tông, nếu là thay đổi mặt khác tông môn, ngưng khí cảnh, tuyệt sẽ không được xưng là sư thúc. Mạnh Hạo nhìn qua hàng Tông, nhìn người nọ thân thể nhoáng một cái lên đài cao, hàng Tông đối thủ là Chu Khải, hai người tầm đó căn bản tựu không khả năng cuộc chiến sinh tử, Chu Khải không chần chờ trực tiếp nhận thua, chấm dứt trận chiến này. Vòng thứ nhất cuối cùng một trận chiến, Mạnh Hạo đứng người lên, nhoáng một cái phía dưới bước vào đài cao. Đối thủ của hắn là cái kia ngưng khí năm tầng khôi ngô đại hán, trên người tràn ngập sát khí, cả người tựa hồ đã trải qua không ít huyết tinh giết chóc. Hắn nhìn Mạnh Hạo liếc, lập tức gầm nhẹ một tiếng, cả người thân thể lại nháy mắt bành trướng thoáng một phát, đệ bước đi nhanh thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, hắn tay phải khi nhấc lên, tại trong tay của hắn lập tức xuất hiện một bả chiến phủ, cái này chiến phủ tinh sáng lóng lánh, xem xét tựu không phải là phàm vật. Mạnh Hạo thần sắc âm trầm, không nói hai lời vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh phi kiếm lập tức bay ra. Tốc độ cực nhanh nhất lên bén nhọn gào thét, nhưng lại tại tới gần đại hán kia trước người nửa trượng lúc, lập tức từ nơi này đại hán trên người xuất hiện nhu hòa màn sáng, trực tiếp đem này phi kiếm ngăn cản tại bên ngoài. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đại hán nghe răng cười, hắn đến trước thượng quan sư thúc đã cho ra pháp bảo, coi như là mạnh hạo tu vi hơi cao, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Bạo, mạnh hạo thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng lúc lập tức phi kiếm kêu anh một tiếng, trực tiếp nổ bung, theo phi kiếm nổ bung. Đại hán kia thân thể lập tức rút lui vài bước, nhưng trước người màn sáng lóng lánh, lại lại để cho hắn lông tóc không tổn hao gì. Trong lúc cười to, người này đang muốn xông ra, nhưng mạnh hạo thân thể so với hắn nhanh hơn, lập tức tới gần, tay phải vỗ trữ vật, lập tức lưỡng thanh phi kiếm ngay ngắn hướng bay ra, nháy mắt tới gần về sau, lần nữa nổ bung, nổ vang vòng qua vòng lại, màn sáng trận trận vặn vẹo, đại hán kia biến sắc, có thế không đợi hắn kịp phản ứng, bốn thanh phi kiếm lập tức tới gần, nổ vang lần nữa truyền ra lúc màn sáng lập tức bị xé nứt ra, trùng kích trực tiếp rơi vào cái này đại hán ngực, kiến, cho hắn kêu thảm một tiếng phun ra máu tươi. Có thế hắn thân thể không đợi rơi xuống, lại có một thanh phi kiếm theo mạnh hạo chỗ đó gào thét mà ra, trong điện quang hỏa thạch trực tiếp xuyên thấu cái này đại hán cổ họng, mang theo một lời máu tươi, đại hán rơi xuống đất, thân thể rung rẩy vài cái, khí tuyệt bỏ mình. Mạnh hạo theo gia nhập kháo sơn tông về sau, rất ít sát nhân, giờ phút này hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Sát nhân về sau thân thể bay xuống đài cao, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hàng tông. Kế tiếp, giết ngươi. Mạnh hạo nói xong, khoanh chân ngồi ở chỗ kia nhắm mắt. Hàng tông hai mắt co rụt lại, sát cơ càng đậm. Bốn phía tu sĩ lúc này mới phản ứng trở về, lập tức vù vù truyền ra, nhau nhau bị cái này huyết tinh một màn rung động. Mạnh hạo thắng được, đợt thứ hai trận chiến đầu tiên, Vương Đằng Phi, Từ Cách, Âu Dương Đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, như không thấy được trước khi huyết tinh đồng dạng. Cái kia từ cách chính là trước kia dục giết tiểu bàn tử tu sĩ, giờ phút này lên đài sau không chút do dự lập tức nhận thua, cung kính hướng vương đằng phi cúi đầu về sau, quay người rời đi, vội vàng ra quảng trường. Giờ này khắc này, bốn phía tất cả mọi người đã nhìn ra, vô luận là hàng tông hay vẫn là cái này bốn cái năm tầng tu sĩ, mục tiêu của bọn hắn căn bản cũng không phải là nội môn tấn chức, mà là vì giết mạnh hạo. Thứ hai chiến, mạnh hạo, hàng tông. Âu Dương đại trưởng lão nhìn thật sâu mạnh hạo liếc, lời nói truyền ra nháy mắt Bốn phía lập tức yên tĩnh, sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ ở Mạnh hạo cùng hàng tông chỗ đó. Mạnh hạo thần sắc như trước âm trầm, cất bước giang bước vào cái này trên đài cao, hàng tông chỗ đó cơ hồ cùng hắn đồng thời tiến đến, hai người tầm đó căn bản là không cần nói thêm cái gì, lập tức ra tay. Nổ vang quanh quẩn, Mạnh hạo trước người ba thanh phi kiếm ngược lại cuốn, hàng tông chỗ đó thân thể bên ngoài màn sáng vờn quanh, trước người một bả năm màu phiên kỳ, phát ra năm màu chi mang, thẳng đến Mạnh hạo chỗ đó nháy mắt bay tới. Mạnh hạo một lời không nói, ở đằng kia năm màu phiên kỳ tới gần một cái chớp mắt, hắn thân thể không lùi mà tiến tới, tay trái nâng lên vung lên, lập tức một đầu chừng năm trượng dài hơn hỏa xà, nháy mắt ngưng tụ, gào thét một tiếng thẳng đến phía trước, cái này hỏa xà thoạt nhìn đã không còn là xà, mà là như mãng, bay ra lúc bốn phía lập tức một mảnh lửa nóng. Cùng lúc đó, mạnh hạo tay phải vỗ trữ vật, lúc này đây lại thoáng cái xuất hiện sáu thanh phi kiếm, nháy mắt bay ra, hàng tông cười lạnh, trong mắt sát cơ nồng đậm. Thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay trái tại mặt đất nhấn một cái, nhấc lên lúc một tiếng gầm nhẹ, lập tức toàn bộ đài cao rung rẩy lại tại trước người của hắn, trực tiếp xuất hiện một cái ướp chừng một trượng lớn nhỏ cực lớn người đá, cái này người đá gào thét về phía trước chạy nhanh, cùng cái kia hỏa xà đụng phải cùng một chỗ về sau, phát ra cực lớn nổ vang, nhấc lên trùng kích, quanh quẩn bốn phía lúc năm màu phiên kỳ đón gió mà cuốn, thẳng đến mạnh hạo trước người phi kiếm, tại lẫn nhau tới gần một cái chớp mắt. Hàng Tông hai mắt tinh mang lóe lên, ngũ mang thuật, cơ hồ tại Hàng Tông lời nói truyền ra đồng thời, cái kia năm màu phiên kỳ trong dây lát trung lên, lại tại đây một cái chớp mắt lưu quang bốn phía, tràn ra hai màu sương mù, hóa thành hai cái như lệ quỷ chi hồn, thê lương gào rú trong hướng Mạnh Hạo đánh tới, chỉ có điều thứ hai sương mù hồn rõ ràng ảm đạm, hiển nhiên dùng Hàng Tông tu vi chỉ có thể triển khai đến một bước này. Cái này hai màu sương mù hồn vừa ra, lập tức lại để cho bốn phía tu sĩ nhao nhao hoảng sợ kinh hô. Đây là thượng quang sư thúc tuyệt kỹ ngũ mang thuật, nghe nói là trong tông môn trúc cơ phía dưới mạnh nhất pháp thuật, hàng sư huynh lại có thể thi triển hai màu. Hàng tông lại hội này thuật. Đúng rồi, nguyên nhân ở đằng kia kỳ phiên, vật ấy chẳng lẽ là thượng quang sư thúc luyện chế pháp bảo. Cái kia hai màu sương mù hồn bén nhọn tê minh, chói tai thanh âm truyền khắp bát phương, một đường thế như trẻ tre, mạnh hạo sáu thanh phi kiếm vừa mới đụng chạm tự toàn bộ bị cái này hai màu sương mù hồn xé thành mảnh nhỏ. Dưới đài cao thượng quang tu Khóe miệng lộ ra một vài nụ cười âm trầm, hắn không quan tâm Mạnh Hảo sinh tử, chỉ để ý Mạnh Hảo trong túi trữ vật nào đó phát bảo. Thậm chí lúc trước hắn tại Mạnh Hảo báo danh tấn chức nội môn thí luyện về sau, hắn đi tìm chu, doãn hai người, kỹ tràng rất hiểu rõ hắc sơn cuộc chiến Mạnh Hảo gây động đàn thú cái gọi là yêu thuật. Tại thượng quan tu xem ra, đây không phải là yêu thuật, đó là một cái chí bảo. Mạnh hạo hai mắt có chút co rụt lại, lập tức cái kia lưỡng sắc phụ hồn gào rú mà đến, Mạnh Hảo tay trái bỗng nhiên nâng lên về phía trước mạnh mà hất lên, lập tức một đạo vô hình phong nhận trong chốc lát xuất hiện, mang theo tốc độ cực nhanh thẳng đến cái kia lưỡng sắc vụ hồn mà đi. Cùng lúc đó mạnh hạo lấy ra mấy miếng yêu đang rất nhanh ném vào trong miệng, sau đó vỗ trữ vật, tay áo vung lên. Tại đây trong tích tắc, từng đạo kiếm quan theo mạnh hạo mấy cái túi trữ vật trong tấp tốt bay lên, đảo mắt đúng là 20 thanh, số lượng nhiều phô thiên cái địa khí thế kinh người. Ngay ngắn hướng hướng về phía trước lưỡng sắc vụ hồn gào thét. Những phi kiếm này có không ít bộ dáng nhìn như tàn phá nhan sắc lộn xộn một màn này lập tức lại để cho bốn phía tu sĩ toàn bộ hoảng sợ nhưng bọn hắn nghị luận không đợi truyền ra lập tức phong nhận đã cùng lưỡng sắc vụ hồn đụng chạm nổ vang quanh quẩn gian cái kia lưỡng sắc vụ hồn ngay ngắn hướng chấn động đúng lúc này vô thiên cái địa kinh người phi kiếm nháy mắt tới gần kêu thảm thiết lập tức truyền ra cái kia lưỡng sắc vụ hồn cứ việc bất phàm nhưng mạnh hảo phi kiếm quá nhiều những phi kiếm này ngay ngắn hướng mà qua trực tiếp đem cái này lưỡng sắc vụ hùng xé phá thành mảnh nhỏ. Càng là xuyên thấu phía dưới, quanh ở đằng kia năm màu phiên kỳ bên trên, nổ mạnh quanh quẩn giang, cái này phiên kỳ lập tức nát bấy, 20 thanh phi kiếm chi tiêu hao hơn phân nửa, còn lại hóa thành kiếm quang. Tại hàng tông trợn mắt há hốc mồm xuống, mạnh hạo vỗ túi trữ vật, lấy ra yêu đang nuốt vào. Sau đó lại theo trong túi trữ vật lần nữa bay ra hơn 10 thanh phi kiếm, lập tức mà đi. Hàng tông như thế nào cũng không nghĩ tới mạnh hạo phi kiếm lại nhiều như thế, giờ phút này hoảng sợ trong thân thể lập tức lui ra phía sau, tay phải nâng lên vung lên lập tức trước người màn sáng nhiều hơn một tầng, tổng cộng hai tầng màn sáng vờn quanh, có thế hàng Tông vẫn là không yên lòng, hắn giờ phút này có loại dựng tóc gáy da đầu rung lên cảm giác, một cổ sinh tử nguy cơ mãnh liệt tồn tại, tay phải khi nhấc lên, trước người càng là xuất hiện một khối ngọc bội, khiến cho thân thể của hắn bên ngoài màn sáng lần nữa nhiều hơn một tầng, ba tầng màn sáng nội, hàng Tông lúc này mới yên lòng lại. Đúng lúc này, kiếm vũ tới gần, kiếm quang vô số, đụng phải tầng thứ nhất màn sáng, bang bang thanh âm không ngớt không dứt. Cái kia màn sáng trực tiếp nát bấy, phản phất yếu ớt không chịu nổi một kích, ngay sau đó, tầng thứ hai màn sáng bang bang vỡ vụn ra đến, không gây pháp ngăn cản cái này kiếm vũ chút nào. Như thế nào hội nhiều như vậy phi kiếm? Hàng Tông hai mắt co rút lại, thần sắc hoảng sợ, thân thể đang muốn lui ra phía sau. Trong chớp mắt, tầng thứ ba màn sáng ầm ầm sụp đổ, cái kia ngọc giảng tại bầy kiếm liên tục va chạm phía dưới, lập tức chia năm xẻ bảy, khiến cho kiếm vũ ngay lập tức lóe lên, tại hàng Tông thê lương kêu thảm thiết xuống. Toàn bộ đâm vào đã đến hàng tông trên người, rậm rạp chằng chịch một mảnh, mang theo hàng tông khó có thể tinh thi thể bay lên, vịt một tiếng rơi vào trên đài cao, rung rảy vài cái về sau, hàng tông khí tuyệt bỏ mình. Hắn giờ phút này thi thể thoạt nhìn như là gai nhím, lại để cho. Bốn phía mọi người nguyên một đám toàn bộ hít vào khẩu khí, lộ ra mảnh liệt hoảng sợ. Cái này, cái này, như thế nào nhiều như vậy phi kiếm? Không hổ là khai tiệm tạp hóa, những phi kiếm này cỡ nào? Đầu mấy ngày ta thế nhưng mà nhìn người nọ xuất ra hơn 10 thanh buôn bán, hắn gần đây mấy tháng này, sớm cũng không phải là chủ yếu bán đan dược, mà là biến thành thu bán pháp bảo. Ta cảm thấy được cái này mạnh hảo tất có đại kỳ ngộ, bằng không thì hắn tu vi cũng không thể tăng lên nhanh như vậy, nghĩ đến là ở đại kỳ ngộ trong đã lấy được không ít bảo bối. Nghị luận thanh âm nháy mắt nổ vang, mọi người tất cả nghị luận nhau nhau, thượng quan tu chỗ đó nhíu mày, vẻ mặt âm trầm. Mạnh hảo đứng tại trên đài cao, sắc mặt hơi tái nhợt. Trong cơ thể linh khí còn thừa một ít, trước khi ra tay, nhất là cuối cùng 20 thanh phi kiếm đều xuất hiện, mặc dù hắn là ngưng khí 6 tầng tu sĩ, cũng như trước cảm nhận được trong cơ thể linh khí như tuyệt đề cấp tốc tiêu hao, cũng may hắn ra tay trong quá trình không ngừng nuốt vào yêu đang bổ sung, khiến cho ra tay càng thêm sắc bén, cái này là mạnh hạo tổng kết ra, thích hợp hắn phương thức chiến đấu. Cũng bị hắn thường xuyên luyện tập, dĩ nhiên thuần thục mạnh hạo tay phải vung lên, lập tức hàng tông trên người phi kiếm ngay ngắn hướng bay lên mang theo máu tươi nháy mắt trở lại mạnh hạo bên người, vòng quanh thân thể của hắn dạo qua một vòng, lần này bị mạnh hạo thu hồi trong túi trữ vật. Lui ra đài cao, mạnh hạo lập tức khoanh chân ngồi ở tiểu bàn tử bên người, nuốt đang bổ sung, yêu đang tại khẩu cấp tốc hòa tan, giờ phút này hắn không quan tâm đang tại mọi người mặc nuốt đang, dù sao hắc sơn một trận chiến, hắn có đầy đủ lý do đi đạt được không ít yêu đan. Hơn nữa, mạnh hạo đối với tiếp theo chiến cực kỳ chấp nhất, hôm nay khuất nhục, đến từ vương đằng phi bốn chỉ Hôm nay Mạnh Hạo muốn liền vốn lẫn lời toàn bộ phải về, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu. Âu Dương đại trưởng lão nhìn xem Mạnh Hạo, trong mắt ý tán thưởng đặc biệt rõ ràng, theo Mạnh Hạo mới vào ngoại môn bắt đầu, hắn vẫn đối với Mạnh Hạo thưởng thức có gia, thậm chí đối với từ nay về sau hết thảy sự tình, càng xem càng là tán thưởng, giờ phút này lập tức Mạnh Hạo lớn lên, hắn thần sắc lộ ra thoải mái chi ý. Hắn không quan tâm Mạnh Hạo phải chăng có kỳ ngộ gì, thân là tu sĩ, có cơ duyên là tạo hóa cho phép. Nhất là cái này đạt được kỳ ngộ chi nhân còn là mình tán thưởng thế hệ, Âu Dương Đại trưởng lão gián tươi cười càng thêm hòa ái, nhưng càng nhiều nữa thì là tiếc núi cùng lo lắng. Nội môn thí luyện, xúc chí người sinh tử bất luận, vương đằng phi tư chất trăm năm khó gặp, tuổi còn nhỏ tu vi không tầm thường, ngày sau nhất định trúc cơ thành công, coi như là tông môn cường thịnh lúc cũng rất là hiếm thấy, mạnh hạo không phải người này đối thủ. Âu Dương Đại trường than nhẹ một tiếng, giờ phút này trong đám người thượng quan tu, hắn thần sắc cực kỳ âm trầm hai mắt càng là co rút lại. hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mạnh hạo tại đây rõ ràng có thể còn hơn hàng tông, nhất là hắn ban cho hàng tông không ít bảo bối, húng chi đem một cây năm màu phi kỳ cũng đều cấp cho đối phương, có thể triển khai vụ hồn. này thuộc hắn vốn tưởng rằng diệt sát mạnh hạo dễ dàng, nhưng lại bị mạnh hạo phất tay mấy chục thanh phi kiếm trực tiếp phá hủy. nghĩ đến mạnh hạo mấy chục thanh phi kiếm, coi như là hắn cũng đều kinh hãi không thôi. những phi kiếm kia cứ việc đều là cấp thấp, tiện tay có thế toái. Nhưng cho dù là sắc phụng nếu như số lượng mấy chục, cũng đủ làm cho người khiếp sợ. Cùng lúc đó, tại đây kháo sơn tông đông trên đỉnh, có một cái thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam tử, ăn mặc một thân thanh sam, như một cái văn sĩ giống như, chính đứng ở nơi đó, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, chính nhìn phía dưới ngoại tông quảng trường, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại mạnh hạo trên người. Kẻ này, ta trước khi nhưng lại không để ý đến, hắn tư chất bình thường, nhưng hiển nhiên là có đủ đại cơ duyên chi nhân. Trung niên nam tử này đúng là Kháo Sơn Tông hôm nay kết đan cường giả, trưởng môn Hà Lạc Hoa. Lần này nếu không có Vương Đằng Phi, kẻ này đích thị là nội môn, nhưng có Vương Đằng Phi tại, kẻ này khó. Hà Lạc Hoa nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt mang theo nhu hòa, thân là kết đan tu sĩ, thân là Kháo Sơn Tông trưởng môn. Hắn sẽ không để ý ngưng khí đệ tử kỳ duyên cùng tạo hóa, điểm ấy khí lượng tự nhiên có đủ. Đệ tử càng là có số mệnh, hắn lại càng là vui mừng, chỉ là đối với mạnh hạo chỗ đó bởi vì vương đằng phi tại coi như là hà lạc hoa cũng cũng không nhìn tốt mạnh hạo có thế có cơ hội thủ thắng đáng tiếc lúc này đây trảm ngọc chỉ ra rồi ba phần đã đã sớm định ra vương đằng phi danh ngạch nếu không hà lạc hoa lắc đầu cân nhắc một hồi như mạnh hạo đem chết chính mình phải chăng muốn ra tay can thiệp sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng thời gian chậm rãi trôi qua âu dương đại trưởng lão thưởng thức mạnh hạo cũng nhìn ra mạnh hạo trong cơ thể linh khí đang từ từ khôi phục tắc tính không có mở miệng tiếp tục tiếp theo chiến Loại này rõ ràng thiên vị, bốn phía mọi người cũng không dám nói cái gì đó. Về phần vương đằng phi, trong mắt hắn căn bản cũng không có người bên ngoài, mạnh hạo tu vi đột nhiên tăng mạnh hắn mặc dù có chút kinh nghi, có thể nghĩ đến Âu Dương Đại trưởng lão hôm nay ngăn trở, cũng tự chưa từng có suy nghĩ nhiều tác, nội tâm cũng căn bản sẽ không đem mạnh hạo cùng đoạt hắn chí bảo chi trên thân người trọng điệp, dù sao hắn đã xác định, cái kia ảm đạm quan điểm, mới được là cướp đi hắn hết thảy đầu sỏ gây nên. Nghĩ đến chỗ này sự tình. Vương Đằng Phi nội tâm lần nữa co rút đau đớn, mấy du khắp huyết, cái kia truyền thừa giờ phút này cùng hắn đã không có chút nào liên quan, rốt cuộc cảm thụ không đến chút nào, như hắn đã trở thành ngoại nhân, coi như là hôm nay đạt được truyền thừa chi nhân đứng ở trước mặt của hắn, hắn cũng phát giác không đi ra. Truyền thừa không hề thuộc về ta, cái thanh kia chí bảo. Vương Đằng Phi âm thầm nắm chặt nắm đấm, thanh kiếm kia, hắn chỉ là xa xa xem qua vài lần, trừ lần đó ra tự là theo một cuốn sách cổ bên trên chứng kiến đơn giản miêu tả. Thậm chí liền hắn tác dụng đều không biết được, có thế cái kia sách cổ đã nói tinh tường, kiếm này thiên hạ độc nhất vô nhị, thiên địa linh lực, vô kiên bất tồi. Hắn vốn định nắm mắt tới tay sau cẩn thận nghiên cứu, nhưng hôm nay, đã trở thành hôm qua ngày si tâm vọng tưởng. Vương Đằng Phi từ từ nhắm hai mắt, thở sâu, khiến cho ngoại nhân nhìn lại lúc, hắn như cũ là ôn hòa bình tĩnh khoanh chân ngồi ở chỗ kia, phản phất hào không thèm để ý ngoài thân hết thảy sự tình. Ta là Vương Đằng Phi, chí bảo truyền thừa tuy bị người cướp đi. Nhưng cái này kháo sơn tông nội môn, như cũ là thuộc về ta, đó là ta tìm cách chuyện thứ hai, cho dù không có chí bảo truyền thừa, ta cũng như trước muốn đi tới nơi này để cho ta chán ghét kháo sơn tông nội, hết thảy, chỉ vì thuộc về của ta trận thứ hai tạo hóa. Một lần thất bại lại được coi là cái gì, ta là Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi nội tâm yên lặng mở miệng, dần dần chẳng những là bề ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng tùy theo bình tĩnh trở lại, như theo thất bại đã kích trong đi ra. Hắn kêu ngạo. Bởi vì hắn là Vương Đằng Phi, hắn là Thiên Kiêu Hoàng Mỹ Hóa Thần, hắn là Thiên Địa Sủng Nhi. Hắn lạnh nhạt, bởi vì này một lần nội môn thí luyện tự là vì hắn mà mở ra, hơn nữa cái này thí luyện căn bản là chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, là vi phù hợp tông môn môn quy mà thôi. Theo hắn tiến vào kháo sơn tông một khắc này lên, hắn cũng đã bất đồng, nhìn như ngoại tông, nhưng trên thực tế đã sớm là nội môn đệ tử. Hắn bình tĩnh, bởi vì hắn liền kháo sơn tông đều không có để vào mắt. Loại này môn phái nhỏ tại hắn xem ra, chỉ cần gia tộc tùy ý đi ra một người, cũng có thể trực tiếp phá hủy chó gà không tha, nếu không phải là chính mình cố ý lựa chọn, dùng thân phận của hắn, hắn sẽ không tới đến cái này vắng vẻ Triệu Quốc, hắn hẳn là tại Nam vực cường đại gia tộc nội, Sắt Trá Phong Vân. Cho nên hắn kiêu ngạo, lạnh nhạt, bình tĩnh, tùy ý thời gian trôi qua, tùy ý vậy hắn giờ phút này giống như lại bị hắn quên danh tự chi nhân khôi phục tu vi. Cho đến đi qua một nén nhang, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, hắn trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, càng có chiến ý trong đó thiêu đốt, giết cái kia ngưng khí năm tầng đại hán, giết hàng tông. ngày hôm nay là mạnh hạo giết người nhiều nhất một ngày, nhưng giờ phút này hắn càng kỳ vọng là đem vương đằng phi dẫm nát dưới chân, đem lúc trước khuyết nhục đều trả. trong trầm mặc, mạnh hạo chậm rãi đứng lên. thí luyện trận chiến cuối cùng, mạnh hạo, vương đằng phi, người thắng tấn chức nội môn đệ tử. âu dương đại trưởng lão nhìn qua mạnh hạo, trong mắt lộ ra cổ vũ ý, chậm rãi mở miệng. Tại hắn thân ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía mọi ánh mắt trong chốc lát ngưng tụ tại mạnh hạo trên thân, theo thân thể của hắn nhảy lên bước vào đài cao, theo vương đằng phi mở mắt ra, thần sắc lạnh nhạt cất bước cũng bước vào đài cao lúc, toàn bộ trên quảng trường đệ tử ngoại tông, trong chốc lát bạo phát ra phật phòng không ngừng vù vù âm thanh. Hắn thật đúng là dám lên đài, coi như là cái này mạnh hạo tu vi không tầm thường, diệt sát hàng tông, nhưng hắn muốn khiêu chiến vương sư huynh, cái này là không biết lượng sức, cường giả trên đường. Tổng sẽ xuất hiện một khối lại một khối đá đặt chân, hắn tự là vương sư huynh quật khởi bên trong một loại khối nhất định bị đạp ở dưới chân thạch đầu mà thôi. Ta còn nhớ rõ lúc trước người này dám cướp đi vương sư huynh cho người pháp bảo, kết quả ở trước mặt tất cả mọi người, bị vương sư huynh thu hồi một màn Khi đó hắn, tại vương sư huynh trước mặt tự như cùng con sâu cái kiến đồng dạng, trận trận tiếng nghị luận vòng qua vòng lại, đủ loại cười nhạo thanh âm truyền khắp bốn phía, cũng không phải những người này cùng mạnh hạo có sâu bao nhiêu cừu hận mà là vương sư huynh tại trái tim tất cả mọi người trong mắt đó là không cho khiêu khích tồn tại hắn mà chết tại vương đằng phi trong tay túi trữ vật sẽ không tốt tầm thượng quan tu nhíu mày nhìn về phía mạnh hạo chính là ở đây mọi người cơ hồ toàn bộ trào phúng phụ giúp mạnh hạo lần nữa đưa thân vào thế giới mặt đối lập lúc đột nhiên một cái không to nhưng mà bén nhọn thanh âm bỗng nhiên truyền ra mạnh hạo tất thắng mạnh hạo tất thắng đội môn đệ tử đích thị là mạnh hạo nhóc béo tại trong quảng trường gân cổ mà hét dùng ở vào thay đổi âm thanh kỳ bén nhọn thanh âm lớn tiếng hô thời kỳ mới lớn bị bể giọng ngoại giới hết thảy lộn xộn thanh âm theo mạnh hảo bước vào đài cao bắt đầu từ thời khắc đó đã biến thành cực kỳ xa xôi hắn bình tĩnh đứng ở trên đài cao lạnh lùng nhìn phía trước vương đằng phi mạnh hảo minh bạch việc này là hắn bước vào tu hành đến nay gặp phải đối thủ cường đại nhất cũng chính là gian nan nhất một trận chiến nhưng mạnh hảo sẽ không lùi bước hắn muốn chiến hắn muốn ra tay đàn ông trên đời Có một số việc nhất định phải làm, chỉ vì một hơi trường tồn thiên địa. Ngày xưa từng mang hiển hiện trong ốc, có thể dùng mạnh hạo nhẹ nhàng mà sờ một chút túi trữ vật. Chỗ đó, tồn phóng hắn lúc trước theo trong lòng bàn tay nhổ xuống mấy cái nhiễm máu móng tay. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua mạnh hạo, vương đằng phi bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt bằng phẳng, bên trong ẩn chứa ung dung cao cao tại thượng cùng đối với con sâu cái kiến bỏ qua, giống nhau năm đó. Tay phải nâng lên vung lên, phản phất đang đuổi đi rùi mũi như vậy trong chốc lát tại vương đằng phi trước người một cổ một cái cao hơn người gió lốc lượng lờ vòng quanh bốn phía thẳng đến mạnh hạo chỗ đó mà đi mạnh hạo trong mắt tinh mang lóe lên cùng vương đằng phi trong lúc đó hắn không có bất kỳ lời nói muốn nói hết thảy lời nói đều đang trên thân kiếm đều đang trong pháp thuật đều ở đây một hồi đối với hắn mà nói 18 năm tới mạnh nhất một trận chiến bên trên thân thể hắn tiến về phía trước một bước phóng ra tay phải nâng lên một đạo phong nhận nháy mắt xuất hiện cùng phía trước gió lốc kịch liệt đụng vào nhau nhấc lên bang bang nổ vang, càng có tàn phong khuếch tán. chiến Mạnh hạo vỗ túi trữ vật, 20 thanh phi kiếm nhất tề mà ra, vẫn cứ có chút lệch ra uốn éo giống như khó có thể vững vàng, vẫn như trước là kiếm quan chói mắt, khí thế bàn bạc, theo tay phải hắn nâng lên chỉ về phía trước, lập tức cái này 20 thanh phi kiếm hóa thành một đạo đạo trường hồng, bung tha cho linh động, trực lai trực vãn như vậy hướng về vương đằng phi phóng đi. chiến Kiếm quan như mưa, nhấc lên chói mắt huyết mang, ngưng tụ 20 thanh phi kiếm chi lực. Ở trong nháy mắt này thẳng đến vương đằng phi, trong chớp mắt liền cùng cái kia gió lốc đụng nhau, lập tức tiếng sấm quanh quẩn, gió lốc trực tiếp bị xé mở, nhưng những phi kiếm kia cũng đồng dạng bị gió xoáy này chuyển động đã mất đi phương hướng, theo gió xoáy lên, xa xa xem xét, như đồng hóa làm một hồi phi kiếm chi tuyền, chỉ là cái kia gió cũng càng ngày càng yếu, chỉ lát nữa là phải tán đi. Vương đằng phi thần sắc như trước không có biến hóa chút nào, mang theo lạnh nhạt kiêu ngạo, về phía trước phóng ra một bước, một bước này rơi xuống. Hắn ngưng khí sáu tầng tu vi đỉnh cao lập tức bột phát ra, hóa thành tại cảnh giới này mà nói không kém linh áp, bỗng nhiên phủ xuống thời giờ, tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo vết nước như sợi tơ như vậy ống ánh mà ra, nháy mắt thẳng đến Mạnh hạo Cái này không còn là kháo sơn tông thuật Pháp, mà là vương đằng phi gia truyền chi thuật. Mạnh hạo hai mắt ngưng tụ, không chút do dự xuất ra yêu đang nuốt vào, tay trái xa xa nhất chỉ cái kia bị gió cuốn lên phi kiếm, tại những phi kiếm kia siêu siêu vẹo vẹo rất nhanh bay trở về đồng thời Mạnh Hạo tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết đang lúc một cái mấy trượng hỏa mãn trực tiếp ngưng tụ, hướng về phía trước thủy tơ xông lên, lập tức tiến sấm lại một lần vòng qua vòng lại, phản phất hóa thành một hồi phong bạo. Thủy phong, trảm. Vương Đằng Phi nhàng nhạt mở miệng, trong mắt không có kinh thị, nhưng này bình tĩnh ánh mắt, nhưng lại như là lúc trước muốn phế điệu rơi Mạnh Hạo tu vi thì đồng dạng, tự tin trong mang theo bỏ qua. Cơ hồ tại hắn lời nói truyền ra nháy mắt, lập tức cái kia ống ánh thủy tơ cùng bầu trời gió lốc liền lại với nhau hóa thành một cây lấy gió làm tốc độ dùng nước làm dấu vết trường côn thẳng đến mạnh hạo chỗ đó nháy mắt rơi xuống hai mươi thanh phi kiếm ngược lại cuốn tới ngăn cản tại cái kia trường côn dưới nổ vang ở giữa những thứ này phi kiếm như đã mất đi khống chế nhất tề tán loạn siêu siêu vẹo vẹo trong cũng không ít trực tiếp sụp đổ vỡ vụn mạnh hạo thân thể đã lui đến mà bên cạnh đài cao tại trước người của hắn trên đài cao xuất hiện một đạo bàn tay độ lớn chừng ba trượng dài cực lớn vết nước dấu vết này khắc ở mà đài cao gạch nền ở trong nhìn thấy mà giật mình, một đạo vết máu tại mạnh hạo mi tâm của xuất hiện, máu tươi chảy xuống theo mạnh hạo chắp mũi nhỏ xuống trên mặt đất, có thể dùng giờ khắc này mạnh hạo thoạt nhìn tràn đầy dữ tợn, 20 thanh phi kiếm có thế lay hàng tông, nhưng đối mặt vương đằng phi, thậm chí đều không thể như người này thi triển pháp bảo, chỉ là một cái mạnh hạo chưa từng thấy qua pháp thuật, liền suýt nữa nhường hắn bị trảm ngay tại chỗ, nếu như mạnh hạo tu vi là ngưng khí năm tầng, cái này một trảm hắn quả quyết không cách nào tránh đi. Vương đằng phi thiên tư rất mạnh, Nam hiểu hơn không ít tại ngưng khí cảnh bên trong lớn uy lực thuật pháp, coi như là ngưng khí tầng 7 gặp được cũng sẽ đau đầu, một trận chiến này Mạnh hạo hẳn phải chết. Thượng quan tu chân mày nhíu càng chặt, nhìn xem Mạnh hạo, trong mắt tuy nhiên sát cơ, nhưng lại đang suy nghĩ đợi Mạnh hạo sau khi chết, chính mình như thế nào đi lấy túi trữ vật. Chứng kiến Mạnh hạo tránh được cái này một trảm, vương đằng phi như cũ là thần sắc bình tĩnh, phản phất trước một kích đối với hắn mà nói rất là tùy ý, như voi chà đạp con sâu cái kiếm coi như là lần thứ nhất bị đối phương tránh thoát, nhưng cái thứ hai, như trước hay là chà đạp, hắn Tuấn Mỹ dung nhan cười nhạt một tiếng, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên hướng về Mạnh Hạo chỗ đó tùy ý nhất chỉ. Cái này nhất chỉ xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo nghe không được bốn phía truyền tới trận trận vù vù nghị luận, trước mắt của hắn phản phất xuất hiện ngày đó tại trên quảng trường này, tại thế giới kia đối lập mặt, Vương Đằng Phi cũng là như vậy nhất chỉ trói buộc mà thân thể của mình, nhất chỉ toá diệt mà Ngọc bội Nhất chỉ lấy đi mà hồ lô, nhất chỉ muốn phế đi tu vi của mình. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, ngày đó hắn cút nhục cái này tại đây nhất chỉ dưới, nhưng hôm nay, hắn đã không còn là lúc trước chi tu, mặc dù trước khi nói chưa quyết định đích thị là hay không muốn ghi danh nội môn thí luyện, mà là bị buộc tới đây, nhưng mạnh hạo cũng đã sớm chuẩn bị. Một tháng qua cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều đang nếm thử hy sinh linh động, dùng trực lai trực phản điều khiển càng nhiều nữa phi kiếm. Cơ hồ tại vương đằng phi đầu ngón tay rơi xuống một cái chấp mắt. Mạnh hạo vỗ túi trữ vật, yêu đang vào miệng đồng thời hai tay của hắn hướng ra phía ngoài chợt bấm niệm pháp quyết dũi ra, lập tức bốn phía trên quảng trường những cái kia tán loạn phi kiếm nhất tề chấn động, kiếm minh thanh âm tại thời khắc này kinh thiên động địa, đó là hơn 10 thanh phi kiếm cào rú, đó là hơn 10 thanh kiếm điên cuồng. ở trong nháy mắt này, những thứ này phi kiếm tốc độ bạo tăng, hóa thành kiếm vũ theo bốn, phương tám hướng thẳng đến mạnh hạo tại đây mà đến, lập tức vần quanh, tại mạnh hạo hai tay rơi xuống, Hướng về vương đằng phi chỉ đi một cái chớp mắt, những thứ này phi kiếm mang theo khí thế kinh người, gào thét ở giữa thẳng đến vương đằng phi mà đi. Cùng lúc đó, càng là theo mạnh hạo trong túi trữ vật lần nữa bay ra mấy phi kiếm, ngưng tụ chung một chỗ một lần nữa hóa thành mạnh hạo hôm nay cực hạn điều khiển phi kiếm số lượng, phản phất có thể đâm rách tường thành, mang theo kinh người gào thét vô thiên cái địa thẳng đến vương đằng phi điểm tới cái kia nhất chỉ. Oanh! Nổ mạnh chấn động toàn bộ ngoại tông, 20 thanh phi kiếm. Cùng vương đằng phi ngón trỏ phải khoảng cách nửa trượng vô hình đụng nhau, tại đây nổ vang ở bên trong, gần đây hai mươi than phi kiếm nhất tề cuốn ngược, chính giữa có không ít sụt đổ vỡ vụn, nhưng mà cản trở vương đằng phi để nhất chỉ. Mạnh hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, lần nữa lấy ra yêu đang nuốt vào, trong mắt đã tràn ngập tơ máu, sát cơ nồng đậm đến cực điểm, nhưng nhân thủy chung một câu chưa nói, hắn tính cách liền là như thế, càng là muốn giết người, càng là phẫn nộ, thì càng trầm mặc. Vương đằng phi thần sắc bình tĩnh như trước. Phản phất vẫn đang hay là đối với mạnh hạo tại đây không thèm để ý chút nào, loại này bỏ qua, loại này kiêu ngạo, chỉ vì hắn là vương đằng phi nhất chân lên điểm ra thứ hai chỉ cái này thứ hai chỉ lúc trước hỏng mất mạnh hạo trước người ngọc giản hôm nay rơi xuống lúc mạnh hạo không có lau đi khóe miệng máu tươi mà là trực tiếp nuốt vào bấm niệm pháp quyết đang lúc những cái kia tán loạn phi kiếm lần nữa lao ra thẳng đến vương đằng phi đi đồng thời mạnh hạo quả quyết chém ra cùng những phi kiếm kia điều khiển để cho quán tính đi về phía trước tay phải nâng lên chợt vỗ túi trữ vật, lập tức kiếm quan nháy mắt mà đi, lại xuất hiện hơn 20 thanh phi kiếm, đã trở thành đợt thứ hai, gào thét mà đi, kiếm vũ trước sau, gần 40 thanh phi kiếm. Mạnh hạo trong lòng biết chiến thuật của mình có sơ hở, bởi vì phi kiếm đã không có linh động, chỉ có tốc độ cùng sắc bén, cho nên đối phương như muốn tránh đi tuy nói chật vật nhưng mà không khó, nhưng mạnh hạo nắm đúng mà lấy đối phương kiêu ngạo, tuyệt sẽ không tránh đi, mà lại coi như là tránh đi, mạnh hạo đã nghĩ tới điểm này tự nhiên cũng có phương pháp ngăn cản. Như vậy một màn, như vậy đỉnh phong cuộc chiến, tại ngưng khí tu sĩ trong cực kỳ hiếm thấy, có thể nói tại toàn bộ nước Triệu, mấy trăm năm qua ngưng khí sáu tầng trong cũng tìm không ra kinh người như thế một trận chiến. Mạnh hạo phi kiếm cũng đủ, mà lại hắn hắc sơn một trận chiến sau Thủy chung cân nhắc chính mình nên như thế nào đấu pháp, dùng phong nhận thuật hiệp trợ, có thể dùng hắn có thể đồng thời vận chuyển đại lượng phi kiếm, nhưng hao phí linh lực, có thể khống chế chỉ có 20 thanh. Mà lại tu vi không đủ chỉ có thể đơn giản điều khiển, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay, nhưng lại không thể linh hoạt, cũng vô pháp chuyển biến. Chẳng khác gì là buông tha cho phi kiếm linh động, mà là chỉ để, ý hắn bay ra chi lợi. Cho nên, hắn có thể điều khiển phần đông phi kiếm, như phàm nhân liên tục ném ra giống như, chỉ bất quá hắn không phải lấy tay, mà là dùng linh lực đi bảo trì phi kiếm thẳng đi, chỉ cần phi kiếm cũng đủ, chỉ cần hắn linh lực không cạn, có thể rung động cùng dai. Vương Đằng Phi căn bản cũng không thi triển tháo sơn tông thuật pháp, hắn xem thường tháo sơn tông, tự nhiên cũng chứng mắt nơi này thuộc pháp, hắn thi triển lộ vẻ gia tộc kia pháp thuật, bởi vì gia tộc kia thế lớn trung trời, cho nên ngưng khí thuật pháp uy lực mạnh có thế rung động cùng dài. Mạnh Hạo phi kiếm, Vương Đằng Phi thuật pháp đã làm cho bốn phía tu sĩ xem tâm thần nổ vang, bọn hắn liền tính rằng lại xem thường Mạnh Hạo, có thế giờ phút này nguyên một đám cũng đều bị Mạnh Hạo cái kia tự hồ vô số pháp bảo chỗ rung động, không chỉ có là bọn hắn. Thượng quan Tu, Âu Dương Đại trưởng Lão, thậm chí còn có trưởng môn kia Hà Lạc Hoa, cũng đều tại thời khắc này thần sắc chịu cứng lại. Vương Đằng Phi mạnh, có thế lay động cùng giai chi tu khủng bố, đây là mọi người trong lòng biết sự tình, nhưng Mạnh hạo tại đây lại cũng mạnh như thế, có thế cùng Vương Đằng Phi liên tục ra tay, một màn này đủ để cho bốn phía chi nhân nhau nhau hấp khí. Giờ phút này 40 thanh phi kiếm đem bốn phía che đậy, hóa thành kiếm vân phong bạo, tại đây một cái chớp mắt cuốn lên bát phương khí tức tại mạnh hạo trước người gào thép ở giữa như muốn xé mở hết thể ngăn cản tại trước sinh linh thẳng đến vương đằng phi gần kề một kích này tầm thường ngưng khí 6 tầng đỉnh phong căn bản là khó có thể chống cự coi như là mạnh hạo cũng đều khóe miệng tràn ra máu tươi không ngừng nuốt vào yêu đan mới có thể miễn cưỡng chèo chống tiếng sấm mạnh liệt vòng qua vòng lại mạnh hạo bốn mươi thanh phi kiếm tại vương đằng phi trước người theo rầm rầm nổ mạnh lập tức vỡ vụn một nửa những người còn lại toàn bộ bay ngược ra nhưng vương đằng phi thứ hai chỉ Lại cũng vô pháp trung chuyển mạnh hạo chút nào, chỉ là nhường mạnh hạo lần nữa phun ra một nguồn máu tươi. Thay đổi bất luận kẻ nào, giờ phút này đều phải cẩn thận đối đãi mạnh hạo đối thủ này, nhưng vương đằng phi như cũ là bộ kia không nhìn bộ dáng, phóng ra bước thứ ba, điểm ra đệ tam chỉ. Mạnh hạo trong cơ thể linh khí gần như khô kiệt, nhưng hắn có số lớn yêu đan, không ngừng mà bổ sung dưới. Thủy chung nhường linh lực có thể bảo trì tại trình độ nhất định, giờ phút này chứng kiến vương đằng phi điểm ra đệ tam chỉ trong ốc hiển hiện ban đầu ở cái này để tam chỉ xuống hồ lô bị đoạt mạnh hạo hai mắt sắc cơ càng cường liệt thân thể không lùi tương tự về phía trước phóng ra một bước hai tay nâng lên bấm niệm phát quyết vung về phía trước một cái lúc này đây trên người hắn ba bốn túi trữ vật đều đang rung rẩy trong chốc lát từng đạo kiếm quang tại bốn phía mọi người trợn mắt há hốc mồm xuống nháy mắt lao ra theo mạnh hạo tay áo vung vẩy đợt thứ nhất đợt thứ hai đợt thứ ba phi kiếm hóa thành làm cho tất cả mọi người hoa mắt kiếm vũ Tại đây một cái chớp mắt, một bả, mười chui, hai mươi chui, ba mươi chui, cho đến bảy mươi chui phi kiếm, chia làm bốn làn sóng, mang theo kiếm quan kinh thiên, trước sau lao ra thẳng đến vương đằng phi. Mạnh hạo khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, không ngừng nuốt vào đang dược, hắn hai mắt đã thông đỏ, sát cơ trước nay chưa có mãnh liệt đến cực điểm, dù là linh lực muốn khô kiệt, cũng không tiếc hết thảy. Vương đằng phi hừ lạnh một tiếng, bốn phía chi nhân tránh một đổ trận chiến này, hắn không muốn đi chập vật tránh đi mất mặt mà lại phi kiếm này quá nhiều, tiến đến phương hướng nhìn như nhất trí, có thế lại ẩn ẩn tồn tại bất đồng, hình như có loại đem chính mình né tránh chỗ cũng đều phong kính dấu hiệu. vương đằng phi hai mắt lần thứ nhất lộ ra một đám tinh mang, rơi xuống đệ tam chỉ lại cái này một cái chớp mắt nâng lên, liên tiếp rơi xuống thứ tư chỉ, lập tức hắn phía trước hư vô nổi lên một tầng gần sóng, tại đây gần sóng quét tán lúc mạnh hạo hai tay bấm niệm pháp quyết, chấp tay trước ngực sau đó về phía trước duỗi ra, phong ngưng kiếm. theo mạnh hạo lời nói truyền ra. Cái kia bảy mươi đem rung chuyển mọi người phi kiếm ở trong nháy mắt này lại lập tức ngưng tụ tới cùng một chỗ xa xa xem xét như đồng hóa làm một bả khổng lồ phi kiếm kiếm này do bảy mươi thanh phi kiếm tạo thành tại hình thành một cái chớp mắt nhường cái này bốn phía xuất hiện tầng tầng kiếm quang nhìn bốn phía chi nhân nhao nhao hoảng sợ như cẩn thận nhìn có thể nhìn ra đó là đợt thứ tư phi kiếm tốc độ đột nhiên nhanh hơn xuyên thẳng qua đợt thứ ba kéo xoáy lên đợt thứ hai kiếm vũ và chạm đến luồng thứ nhất về sau hóa thành trong một cái nháy mắt hình kiếm, càng có bốn phía vô hình làn gió lượng lờ, có thể kiếm này hình không tiêu tan. đây là mạnh hạo dùng phong nhận chi thuật phụ trợ sáng tạo phi kiếm chi trận, là hắn hắc sơn về sau lâu dài nghiên cứu một chút một kích kiếm chiêu giờ phút này thi triển ra, thẳng đến vương đằng phi một đường thế như chẻ tre, bang bang thanh âm quanh quẩn bốn phía, vương đằng phi trước mặt gần sóng lập tức vặn vẹo, như có một cổ cường đại áp lực thẳng đến hắn mà đến, có thể dùng vương đằng phi thân thể lần đầu tiên lui về phía sau một bước có thể làm cho ta lui ra phía sau một bước, ngươi có thể kiêu ngạo." Vương Đằng Phi nói ra trận chiến này câu nói đầu tiên, tại lui ra phía sau đồng thời tay trái vỗ túi trữ vật, lập tức một tôn tinh quan tùy ý pho tượng xuất hiện, pho tượng kia là một thất rất sống động mã. Một tiếng ngựa hí xẹt qua chân trời, cái này tinh mã như đang sống, thoáng ly Vương Đằng Phi lòng bàn tay, phóng tới mạnh hạo 70 thanh phi kiếm ngưng tụ đại kiếm, lẫn nhau đụng chạm nháy mắt, nổ vang không ngừng, đại kiếm theo mũi kiếm bắt đầu sụp đổ, từng tầng vỡ vụn. Như cái kia tinh mã vô kiên bất tồi, thời gian trong nháy mắt, mạnh hạo đại kiếm đã vỡ không ít, càng nhiều nữa thì là bị trực tiếp cuốn ngược, nhìn lại lúc, bốn phía phi kiếm bay tứ tung. Cái kia đại kiếm hôm nay chỉ, còn lại có một cái chui kiếm. Một màn này nhìn bốn phía lòng người trì nhộn nhào, trong óc đã không có hết thảy suy nghĩ, toàn bộ đều là trước mắt cái này để cho bọn họ rung động hình ảnh. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, tại đại kiếm chỉ còn lại có chui kiếm nháy mắt, đột nhiên tạo thành kiếm này chui phần đông trong phi kiếm Có một thanh kiếm gỗ, ngay lập tức bay ra, thẳng đến cái kia tinh mã mà đi, cả hai chúng nó đụng nhau, một tiếng đã vượt qua giao chiến đến nay tất cả nổ mạnh nổ vang, tại thời khắc này bất chợt truyền ra, cái này nổ mạnh càng nhất lên vô tận hồi âm. Cái này kiếm gỗ, đúng vậy Mạnh hạo giờ phút này duy nhất điều khiển kiếm, hắn dùng trước hết thảy với tư cách che giấu, chính là vì cái thanh này xuất kỳ bất ý kiếm gỗ. Kiếm này, vốn thuộc về Vương Đằng Phi, có thế hôm nay cũng tại Mạnh hạo trong tay theo vương đằng phi đây là một cái chí bảo có thế mạnh hạo trong nội tâm vật ấy hai ngàn linh thạch liền có thể phục chế cảm thấy tự hồ cũng không phải là cường đại có thế bất kể như thế nào đây là hắn hôm nay mạnh nhất kiếm nhất định phải dùng nổ vang ở giữa cái kia tinh mã rung lên bần bật đang cùng kiếm gỗ đụng chạm lập tức tinh mã rung rẩy lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở rõ ràng khó có thể ngăn cản chút nào trực tiếp sụp đổ nổ bung vương đằng phi sắc mặt biến đổi nháy mắt kiếm gỗ mang theo đại lượng quán tính bay ra. Tới gần Vương Đằng Phi, tại Vương Đằng Phi nâng tay phải lên vô ý thức Tu Vi tràn ngập vung về phía trước một cái lập tức, ngoại trừ kiếm gỗ bên ngoài tất cả Phi kiếm toàn bộ bị cuốn mở, một cổ trùng kích nổ bung, có thế cái này kiếm gỗ nhưng lại đỡ đòn trùng kích bay ra ba thước, mang theo máu tươi, đâm vào Vương Đằng Phi điểm tới ngón rõ phải lên. Lập tức ngón tay của hắn huyết nhục nát bấy, cho đến giờ phút này, cái kia kiếm gỗ lúc này mới ở đằng kia trùng kích vào cuốn ngược về tới mạnh hạo trước người. Ngón tay này ngày đó nhục ta hôm nay phế bỏ mạnh hạo phản chấn phía dưới vung ra một nguồn máu tươi thân thể lão đảo lui ra phía sau vài bước mạnh mẽ ngẩng đầu mang theo khóe miệng máu tươi từng chữ khàn khàn mở miệng vương đằng phi húc đầu phát ra thân thể đạp đạp đạp liên tục lui ra phía sau mấy bước không để ý đến ngón tay kịch liệt đau nhất hai mắt lộ ra vẻ khó có thể tin nhìn chòng chọc vào mạnh hạo bên người cái thanh kia kiếm gỗ bên tai quanh quẩn mạnh hạo thanh âm một cổ phẫn nộ ở trên người hắn trước nay chưa có bộc phát ra hắn nhận ra thanh kiếm này Cơ hồ tại vương đằng phi ngón tay bị vỡ vụn nháy mắt, bốn phía trên quảng trường tất cả tu sĩ cả đám lập tức thần sắc đại biến, nhao nhao lộ ra khó có thể tin, ông Minh Chi Thanh bỗng nhiên vòng qua vòng lại. Mạnh hạo lại tói rơi xuống vương sư huynh ngón tay, chuyện này, chuyện này không có khả năng. Vương sư huynh bị thương, hắn là thiên kiêu, hắn cư nhiên bị đánh nát ngón tay, cái này mạnh hạo. Phi kiếm của hắn nhiều làm người ta kinh ngạc, nhất là 70 thanh phi kiếm tạo thành đại kiếm, quy lực này làm cho người ta hoảng sợ. cùng lúc đó Thượng quan tu chỗ đó cũng là trận mắt há mồm, một màn này nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có là hắn, Âu Dương Đại trưởng lão càng là đứng lên, nhìn qua mạnh hạo lúc, hắn ánh mắt lộ ra mãnh liệt nhất tán thưởng cùng dần dần nồng nặc chờ mong. Thậm chí mà ngay cả đông phong trưởng môn Hà Lạc Hoa, giờ khắc này cũng đều hai mắt ngóng nhìn, trong mắt lóe lên một đám tinh mang. Tiếng nghị luận vòng qua vòng lại không ngừng, chữ chữ rơi vào Vương Đằng Phi trong tai, nhưng giờ phút này Vương Đằng Phi lại phản phất ngoảnh mặt làm ngơ. Căn bản là nghe không được nửa điểm, mà là ánh mắt lộ ra lửa giận, nhìn chồng chọc vào mạnh hảo bốn phía cái kia thanh kiếm gỗ. Nguyên lai là ngươi. Vương Đằng Phi không chút nào để ý ngón tay bị gãy phúng ra máu tươi, hắn đời này chỉ phẫn nộ qua một lần, cái kia chính là ngày đó tại trong động khẩu. Chứng kiến chính mình chuẩn bị nhiều năm chi vật bị người khác lấy mất lúc, nội tâm biệt khuất cùng điên cùng, nội tâm đối với cái kia không biết chi nhân dĩ nhiên hận thấu xương. Đây là hắn cả đời tiếc núi. Ngay lúc đó thuê lương gào rú hôm nay tựa hồ còn có thể vang vọng Vương Đằng Phi bên tai, mỗi khi nửa đêm vắng người lúc, hắn nhiều lần từ lúc ngồi trong thức tỉnh, nội tâm như nhỏ máu giống như, cái loại này vì người khác làm mai mối cảm giác, nhưng Vương Đằng Phi mỗi lần nhớ tới việc này, đều phát điên hơn. Hôm nay, là hắn đời này lần thứ hai ngập trời tức giận, bởi vì hắn nhận ra thanh kiếm kia, cái kia dĩ nhiên bị nhìn hắn thành là mình vật, thậm chí cho rằng đem nương theo chính mình cả đời quát tháo thiên địa chí bảo, hôm nay lại mà mạnh hạo trong tay nguyên lai là ngươi giờ khắc này vương đằng phi hắn trong hai mắt lộ ra trước nay chưa có sát cơ hắn muốn giết mạnh hạo chi tâm đã trải qua nhảy lên tới cực hạn cái loại này sát ý cùng hắn ngày thường ôn hòa hoàn toàn bất đồng có thể dùng bốn phía tu sĩ khi nhìn đến về sau nguyên một đám nhao nhao ngừng nghị luận là ngươi cướp đi của ta trí bảo vương đằng phi nhìn chồng chọc vào mạnh hạo thân thể bên ngoài kiếm gỗ trong mắt sát cơ ngập trời hắn có một cổ mảnh liệt muốn đem mạnh hạo chém thành muôn mảnh xúc động giờ phút này lại cười ha hả Nụ cười kia quanh quẩn bốn phía lại xuất hiện lạnh lạnh ý. Mạnh mổ không biết vương sư huynh nói ý gì, thanh kiếm này là của ngươi, ngươi xác định không có nhận lầm. Mạnh hạo lau đi khóe miệng máu tươi, thừa cơ nuốt vào rất nhiều yêu đan, nhàn nhạt mở miệng. Ta vì kiếm này, tìm kiếm nhiều năm, cái thanh này trong thiên địa độc nhất vô nhị trảm linh kiếm, trên đời chỉ có một thanh, trên đó tơ vàng thiên thành, ta không có khả năng nhận lầm. Vương đằng phi ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là nụ cười kia âm lãnh Phản phất nhường cái này bốn phía nhiệt độ đều thoáng cái băng hàng. Vương Đằng Phi chầm chầm vào mạnh hạo, ánh mắt lộ ra lãnh mang, thân thể bỗng nhiên về phía trước phóng ra một bước, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức ở hắn trong túi trữ vật lập tức bay ra hai đạo quang mang, bảo sắc ống ánh sáng long lanh, là một cái thạch hổ cùng một cái thạch dao. Hai thứ này pháp bảo vừa ra, lập tức hào quang huyển lệ, tại xuất hiện nháy mắt, một tiếng hổ gầm quanh quẩn, một tiếng dao rống quét tán. Cái kia khác nhau pháp bảo lại trực tiếp hóa thành một cái mấy trượng bạch hổ cùng một cái mười trượng giao long vần quanh tại vương đằng phi bên người, có thể dùng vương đằng phi thoạt nhìn khí thế không tầm thường, long hổ hổ tương. Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng kiếm này là của ta, ta không đồng ý, ngươi cầm không đi. Vương đằng phi âm trầm lời nói vừa vừa truyền ra, theo tay phải hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết một ngón tay, lập tức bạch hổ gào thét, thẳng đến mạnh hạo mà đi, giao long gào rú, như một đạo trường hồng phóng tới mạnh hạo Mạnh hạo thân thể lui ra phía sau, tay phải nâng lên vung lên, lập tức kiếm gỗ hóa thành cầu vòng bay ra, cùng lúc đó phong nhận thuật, hỏa xà thuật nháy mắt tràn ngập. Tiếng sấm quét tán mắt phương, mạnh hạo phun ra một nguồn máu tươi, thân thể bay nhanh rút lui, nhìn qua theo nổ vang trong cất bước đi ra, áo trắng hơn tuyết, tóc bay lên, tuấn Mỹ dung nhan liếc sát cơ vương đằng phi, trong mắt lộ ra một vòng mỉa mai ý. Vớ vẩn, nói ta đoạt ngươi chí bảo, ngươi rõ ràng là thấy vậy kiếm không tầm thường muốn tại đây nội môn thí luyện trắng trận cướp đoạt. Nhiều lời vô dụng, hôm nay giết ngươi, cho ngươi biết được thuộc về ta vương đằng phi chi vật, ngươi không có tư cách lấy đi. Vương Đằng Phi trong mắt lạnh như băng, cất bước đi ra thì tay phải vung lên, lập tức bạch hổ cùng giao long gào thét, lần nữa thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Độc nhất vô nhị, thế gian chỉ có một thanh. Mạnh Hạo nở nụ cười, trong mắt mỉa mai càng thêm mãnh liệt, không che giấu chút nào, chỉ là tại hắn dễu cật ở chỗ sâu trong, lại là dẫn lạnh lùng hàng quang. Vậy ngươi xem xem, cái thanh này phải chăng cũng là như lời ngươi nói độc nhất vô nhị chí bảo." Mạnh Hạo lời nói truyền ra đồng thời, hắn tay trái vỗ túi trữ vật, lập tức một tia ô quang nháy mắt bay ra, vần quanh Mạnh Hạo bên người, truyền ra trận trận ong ong kiếm minh. Thanh kiếm này, đúng vậy Mạnh Hạo phỏng chế thanh thứ hai kiếm gỗ. Kiếm này vừa ra, lập tức tại Mạnh Hạo bên người, hai thanh giống nhau như đúc kiếm gỗ, trong chốc lát gào thét nhi động, kiếm quang bốn phía, khí thế bàn bạc. Khi nhìn đến thanh thứ hai kiếm gỗ nháy mắt vương đằng phi đi về phía trước thân thể chấn động mạnh một cái trợn to mắt lộ ra không cách nào tinh ý tâm thần càng là nổ vang cả người như bị một bả vô hình núi lớn đánh vào trên thân có thể dùng bạch hổ cùng giao long cùng hắn liên hệ đều có chỗ gián đoạn điều đó không có khả năng chuyện này chuyện này vương đằng phi trong ốc rầm rầm bất thình lình biến hóa nhường hắn trở tay không kịp như lật đổ suy nghĩ của hắn nhường đầu óc hắn lập tức hỗn loạn kiếm này cũng là của ngươi mạnh hạo trong mắt hàng quan hiện ra Về phía trước phóng ra một bước, khí thế chợt vang lên, tu vi bỗng nhiên tảng ra. Kiếm này, là của người độc nhất vô nhị. Mạnh hạo lần nữa phóng ra một bước, theo lời nói truyền ra, theo khí thế của hắn nhất lên, vương đằng phi nơi đó bị hỏi, bị khí thế kia áp bách, lại không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch trong mắt mang theo mờ mịt cùng không cách nào tin. Kiếm này, là người thiên địa duy nhất một thanh. Mạnh hạo hai mắt như điện, thân thể lại một bước phóng ra lúc, như ngưng tụ hết thảy khí thế trong người giờ khắc này hắn lại cho người ta một loại bàn bạc cảm giác vương đằng phi sắc mặt trắng bệch thân thể vừa lui lại lui nữa vương đằng phi kiếm này tử mẫu một đôi là ta mạnh hạo thiên địa kiếm mạnh hạo ánh mắt như điện thân thể nhảy lên một cái hai tay bấm niệm pháp quyết lập tức hai thanh kiếm gỗ nhất lên ngập trời chi mang thẳng đến cái kia bạch hổ cùng giao long nổ vang quanh quẩn bạch hổ toái giao long nát hai thanh kiếm gỗ xen lẫn mạnh hạo khí thế hóa thành một đạo giống như có thế phá hủy hết thảy trùng tích thẳng đến vương đằng phi lập tức tới gần vương đằng phi mạnh mẽ ngẩng đầu tay phải nâng lên hướng về đại địa nhấn một cái lập tức một cây hương thiêu đốt lập tức xuất hiện nhen nhóm sau làn khói lượn lờ thẳng đến mạnh hạo những cái kia làn khói hóa thành nguyên một đám thân ảnh cùng hai thanh kiếm gỗ đụng chạm trong khoảng thời gian ngắn tiến sấm quanh quẩn quảng trường hương chi toái kiếm gỗ lui mạnh hạo phun ra máu tươi thân thể liên tục rời khỏi mấy bước lúc ngẩng đầu thấy được tại đây nổ vang ở bên trong vương đằng phi thân thể bay lên Không phải tại này đài, mà là ở giữa không trung, dưới chân của hắn có vài làng khói, như đưa hắn nâng lên, hắn phức tạp nhìn xem mạnh hạo, nhìn xem mạnh hạo bên người hai thanh kiếm gỗ, giờ phút này mà ngay cả chính hắn cũng đều mờ mịt, đã bắt đầu hoài nghi mình trước suy đoán. Dù sao dựa theo hắn đang tra điển tịch, cái thanh kia kiếm gỗ đít đít sát sát là trong thiên địa độc nhất vô nhị, tuyệt không khả năng xuất hiện thanh thứ hai, nhưng hắn vô luận xem như thế nào, mạnh hạo kiếm gỗ đều cùng trong trí nhớ mình chi vật giống như đúc, có thể xuất hiện hai thanh Mạnh hạo nhìn lên thiên không bên trên vương đằng phi, hừ lạnh trong tay phải vung lên, lập tức trong túi trữ vật bay ra hai thanh tầm thường phi kiếm, theo mạnh hạo thân thể về phía trước phóng ra một bước, lập tức đạp ở này hai thanh phi kiếm bên trên, mang theo thân thể của hắn bay thẳng lên, một màn này lập tức nhường quảng trường bốn phía tu sĩ nguyên một đám kinh hô lên. Chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể bay, bọn hắn lại đều bay lên. Vương sư huynh có pháp bảo, có thể thời gian ngắn bay lên, cái này mạnh hạo, hắn là không tiếc tiêu hao linh khí. Mượn phi kiếm chi lực mà bay lên. Vương đằng phi trong mắt sát cơ lóe lên, chầm chầm vào mạnh hạo, giờ khắc này hắn không hề đi suy tư cái kia kiếm gỗ sự tình, mặc kệ cái này kiếm gỗ có phải hay không cái kia chí bảo, liền tính rằng không phải, bị hắn vương đằng phi chứng kiến, cũng muốn lấy đi. Theo sát cơ tràn ngập, vương đằng phi vỗ túi trữ vật, lập tức ở trước người của hắn xuất hiện một tờ giấy vàng, đây là phù lục, thượng diện vẽ lấy phức tạp đồ án, tán ra trận trận linh áp, càng có kim sáng lóng lánh. So với hàng tông phù lục thoạt nhìn liền cực kỳ bất đồng. Có thể làm cho ta lấy ra món bảo vật này, ngươi có thể tự ngạo cửu tuyền. Vương Đằng Phi chầm chầm vào mạnh hạo, nội tâm cực kỳ đau lòng, tờ phù lục này là hắn trong túi trữ vật cuối cùng đồng dạng phát bảo, dù sao vì cái thanh kia kiếm gỗ, lúc trước hắn bỏ ra gần như toàn bộ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không lấy ra cái này phù lục, vật ấy chỉ còn lại có ba lượt thi triển, mà lại dùng tu vi của hắn, chỉ có thể thi triển một lần, quy lực không tầm thường có thế diệt sát tám tầng phía dưới ngân khí tu sĩ lạnh lùng nhìn mạnh hảo liệt vương đằng phi tay phải bỗng nhiên nâng lên phun về phía trước một cái cùng lúc đó hắn phun ra một ngụm trong cơ thể linh khí càng là phát giác được linh khí của mình ở trong nháy mắt này lại thẳng đến bùa này mà đi có thế lập tức cái này phù lục kim quang nháy mắt vạn trượng chỉ là hào quang khiến cho bay lên không trung mạnh hảo tâm thần chấn động toàn thân đau đớn nhưng vào lúc này vương đằng phi đột nhiên sắc mặt đại biến hắn đột nhiên phát giác được linh lực của mình rõ ràng không đủ. Hắn càng là cảm nhận được, chính mình linh khí sở dĩ không đủ, là bởi vì trong cơ thể mình linh khí đang bao giờ cũng theo bị tói diệt tay phải ngón tay miệng vết thương phát ra. Chỉ bất quá hắn trước khi bị kiếm gỗ xuất hiện tức giận, lại bị hai thanh kiếm gỗ trong ốc nổ vang, cái này mới không có phát giác được, có thể dùng giờ phút này, lại có thể dùng bùa này không cách nào ngưng tụ đầy đủ linh khí, coi như là nuốt vào đang dược cũng cũng không kịp bổ sung trong chấp ngán này tiêu hao, dù là bùa này không có hoàn thành. Hôm nay chỉ có đủ diệt sát ngưng khí sáu tầng uy lực, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Vương Đằng Phi không chút do dự, mãnh liệt mà hất lên phù lục, cái kia phù lục như một cái màu vàng mặt trời tại nổ vang trong thẳng đến mạnh hạo. Một cổ nguy cơ sinh tử nháy mắt hiện hiện mạnh hạo tâm thần, tại đây sống chết trước mắt, mạnh hạo ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Tại thời khắc này thân thể hắn tại giữa không trung, trong đầu không tự chủ được hiện ra ngày đó nuốt vào ứng long yêu đang sau mộng. Nhất Mộng kia ở bên trong hồ nước cái bóng trung thượng cổ ứng Long thân hình, tại đây, một cái chớp mắt mãnh liệt hiển hiện mạnh hạo trước mắt. Bầu trời quân chủ, mạnh hạo phúc linh tâm đến, hai mắt nhắm nghiền, ở đằng kia phù lục chỗ hóa màu vàng mặt trời tới gần một cái chớp mắt, hắn đang hồ bên trong yêu đang quay cuồng, lại cái này một cái chớp mắt bạo phát ra bàn bạc linh lực tràn ngập mạnh hạo toàn thân, có thể dùng hắn hai tay của hắn về phía trước mãnh liệt mà hất lên tay áo. Lập tức bốn phía trước mặt bị cuốn bay, đã mất đi liên lạc phi kiếm. Nháy mắt nguyên một đám rung rẩy bay nhanh đang lúc thẳng đến mạnh hạo mà ra, cùng lúc đó mạnh hạo trong túi trữ vật, giờ phút này còn dư lại tất cả phi kiếm cùng với các loại bộ dáng pháp bảo đều toàn bộ bay ra, cùng những phi kiếm kia ngưng tụ chung một chỗ hóa thành gần trăm đạo bảo quang ở trong nháy mắt này bay tới lúc, đây không phải mạnh hạo tự thân linh lực, đây là hắn đang hồ bên trong yêu đang chi lực, cái này yêu đang giờ phút này chẳng biết tại sao bị dẫn động, lập tức bảo phát xuống, có thể dùng gần trăm phi kiếm pháp bảo vù vù như có một cổ trong chỗ u minh lực lượng dẫn dắt lập tức ngưng tụ tới cùng một chỗ tạo thành một cái thượng cổ ứng long chỉ có điều này long bộ dáng mơ hồ ngoại nhân nhìn không ra mà ngay cả vương đằng phi bởi vì đã mất đi truyền thừa chi huyết giờ phút này cũng đều không có chút nào phát giác chỉ có mạnh hạo biết được hắn say mê hấp dẫn nhất là cái kia hai thanh kiếm gỗ đã trở thành điều này pháp bảo tạo thành ứng long răng sắt truyền ra không tiếng động gào thét tán phát ra trận trận thiên không chi uy thẳng đến phù lục ứng long oai sơ hiển Ngưng tụ gần trăm pháp bảo chi lực ở trong nháy mắt này phóng tới phù lục, cả hai chúng nó lập tức đụng chạm vào nhau, tiến sấm vòng qua vòng lại toàn bộ kháo sơn tông. Nhưng bốn phía đệ tử ngoại tông nguyên một đám linh tai nhức óc, nhất tề lui về phía sau, có chút tu vi yếu ớt người tức thì bị chấn động chán ván đầu hoa mắt. Vô luận là ứng long hay là phù lục, dù là chỉ là sơ hiển cũng đều là tại quy mô bên trên vượt ra khỏi ngưng khí sáu tầng, nhất là song phương đụng nhau một kích này, mặc dù là ngưng khí tầng bảy sợ cũng đều kinh hãi chỉ có ngưng khí tám tầng mới có thể tranh đấu một hồi tiến sấm không ngừng mà vòng qua vòng lại hóa thành màu vàng mặt trời phù lục cấp tốc ảm đạm có thế cái kia gần trăm pháp bảo tạo thành ứng long cũng là tại thời khắc này đã bắt đầu sụp đổ tầng tầng vỡ vụn một thanh mười thanh trăm thanh số lớn phi kiếm nát bấy đã trở thành mảnh vỡ số lớn tạp tốt pháp bảo cũng đều nhao nhau trở thành tro bụi cho đến cái kia phù lục biến thành mặt trời hoàn toàn ảm đạm đi phù lục chậm rãi rơi hướng về phía dưới đài cao một khắc gần trăm pháp bảo tạo thành mơ hồ ứng long chi hình hoàn toàn sụp đổ ra, nhưng cái kia hai thanh như ứng long chi răng kiếm gỗ, nhưng lại tại thời khắc này mãnh liệt lao ra, thẳng đến sắc mặt trắng bệt vương đằng phi mà đi. Tại vương đằng phi mặt không có chút máu ở bên trong, cái này hai thanh đang lúc chỉ lát nữa là phải đâm vào lồng ngực của hắn, muốn đem tâm tạng hắn xuyên thấu, nhưng vào lúc này một tiếng than nhẹ theo đông phong truyền ra, tốt rồi, lấy việc mặt làm tuyệt, theo thở dài truyền đến. Một cổ nhu hòa chi lực xuất hiện ở vương đằng phi trước người, cản trở kiếm gỗ chi lực, đồng thời xoáy lên vương đằng phi thân thể rút lui, cho đến thối lui ra khỏi đài cao, cho đến đẩy đến mà quảng trường, vương đằng phi phun ra máu tươi, trong mắt một mảnh ảm đạm, ở đằng kia ảm đạm trong còn mang theo mờ mịt, mang theo không dám đưa tin chính mình lại, thua. Cùng lúc đó, hà lạc hoa thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao, cơ hồ tại hắn xuất hiện nháy mắt, Âu Dương Đại trưởng Lão lập tức ôm quyền thật sâu cúi đầu. Xin chào môn Bốn phía đệ tử ngoại tông nhao nhao tâm thần chấn động, nguyên một đám lập tức ôm quyền, nhất tề cúi đầu. Mạnh hạo đồng dạng sắc mặt trắng bệch trong cơ thể hắn linh khí đã trải qua khô kiệt, nếu không có tối hậu quan đầu trong cơ thể ứng long yêu đang chẳng biết tại sao bắn ra linh lực. Mạnh hạo tuyệt khó kiên trì, giờ phút này trong túi trữ vật pháp bảo cũng toàn bộ trống trơn, một trận chiến này đối với hắn mà nói, cực kỳ thảm thiết. Tuy nói có chút không cam lòng vương đằng phi không chết, nhưng cũng hiểu biết đã trưởng môn ra mặt hôm nay không có khả năng đánh chết vương đằng phi giờ phút này trong trầm mặc thân thể hắn rơi xuống đài cao lấy hắn kiên nghị tính cách duy trì thân hình không ngã càng đi ra vài bước một bả nhặt lên trước khi rơi xuống cái kia tờ thuộc về vương đằng phi phù lục không chút do dự thả trong ngực lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hà lạc hoa trận chiến này mạnh hảo thắng từ đó về sau hắn chính là ta kháo sơn tông vị thứ ba nội môn đệ tử hà lạc hoa hướng về mạnh hảo miễn cười gật đầu những lời này truyền ra bốn phía mọi người nhao nhao trầm mặt, giờ phút này tâm thần quay cuồng, trong ốc hiển hiện toàn bộ đều là Mạnh Hạo trước khi chiến vương Đằng Phi từng màn. Vương Đằng Phi chỗ đó thần sắc mờ mịt, nghe đến lời này về sau hắn cười thảm một tiếng, nhìn xem trên đài cao thay Mạnh Hạo, lại nhìn chung quanh phản phất đã đem chính mình quên đi mọi người, hắn lòng tràn đầy không cam lòng, cười thảm bên trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn hôn mê. Cơ hồ tại hắn ngã xuống nháy mắt, Mạnh Hạo chỗ đó hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, hướng về Hà Lạc Hoa ôm quyền cúi đầu về sau, Lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Âu Dương Đại trưởng lão nhìn xem Mạnh Hạo, tán thưởng chi mang không che giấu chút nào, giờ phút này càng là vỗ trữ vật, bay ra một hạt đang dượt rơi vào Mạnh Hạo trước người, bị Mạnh Hạo một phát bắt được nuốt vào trong miệng, cho dù là giờ phút này đã trải qua mỏi mệt đến cực điểm, trước mắt đã hoa, nhưng hắn như trước kiên trì thổ nạp, khôi phục, nhóc béo mặt mày hớn hở, tại đó vui vẻ cực kỳ khủng khiếp, nội tâm của hắn kích động, phản phất Mạnh Hạo trở thành nội môn đệ tử. Giống như chính hắn cũng đã trở thành nội môn đệ tử đồng dạng, thượng quan tu trong đám người trầm mặt, sau một hồi lâu cúi đầu xuống, quay người rời đi, rời đi thì hắn khuôn mặt lộ ra âm sương, nhưng ẩn ẩn lại không thể làm gì, mạnh hạo đã trở thành nội môn đệ tử, coi như là thân thể hắn làm trưởng lão, cũng không có tư cách đến hỏi hỏi ý kiến cái gì, dù sao nội môn, mới xem như kháo sơn tông đệ tử chân chính, 30 tuổi trở xuống, hoặc ngưng khí tầng 7, hoặc nội môn thí luyện thứ nhất, có thể nhập nội môn thượng quan tu thầm than nhưng trong lòng lại không cam lòng buông tha cho chỉ có thể nhịn xuống giờ này khắc này vô luận là thượng quan tu hay là âu dương đại trưởng lão coi như là trưởng môn hà lạc hoa đều không có phát hiện tại cái này tháo sơn tông ngoài sơn môn cái kia mảnh ở vào hoang loan hắc sơn đỉnh núi trống không bên ngoài hang động đứng ở một cái toàn thân huyết khí ngập trời thân ảnh thân ảnh ấy rất mơ hồ thấy không rõ gương mặt nhưng ở trên người của người này nhưng lại tồn tại một cổ cùng thiên địa linh lực hoàn toàn bất đồng khí tức Tự hồ khí tức này bị thiên địa chỗ bài xích, mơ hồ trong đó bốn phía phong vân biến sắc, từng đạo khe hở vờn quanh, nhưng một màn này, ngoại nhân nhìn lại lúc, lại cái gì đều nhìn không tới, như hết thảy bình thường. Kháo Sơn Tông, thô tục danh tiếng, có thể coi là tránh đi thiên đạo luân hồi trừng phạt, ngàn năm trước tận lực đổi thành tên này, nhưng tại đây cuối cùng là Phong Yêu Tông. Mà Phong Yêu Tông đệ tử, lại dám nuốt vào ứng Long chi Đan, càng đã lấy được yêu truyền thừa. Có ý tứ, cũng không uổng ta giúp ngươi hai lần. Thanh âm khàn khàn từ nơi này bóng người màu đỏ ngòm trong chậm rãi truyền ra, thanh âm kia mang theo một tia yêu dị cảm giác, quanh quẩn lúc, bầu trời nổ vang, từng đạo tia chớp màu đỏ lập tức hàng lâm, có thế cũng tại cái này bóng người màu đỏ ngòm ngàn trượng bên ngoài, nhao nhao toáo diệt, Như Thiên cũng không có thế lay động hắn chút nào. Sớm muộn gì, muốn nghịch mà ngươi đạo này Thiên. Bóng người màu đỏ tự hồ nhíu mày, ngẩng đầu lạnh lùng mắt nhìn bầu trời, quay người hướng về nam vực một bước bước đi, thân ảnh nháy mắt biến mất. Bản thể còn đang ngủ say, Ta đây phân thần quét nhìn thiên địa, lại thấy một màn này kỳ dị, thú vị, thú vị. Tiếng cười quanh quẩn, bóng người màu đỏ đã vô ảnh. Sự xuất hiện của hắn, hắn rời đi, bầu trời cuốn lên, lôi đình hàng lâm, đây hết thảy ngoại nhân đều nhìn không tới. Thời gian vội vàng, đảo mắt đã qua mà 7 ngày. Cái này 7 ngày, ngoại tông duy nhất chủ đề, tự là Mạnh Hạo đã trở thành nội môn đệ tử. Việc này tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, nhưng mang cho bọn hắn rung động. Cho dù là đi qua bảy ngày cũng vẫn tồn tại như cũ, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía đông phong lúc, cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ. Cũng có người tiếc núi Vương Đằng Phi, có thế cũng không người mở miệng nhắc tới, tự hồ Vương Đằng Phi cái tên này, từ trong cửa một trận chiến về sau, liền trở thành dĩ vãng. Trước khi cùng Mạnh hạo kết thù những đệ tử kia, nguyên một đám càng là tâm thần bất định, nhao nhao hoảng sợ, nhưng Mạnh hạo đã không ở bên ngoài tông, vì vậy chỉ có thể đi nịnh nọt nhóc béo, dùng thích hảo cảm. Nhóc béo mấy ngày nay cực kỳ uy phong, đã trở thành cấp thấp công khai trong vùng chủ quán, hoàn toàn thay Mạnh hạo phi thường hưởng thụ bên người đồng môn Tân Bốc, mà ngay cả tốn hơi thừa lời thì cũng đều dương dương đắc ý, càng là đem đến ngoại Tông một chỗ rất là không tệ chỗ ở bên trong. Cái này 7 ngày, Mạnh hạo cũng trôi qua cực kỳ phong phú, Kháo Sơn Tông mặc dù mặt trời chiều về Tây, nhưng một ít quy củ vẫn còn, 7 ngày đến Mạnh hạo tắm rửa thay quần áo, lễ bái Kháo Sơn Lão Tổ Bức Họa, lễ bái Kháo Sơn Tông Lịch Đại tổ tiên Như là việc này rường ra đến cực điểm. Trong lúc hắn không nhìn thấy bế quan nhiều tháng hứa sư tỷ, nhưng mà thấy được vị kia mặc áo bào bạc trần phàm sư huynh, vị sư huynh này tại Mạnh hạo tại ngoại tông lúc, trong ấn tượng hiếm thấy nói cười, giống như có chút bảo thủ. Nhưng hôm nay Mạnh hạo tiếp xúc đi sau hiện, chính mình vô luận nghi vấn gì chỉ cần mở miệng, đối phương đều không sợ người khác làm phiền cực kỳ cạn kẻ giải đáp, nhưng Mạnh hạo bay lên hảo cảm. Nghĩ tới ngày bình thường về vị này trần phàm sư huynh đồn đải, phần. Lớn là nói người này một lòng hướng đạo, không hỏi Phàm Trần, một thân chính khí. Sau bảy ngày, Mạnh hạo lúc này mới nhẹ rảnh rỗi, bị ban cho Đông Phong một chỗ nội môn động phủ, trong đó Linh Tuyền nồng đậm, Linh Khí tràn ngập, vượt qua lúc trước hắn động phủ quá nhiều. Chỉ là vốn là hảo tâm tình, theo Mạnh hạo lần thứ nhất nhận lấy đến mà nội môn đệ tử Linh Thạch cùng đang dược về sau, nhưng lại ngốc tại chỗ đó, ngơ ngác nhìn trong tay Linh Thạch. Linh Thạch này rõ ràng vượt ra khỏi hắn ở ngoại môn đạt được, cái đầu hơi lớn đi một tí bên trong không còn là hoàn toàn thông thấu mà là có chút như sương dạng bông mơ hồ, tuy nói không nhiều lắm, có thế lại làm cho mạnh hạo sắc mặt dần dần trắng bệt. cái này là trung phẩm linh thạch, nội môn đệ tử một năm phát một khối, một khối như vậy linh thạch, có thế đổi ngoại tông ban tặng hạ phẩm linh thạch trăm khối. mạnh hạo thì thào, trong ốc không ngừng mà vù vù, tại bên cạnh của hắn còn có một miếng cổ ngọc, bên trong chuyên môn giới thiệu ngưng khí tu sĩ đối với linh thạch phân biệt cùng khác nhau, trung phẩm linh thạch phía trên. Tự là trong truyền thuyết toàn bộ nước triệu đều không có một khối đấy. Thượng phẩm linh thạch, một quả ít nhất có thể đổi hạ phẩm linh thạch vạn khối, nhưng mà có thể xem là vô giá. Mạnh hạo trái tim rung rẩy, hắn tranh thủ thời gian xuất ra trong túi trữ vật không nhiều lắm mấy khối lớn cái linh thạch, đối lập về sau sắc mặt càng ngày càng khó coi. Linh thạch căn cứ lớn nhỏ, căn cứ trong đó dạng bông no đủ kết cấu, có thể nhìn ra phẩm giai, thượng phẩm linh thạch cái đầu lớn hơn một chút, bên trong như xương dạng bông chi vật bao trùm hơn phân tr Linh khí sẽ không bên ngoài tán lưu mất, muốn hấp thu, thì cần tu sĩ trúc cơ mới có thể làm được. Mạnh hạo thì thào, ngơ ngác nhìn trong tay lớn cái linh thạch, này linh thạch vượt qua trung phẩm linh thạch lớn gấp ba nhỏ, trong đó sương mù như vậy dạng bông chi vật gần như chiếm cứ toàn bộ, hoặc nhìn hoa mắt, có thế lại không có gì linh khí tràn ra. Chuyện này, cái này không phải là thượng phẩm linh thạch đi, ta, ta rõ ràng tiêu xài mà hai ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Mạnh hạo lòng đang rỉ máu, không ngừng mà tự an ủi mình. Có thế nghĩ đến cái kia kiếm gỗ không tầm thường, nghĩ đến vương đằng phi để ý, nghĩ đến gương đồng đồng giá trao đổi phục chế. Hắn hôm nay há có thể không rõ chính mình hao tốn giá bao nhiêu đáng giá linh thạch. Đối với người thế nào cảm giác, trong tay của ta cái này lớn cái linh thạch, nếu so với miêu tả thượng phẩm linh thạch, còn muốn lớn hơn một ít. Bên trong sương mù như vậy dạng bông chi vật, còn nhiều hơn không ít. Mạnh hạo nội tâm lột bột một tiếng, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, sắc mặt trắng bệch, nội tâm đã đau lòng đến mà cực hạn. Thật lâu mới đè xuống, vội vàng đem cái kia mấy khối lớn cái linh thạch lấy đi. Chính là hai ngàn khối thượng phẩm linh thạch, không coi vào đâu, không coi vào đâu. Mạnh hạo cắn răng thì thào, chính là hai chữ, nói cực kỳ xoắn xuýt. Thời gian nhán một cái lại qua mà mấy ngày. Tiểu sư đệ, ta xem ngươi ngày đó một trận chiến, nhiều dùng pháp bảo chi vật, nhưng nếu pháp bảo không có, rất là có hại chịu thiệt. Ngươi ứng với hay đi thoáng một phát pháp, pháp các, nơi đó có kháo sơn tông ngàn năm qua rất nhiều điển tịch, muốn nhìn thêm xem học tập mới đúng. Tiểu sư đệ, ta xem ngươi ngày gần đây vẫn cứ sang tiểu thú nấu ăn, việc này không đúng, chúng ta tu sĩ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, vốn là muốn lột đi phàm trần thân, có thế nếu như ngươi còn ăn phàm trần thú, chẳng phải là tao đạp linh khí. Tiểu sư đệ, trên người của ngươi túi trữ vật quá nhiều, không thể như này, ứng với đem tất cả vật phẩm thả tại một cái túi đựng đồ ở trong, như vậy mới thuận tiện lấy ra. Mấy ngày nay, Mạnh Hảo bắt buộc chính mình không thèm nghĩ nửa linh thạch sự tình, mà là theo chân trần phàm sư huynh. Theo càng thêm hiểu rõ đối phương về sau cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nghe được Trần Phàm sư huynh dạy bảo, hắn dần dần phát hiện vị sư huynh này cùng ngoại tông đồn đãi có chút không giống nhau lắm, tuy nhiên đích thật là nhất tâm hướng đạo, có thế lại không phải là trầm mặc ít nói, mà là không nói thì thôi, một khi nói lên ít thì mấy canh giờ, nhiều thì cả ngày. Thậm chí cuối cùng không phải hắn đi tìm Trần Phàm, mà là đối phương sáng sớm sẽ đến động phủ của hắn ở trong, cao đàm lên. Mạnh hạo lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể cười khổ nghe. Nhiều khi nghe nghe ngủ một giấc, tỉnh sau rõ ràng còn có thể nghe được Trần Phàm lời của sư huynh ngữ, không khỏi có chút đáng thương mình vị sư huynh này. Nội môn đệ tử quá ít, cho nên Trần sư huynh không có người nói chuyện, liền dưỡng thành như vậy cổ quái. Đồng dạng, Mạnh hạo bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao hứa sư tỷ thường xuyên bế quan, bởi vì coi như là hắn, cũng cũng rất nhiều lần bốc lên muốn bế quan ý niệm trong đầu, chỉ có như thế mới có thể thoát khỏi tra tấn. Coi như là đi ra động phủ, Trần Phàm cũng sẽ một bên đi theo. Một bên tại Mạnh Hạo bên cạnh mở miệng, không biết Hứa sư tỷ lúc nào xuất quan, chứng kiến ta sau vậy là cái gì biểu lộ. Mạnh Hạo ăn mặc trường bào màu bạc, nhếch miệng cười cười, ngồi ở đông phong trên núi đá, tóc dài phiêu diêu, đón gió nhẹ nhìn xem trời chiều nơi xa, bên tai tự động không để ý đến bên cạnh Trần sư huynh đích thoại ngữ. "Tiểu sư đệ có thế là đang nghĩ, Hứa sư muội khi nào xuất quan sao?" Trần sư huynh miễn cười, nhìn xem Mạnh Hạo mở miệng. "Ân" Mạnh hạo bị cái này theo Trần Sư Huynh trong miệng truyền ra không đồng dạng như vậy lời nói làm cho sững sờ. Tiểu Sư Đệ không cần thẹn thùng, hứa thanh Sư muội Thiên sinh lệ chất, người vụng trộn ưa thích cũng là bình thường. Trần Phạm Sư Huynh miễn cười nói, ánh mắt lộ ra trêu tức ý, hắn tính cách đạm bạc, vô cùng tốt ở chung. Đối với Mạnh hạo tại đây cũng rất có ấn tượng, tiếp xúc về sau nội tâm đã nhận thức nhưng đối phương là Sư Đệ của mình. Hứa thanh, khủ khủ, không có không có, ta mới không có. Đúng rồi S Trước ngươi nói tu sĩ ngưng khí đại viên mãn về sau là cái gì kia mà. Mạnh hạo tranh thủ thời gian mở miệng, ho khang vài tiếng, vội vàng chuyển đổi đề tài. Ngưng khí về sau là trúc cơ, lục đi phàm trần thể, mới xưng linh tu, cũng gọi là tu sĩ. Trần phàm sư huynh nhìn xem mạnh hạo lắc đầu cười cười, không hề treo gẹo, mà là ấm giọng mở miệng. Trúc tạo linh cơ, tại đan hồ trong bay lên cửu tòa đạo đài, đạo đài vạn trượng chi quang truyền lưu toàn thân, đây là trúc cơ, mà lại trúc cơ cũng có khác nhau Căn cứ bất đồng công pháp ngưng tụ đạo đài, phân cửu liệt là vô hạ trúc cơ, thập bát liệt là hữu khuyết trúc cơ cùng với vượt qua thập bát đạo liệt phùng là bàn toái trúc cơ, trong đó dùng vô hạ là nhất, hữu khuyết là tốt, bàn toái là rộng. Ta kháo sơn tông ở trong, đã từng có một quyển vô hạ trúc cơ công pháp, là kháo sơn lão tổ năm đó đạt được, cũng chính là bằng công pháp này, lão nhân gia ông ta mới tại nước triệu thanh danh hiển hách, truyền khắp nam vực, đáng tiếc, đã theo lão tổ đi xa mà thất truyền. Trần phàm không sợ người khác làm phiền nói, cực kỳ kỹ càng, hắn tính cách liền là như thế, Mạnh hạo mấy ngày nay cũng có chút thói quen. Trúc cơ về sau có kết đăng đại đạo, như trưởng môn chính là cái này cảnh giới, từ nay về sau Nguyên Anh trường tồn, như lục địa chi tiên. Nguyên Anh về sau đâu này? Mạnh hạo giờ phút này chăm chú nghe, nội tâm tràn đầy ước mơ. Nguyên Anh về sau là trảm linh, như năm đó kháo sơn lão tổ, lão nhân gia ông ta chính là cái này cảnh giới, nhưng đáng tiếc này cảnh giới rất khó, sinh tử một đường. Cả đời muốn chém mấy lần mới có thể sanh sanh chém thành, năm đó kháo sơn lão tổ ra ngoài bế quan, cho đến hôm nay vẫn chưa về. Trần Phàm nhẹ giọng mở miệng, trong mắt nhìn như bình tĩnh, có thế lại lộ ra một vòng đối với tu hành chấp nhất. Không biết ta Mạnh hạo có hay không một ngày, có thể đến mà Trảm Linh cảnh giới, Trảm Linh về sau đâu này? Mạnh hạo thì thào nói nhỏ, Trảm Linh về sau cảnh giới rất cao, ta cũng không biết cụ thể, phải đi một ít nam vực đại tông mới có thể có biết một hai đi, nhưng vô luận như thế nào? cũng là vì thành tiên. Trần Phạm nhẹ giọng nói ra. Thành tiên, thành tiên. Gió núi thổi qua, rơi vào đỉnh núi, thổi bay này sư huynh đệ hai người tóc dài, đem lời của bọn hắn thổi đi, càng ngày càng xa. Tiểu sư đệ ngươi ngày sau nếu ra ngoài thí luyện, không thể cực hạn tại nước triệu, phải biết rằng nước triệu chỉ là nam thiện đại địa nam vực một chỗ vắng vẻ tiểu quốc, linh khí không thanh tú, tu sĩ không nhiều lắm. Trần Phạm quay đầu nhìn mạnh hạo liếc, ôn hòa nói. Nam vực, chỗ đó mới thật sự là giới tu chân. Vẫn cứ mạnh được yếu thua tàn khốc đến cực điểm, có thế cũng đại biểu nam thiệm đại địa phía nam đỉnh phong, quần hùng tịnh khởi, thiên kiêu nhiều nhất. So với việc chỗ đó, nước triệu liền bình tĩnh nhiều lắm, tu sĩ chúng ta, tương xứng đạp nhất sơn núi, tu sĩ chúng ta, tương xứng bước một cốt cốt. Trần Phàm trong mắt lộ ra thần thái kỳ dị, những lời này tự hồ không phải đối với Mạnh hạo đi nói, mà là đối với chính hắn. Mạnh hạo tâm thần chấn động, lời nói này lúc trước hắn ngây thơ. Hôm nay là lần đầu tiên có người rõ ràng như thế hướng hắn kể ra, tại Mạnh hạo trong đầu phản phất tại đây một cái chất mắt, cửa hàng triển khai một bộ mênh mông địa đồ, cái kia trên bản đồ có đông thổ đại đường, có nam vực quần hùng, bước vào linh đồ, giống như rời xa phàm trần, từ nay về sau không còn là phàm nhân, thân là tu sĩ vốn là làm trái ý trời, nếu như ngươi không mạnh, sẽ không có sinh tồn tư cách, nếu như ngươi không mạnh, sẽ không có tu hành tư cách, nếu như ngươi không mạnh, cũng không có sống tiếp tư cách, chỉ có thể mặc người chém giết. Cuộc sống như thế, ngươi nguyện ý sao? Trần Phàm nhìn qua Mạnh Hạo, lời nói truyền vào Mạnh Hạo trong tai, từng chữ rơi trong lòng của hắn, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra mờ mịt, yên lặng lâm vào trong suy nghĩ. Ta là Vân Kiệt huyện thư sinh, thỡ nhỏ cha mẹ mất tích, ta vốn là mộng tưởng chỉ là trở thành một kẻ có tiền, không hề qua cuộc sống khổ, chỉ nghĩ có tiền sau đi liếc mắt nhìn đông thổ đại đường. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi bay tóc của hắn, giờ khắc này Mạnh Hạo đang suy tư nhân sinh của mình. Giống như năm đó tại Đại Thanh Sơn đi lên suy tư con đường tương lai đồng dạng Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng biết lúc nào Trần Phàm đã rời đi, Mạnh Hạo là sư đệ của hắn Vẫn cứ mới vừa tiến vào nội môn, nhưng hắn thân là sư huynh Hắn cần phải, cũng có nghĩa vụ đi nhường Mạnh Hạo minh bạch Cái gì là tu chân, cái gì là một cái không tiến tắc thối người chết ta sống con đường tu hành Bởi vì, một nhập nội môn, tắc thì đại biểu cuộc đời này Xem như nửa chân đạp đến vào đến mà giới tu chân cánh cửa Mặt khác chỉ nửa bước, là được trút cơ. Mạnh hạo một người ngồi ở trên tảng đá lớn, nhìn xem bầu trời đêm, nhìn xem đầy sao, nhìn xem trăng sáng trầm mặt không nói, hắn nghĩ đến rất nhiều, trong đầu có chút loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm khuya lúc, cùng giờ phút này mạnh hạo đồng dạng, vương đằng phi khoanh chân ngồi ở động phủ của hắn ở bên trong, nhìn xem không có ngón trỏ tay phải, thần sắc lộ ra mờ mịt ở trước mặt của hắn có một miếng vỡ thành hai nửa ngọc giản đó là hắn sau khi tỉnh dậy làm ra chuyện làm thứ nhất. Không có tiếng vào nội môn, cũng liền đã mất đi hắn đang mưu đồ kiện sự tình thứ hai, một số gần như mất hết can đảm, lúc này mới cười thảm bên trong, thức tỉnh thì bóc nát hắn vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không xuất ra ngọc giảng. Hắn bại, bại triệt triệt để để, thua ở mà hắn xem thường con sâu cái kiến trong tay, thua ở mà tu vi không bằng hắn mạnh hảo dưới thân kiếm, thậm chí nếu không phải là hà lạc hoa ra tay, hắn đã bỏ mình. Cái này bại một lần, đã đoạn hắn ở đây kháo sơn tông con đường thậm chí hắn theo sau khi tỉnh dậy sẽ không có ra ngoài một người ở chỗ này yên lặng ngẩn người hắn là thiên chi kiêu tử gia tộc của hắn tại toàn bộ nam vực thanh danh hiển hách tuổi thơ của hắn kiêu ngạo lòng có cân bằng ý chí lúc này mới dứt khoát quyết định không ở lại gia tông mà là đi tới nước triệu đi tới kháo sơn tông vì chí bảo truyền thừa vì vô hạ trúc cơ hai chuyện này là hắn nguyện nhất định phải có nhưng hôm nay đây hết thảy đều bị gió thổi tan vương đằng phi cười thảm tiếng cười càng lúc càng lớn Đến cuối cùng quanh quẩn toàn bộ động phủ, hắn cười cười, các giao cầm nắm đấm, chỉ là không có sắc bén móng tay chính hắn, nhận thức không đến mạnh hảo lúc trước máu cùng đau nhất. Hắn không cam lòng, nếu là thua ở mà thiên kiêu trong tay, hắn có thể nhịn bị, nhưng cướp đi hắn nội môn tư cách, đưa hắn dẫm nát dưới chân đấy, đúng là một cái hắn xem thường, thậm chí ngày đó liền danh tự đều không nhớ con sâu cái kiến, điểm này hắn không thể chịu đựng. Đúng lúc này, bỗng nhiên vương đằng phi chỗ động phủ đại môn, vô thanh vô tức nát bấy. Không có nửa điểm thanh âm truyền ra, toàn bộ động phủ cửa liền trở thành tro bụi, chiếu xuống mà trên mặt đất. Một người mặc áo bào xanh nam tử trung niên, chấp tay sau lưng đứng ở nơi đó, hắn dung nhan gầy gò, nhưng mà có một cổ ngạo ý ẩn hàm, ánh trăng rơi vào nam tử này trên thân, phản phất đều rung rẩy hóa thành vạn vẹo, tự hồ sự tồn tại của người nọ, có thể nhường cái này bốn phía dãy núi đều muốn chuẩn bị chấn động. Tại trung niên nam tử này bên người có một thiếu nữ, thiếu nữ này thoạt nhìn 18-19 tuổi, cho sắc tuyệt mỹ. Cao ráo thon thả, không thi phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, cuối đầu đuôi én hình trâm gài tóc, duyên dáng thân thể mềm mại ngọc thể, đang mặc màu xanh nhạt áo lưới, áo khoác dài, ở trong ánh trăng giống như tràn ngập tiên khí, lạnh nhạt tự nhiên, thanh dật thoát tục, giống như không ăn khói lửa, thiên giới hạ phàm xinh đẹp tiên nữ. Vương gia, là Nam vực Tam Đại Linh tu một trong những gia tộc, áp đảo rất nhiều tông môn phía trên, tồn tại Nam vực hơn vạn năm. Nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng. Trong thanh âm mang theo một cổ không nói ra được lạnh lùng cùng uy nghiêm, "Mà ngươi, là vương gia thiên kiêu một trong, theo ngươi sinh ra bắt đầu liền nhất định cả đời này sẽ không bình thường, đã chú định cả đời này đem áp đảo trên chín tầng trời, đã chú định ngươi cả đời này, chắc chắn bước vào tranh tiên chi lộ." Nam tử trung niên đích thoại ngữ chữ chữ rơi vào vương đằng phi trong tai, nhưng hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, không hề nhìn tay phải đoạn chỉ. "Nho nhỏ, nhỏ ngăn trở tính là cái gì, bực này vắng vẻ tiểu quốc, phồn hoa so ra kém nam vực chút nào?" khắp nơi đều có con sâu cái kiến, ta vương gia ra một cái nguyên anh tộc thuốc, có thể đem nơi đây đều tàn sát sạch sẽ. Nam tử trung niên thanh âm chém đinh chặt sắt mang theo không thể nghi ngờ ý, vương đằng phi nắm chặt nắm đấm, trong mắt như có ngọn lửa xuất hiện. Địch nhân của ngươi, là trong gia tộc mặt khác thiên kiêu, là nam vực mặt khác hai đại gia tộc truyền nhân, là nam vực ngũ tông đương kim đệ tử, chỉ có bọn hắn mới xứng trở thành địch nhân của ngươi, nếu bọn họ gặp lại ngươi hôm nay quể oải bộ dạng, ngươi còn có tư cách gì họ vương Nói cho lão phu, ngươi họ gì? Nam tử trung niên tay áo hất lên, lạnh giọng quát. Ta họ vương. Vương đằng phi thân thể đứng lên, trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, gần từng chữ mở miệng. Nam tử trung niên nhìn qua vương đằng phi hồi lâu, thần sắc lộ ra một vòng nhu hòa. Ngươi là vương gia công bằng, không dùng được vài năm có thể trút cơ, ngày sau kết đăng đại đạo cho ngươi vị hôn thê tông môn tử khí đông lai chi thuật, kết đăng xong trong nay mai, coi như là nguyên anh cũng không phải là không thể, tới lúc đó. Ngươi sẽ phát hiện nho nhỏ này nước triệu bên trong bại ngươi chi nhân, như trước hay là hôm nay ngưng khí. Ngươi khi đó bao quát hắn, hắn tự là con sâu cái kiến. Nam tử trung niên thâm ý sâu sắc nhìn vương Đằng Phi liếp, quay người không hề nhìn nữa. Đằng Phi, giờ phút này, cái kia cô gái tuyệt mỹ nhẹ giọng mở miệng, nàng thanh âm rất là êm tai, cùng cái kia xinh đẹp làm cho người ta tim đập thình thịch dung nhan dung hợp, cho người ta một loại cùng vương Đằng Phi đồng dạng hoàng mỹ cảm giác, tự hồ bọn hắn cùng một chỗ. Liền tất nhiên sẽ trở thành một đôi làm cho người ta hâm mộ thần tiên đạo lữ Vương Đằng Phi trầm mặt một lát, nhìn về phía cô gái này, cái này là vị hôn thê của hắn sở Ngọc Yên, là tử vận tông trưởng giáo nghi nữ, càng là tử vận tông thiên kiêu một trong, toàn bộ nam vực đại địa, thanh danh hiển hách tứ nữ một trong. Trở về đi. Thanh âm cô gái nhu hòa, nhìn qua Vương Đằng Phi, ánh mắt lộ ra nhu tình ý. Vương Đằng Phi nhẹ gật đầu, đi ra động phủ lúc, cô gái này đi theo ở bên cạnh hắn, theo nam tử trung niên ba người tức bước, lập tức trong bầu trời đêm nổ vang kinh thiên, một đạo cự đại tia chớp sấm sét hạ lúc, thình lình tại ba người này trước người hóa thành một chiếc chừng trăm trượng chiến thuyền, này thuyền toàn thân màu đen, thoạt nhìn sát khí bức người, nhất là thượng diện đứng thẳng một cây cờ lớn, đón gió nhi động đang lúc theo lên một cái huyết sắc chữ vương. Ở đằng kia thuyền trên thuyền, có không ít mặt không thay đổi thân ảnh, miên một đám giống như khôi lỗi như vậy đứng thẳng bất động, tán phát ra trận trận khí tức lạnh lẽo như băng. Một màn này nổ vang cùng chiến thuyền Lập tức làm cho cả Kháo Sơn Tông đệ tử nhao nhao tâm thần rung động, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lại, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đông Phong Sơn Đỉnh Mạnh Hạo, cũng tại thời khắc này, theo trong suy nghĩ tỉnh lại, lúc ngẩng đầu liếc mắt liền thấy được cái kia kinh người màu đen chiến thuyền cùng với cái kia thuyền trên thuyền màu máu vương cờ, tâm thần chấn động. Lúc trước sẽ không nên đồng ý ngươi tới nơi đây, thiên giả chi địa, coi như là nghe đồn từng có Thái Linh trải qua xuất hiện, cũng đều là mấy trăm năm trước sự tình. Ba người tất bước đang lúc đạp vào thuyền thuyền, trung niên giọng nam truyền ra lúc, Vương Đằng Phi đứng ở nơi đó, nhìn xem Kháo Sơn Tông, trong đầu mấy năm này trí nhớ hiển hiện, nhưng rất nhanh sẽ tiêu tán sạch sẽ. Ánh mắt của hắn không còn là ôn hòa, nụ cười của hắn không còn là thân thiết, mà là trở thành mà lạnh lùng, nhất là trong đôi mắt lộ ra tàn nhẫn ý, nhưng cả người hắn thoạt nhìn cùng mọi người trong suy nghĩ từng đã là Vương sư huynh, hoàn toàn bất đồng. Hắn tương tự thấy được trên đỉnh núi Mạnh Hạo, giữa hai người cách bầu trời Ánh mắt tại đây một cái chớp mắt nhìn nhau, nhưng rất nhanh, vương đằng phi trong mắt liền dời đi ánh mắt, như trước mang theo bỏ qua ý, như mạnh hạo trong mắt hắn, hay là con sâu cái kiến, bởi vì hãnh diện vì hắn, bởi vì hắn họ vương. Cùng lúc đó, trung niên nam tử kia giống như tùy ý nhìn thoáng qua trên đỉnh núi mạnh hạo, cái này nhìn một cái, mặc dù hắn không có lộ ra tu vi chi lực, vốn lấy tu vi của hắn, dù là chỉ một cái liếc mắt, đều đủ để nhấc lên nổ vang, toàn bộ đông phong chấn động. Ánh mắt của hắn như một thanh lợi kiếm, nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Mạnh Hạo biến sắc, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể tại đây một cái chớp mắt như đặt mình trong muôn đời băng hàng. một cổ ở trên người hắn chưa bao giờ mãnh liệt như thế nguy cơ sinh tử, trong chốc lát hiện lên ở chú ý ở bên trong, nhưng Mạnh Hạo trong ốc nổ vang, giống như đã mất đi suy tư năng lực, yếu ớt không chịu nổi một kích, thậm chí hắn cảm thụ chưa bao giờ từng có đến mà tử vong, thân thể của hắn như muốn héo rũ, ngọn lửa linh hồn của hắn đều phải dập tắt. Bi tâm của hắn càng là xuất hiện vết máu, cô độc, bất lực, tử vong, hóa thành một trương bàn tay lớn, đã trải qua đặc tại mà mạnh hạo thân mình, muốn đem hắn vấn thân toái cốt, đưa hắn đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên quanh quẩn toàn bộ kháo Sơn Tông. Kết đan tu vi, ngưng kết không phải tạp đan, mà là gần với tử đan xích đan, tự nhiên như thế khi dễ một cái ngưng khí bé con, cái này là nam vực vương gia tại ngoại hành tẩu đệ tam mạch hộ đạo giả vương tích phạm một đạo thân ảnh màu lam nháy mắt xuất hiện, đứng ở mạnh hạo phía trước hư không, đúng vậy trưởng môn hà lạc hoa, tay phải hắn nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức một tiếng biết tai nhức ốc nổ vang kinh thiên động địa lên. bốn phía hư vô phản phất muốn nát bấy, hóa thành tầng tầng gợn sóng mãnh liệt mà khuếch tán ra đến. một cổ khó có thể hình dung khí tức cường đại trực tiếp từ trên người hà lạc hoa bạo phát đi ra. hắn đứng ở nơi đó, như trong thiên địa duy nhất thân ảnh lạnh lùng nhìn về phía chiến thuyền nam tử trung niên vương tích phạm. Nhưng Hà Huynh bị chê cười, vương mổ tới đây, mang đi đằng phi, những năm này đa tạ chiếu cố. Vương tích phạm ôm hòa cười cười, nhưng trong thần sắc đã có không nói ra được ngạo nghễ, tay áo hất lên, lập tức dưới khuôn mặt chiến thuyền vù vù, hóa thành một đạo trường hồng trong chốc lát chui vào tinh không, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tinh quang lập lòe, đã trở thành xa xôi. Mạnh hạo lần nữa phun ra máu tươi, nhưng mà ngẩng đầu nhìn chồng chọc vào cái kia chiến thuyền đi xa, trong mắt lộ ra trí cực hàn mang. Hà Lạc Hoa quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo liếc, trầm mặt một lát, thở dài một tiếng rời đi, chỉ có Mạnh Hạo ánh mắt như vô biên vô hạn, theo cái kia chiến thuyền đi xa. Cái này là kết đan tu sĩ, liếc thì có thể làm cho ta phấn thân toái cốt, cái này chỉ là kết đan, ở tại bên trên còn có nguyên anh, còn có Trảm linh, còn có mặt khác cảnh giới. Nam vực, vương gia. Mạnh Hạo gắt gao cắn răng, trong mắt có lửa đang thiêu đốt. Nếu như ngươi không mạnh, sẽ không có sinh tồn tư cách, nếu như ngươi không mạnh, sẽ không có tu hành tư cách. Nếu như ngươi không mạnh, cũng không có sống tiếp tư cách, chỉ có thể mặc người chém giết, cuộc sống như thế, ngươi nguyện ý sao? Mạnh hạo trong ốc quanh quẩn khởi trần phàm sư huynh bích thoại ngữ, dần dần thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt quanh quẩn, sâu đậm khắc ở mà mạnh hạo trong lòng, khắc ở mà xương cốt của hắn ở bên trong, khắc ở mà trong linh hồn của hắn, không thể xóa nhòa. Ta không muốn. Mạnh hạo nắm chặt nắm đấm, gần từng chữ mở miệng, thanh âm này ở trong thiên địa rất yếu ớt, có thế tại mạnh hạo nhưng trong lòng là như lôi đình trầm rầm vang lên. Ta không muốn mặc người chém giết. Ta không muốn trở thành kẻ yếu. Ta không muốn liền hoàng thủ tư cách đều không có. Ta muốn cường đại, ta muốn phải trở nên mạnh mẽ. Mạnh hạo lý tưởng, trở thành một kẻ có tiền sau đi đông thổ đại đường. Nhưng hôm nay, cái lý tưởng này vẫn còn, có thế lại lại tăng thêm một cái càng thêm kiên định tín niệm. Hắn muốn trở thành cường giả, bởi vì điều này nghịch thiên con đường tu hành. Nếu không mạnh, tắc thì hẳn phải chết. Thời gian nhán một cái tựu là nửa tháng. Mạnh Hạo tại nửa tháng này ở trong, phần lớn thời gian khoanh chân ngồi ở tông môn Pháp trong các, nhìn xem những tông môn kia điển tịch, đối với nước Triệu, đối với Nam Vực, đã có khắc sâu hơn rất hiểu rõ. Thậm chí hắn còn đã tìm được một bộ vẽ tay địa đồ, cái kia trên bản đồ miêu tả cực kỳ bàn bạc nam thiệm đại địa, ghi rõ mà Đông Thổ Đại Đường, điểm ra Bắc Mạc Khương Địch, còn có cái kia Tây Phương Mang Di cùng với chỗ ở mình Nam Vực Thiên Địa. Toàn bộ thế giới cứ như vậy rõ ràng theo trên bản đồ này, khắc ở mà Mạnh Hạo trong đầu động lớn mạnh mẽ nam vực, chỉ là cả nam thiệm đại địa một bộ phận, mà nước triệu, cũng chỉ là nam vực một chỗ biên giới nơi hẻo lánh. Toàn bộ nam vực, đủ đều có ngàn cái nước triệu lớn như vậy sao? Mạnh hạo ngẩng đầu nhìn Pháp bên ngoài các trời xanh, trong mắt lộ ra mê mẩn. Nguyên lai, nghĩ đi xem đi đông thổ đại đường, cũng không phải là đơn giản, cần vượt qua thiên hà hải. Sau một hồi lâu mạnh hạo cúi đầu, nhìn bản đồ trước mắt, thấy được toàn bộ nam thiệm đại địa đông nam tây bắc bốn cái khu vực. Trong đó đông thổ cùng bắc mạch tương liên, như một khối đại lục, cách thương mang biến cả, thì là tây mang cùng nam vực kết nối cùng một chỗ đại địa. Cho đến mặt trời chiều về tây, đến mà hoàng hôn lúc, Mạnh Hạo dụi dụi con mắt, đem địa đồ thả lại, cái này mới đi ra khỏi pháp cát, nhìn xa đông phương hồi lâu, quay người đi về hướng thuộc về hắn nội môn động phủ. Động phủ này bên trong đính dạ minh châu phát ra nhu hòa chi mang, bốn phía ngam bích màu xanh, càng có năm giang thạch thất, linh tuyền ồ ồ, có thể dùng trong động phủ linh khí cực kỳ nồng đậm. Đây là chỉ có nội môn đệ tử mới có thể hưởng thụ đại ngộ, giờ phút này bước vào động phủ, Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở trên một khối bạch ngọc thạch, khối đá này tuy nhiên không phải linh thạch, nhưng ngồi ở phía trên ngồi xuống thì trong ốc thanh minh, là có thế bảo vật hiếm có. Vật ấy, chỉ có nội môn đệ tử, mới có thể có được. Chỉ có thể nội môn đệ tử, có thể xem là chân chánh vào tông môn. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, nhìn xem bốn phía đá xanh, phía trên kia còn điêu khắc một ít chim thú, mỗi một phó đều tự hồ ẩn chứa thâm ý làm cho người ta xem chi thì có loại không tầm thường cảm giác. Cùng ngoại tông rõ ràng bất đồng đải ngộ, là vì nổi bật nội môn đệ tử ưu việt cùng bất đồng, như phàm trần đồng dạng, thân phận bị phân chia cấp độ, tranh giành đã đến, tắc thì có thế siêu việt đệ tử ngoại tông, mà sau nhân sinh như muốn trở thành người trên người, nhất định phải cần trở nên mạnh hơn. Mạnh hạo trong mắt ở chỗ sâu trong, nghĩ tới nam vực vương gia, trong con mắt hắn lần nữa nhiều hơn một vòng che giấu rất sâu bất đồng. Không lâu sau, hoàng hôn còn không có qua, Mạnh hạo ngoài động phủ truyền đến thanh âm cung kính. Mạnh sư huynh, dưới núi Lý Phú Quý yêu cầu gặp. Đó là một cái đồng tử, vốn là tạp dịch, nhưng bởi vì mạnh hạo đã trở thành nội môn đệ tử, liền bị tông môn tuyển ra với tư cách mạnh hạo đồng tử, phụ trách mạnh hạo hết thảy bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Cái này đồng dạng cũng là nội môn đệ tử đãi ngộ, bắt đầu mạnh hạo còn không thích ứng, hắn đời này cũng không còn như vậy được người hầu hạ qua, có thể xem trần sư huynh chỗ đó bên người cũng có như vậy đồng tử, cũng liền đã tiếp nhận việc này. Chỉ là nội tâm đối với cường đại tính niệm, kiên định hơn. Chỉ có cường giả, mới có thể thao túng cuộc sống của người khác, mới có thể để cho nhân sinh của mình không bị người khác thao túng. Cái này giới tu chân cùng tháo sơn tông môn quy đồng dạng, không hợp lý, không công bình, có thế nó tồn tại. Tồn tại, tự là đạo lý, thế gian này vốn cũng không có hợp lý, cũng tự nhiên không có công bình chân chính. Để cho hắn lên đây đi. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, ngoài động phủ cái kia đồng tử lập tức đồng ý, thần sắc cực kỳ cung kính. Tánh mạng của hắn, đang bị chọn làm đồng tử bắt đầu từ thời khắc đó, là đã thuộc về mạnh hạo. Không bao lâu, nhóc béo một bên bụng lấy răng, một bên ngân ngang nện bước đi nhanh, lên núi đỉnh, đây không phải hắn lần thứ nhất đã đến, nửa tháng này hắn đã đến ba lượt, có thế mỗi lần tới tại đây, hắn đều cực kỳ hưng phấn, dù sao tại đây có thế không phải là cái gì đệ tử ngoại tông có thế bước vào đấy, trừ phi là được bái phỏng chi nhân đồng ý. Ở đằng kia đồng tử cung kính ở bên trong, nhóc béo bước vào trong động phủ lập tức hai mắt sáng lên, tại đây sờ một cái, chỗ đó chạm một cái, mà ngay cả Mạnh Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa bạch ngọc thạch cũng đều bị hắn nuốt nước miếng sờ soạn vài cái, lại không phải lần đầu tiên. Mạnh Hạo nhìn xem Nhóc Béo, cười nói: "Mạnh Hạo ngươi tại đây thật tốt quá, ta mỗi lần tới nhịn không được kích động, nơi này chính là nội môn đệ tử động phủ a, đây là trong truyền thuyết địa phương, ngươi không biết, ta lần trước xuống núi, một đám đệ tử vây quanh ta hỏi này hỏi kia, thật uy phong." Nhóc Béo thân thể run rẩy, Sau nửa ngày mới từ cái kia kích động trong hồi ức khôi phục lại, ngồi ở Mạnh Hạo trước người. "Vương đằng phi động phủ, nếu như ngươi ưa thích, ta đi muốn đến cấp ngươi. Chuyện này không tốt lắm đâu." Nhóc Béo lập tức hưng phấn, có thế lại giả vờ ra ngại ngùng. "Triệu Hải." Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, động phủ đại môn lập tức mở ra, thuộc về Mạnh Hạo đồng tử, vội vàng đi vào, hướng về Mạnh Hạo thật sâu cúi đầu. Cái này đồng tử thoạt nhìn cũng chỉ là 14-15 tuổi, cùng Nhóc Béo niên kỷ tương tự. Lông mày xanh đôi mắt đẹp, lên núi không lâu, lại nói tiếp vẫn là tiểu hổ cùng huyện, nhà cũng là phú quý. Ngươi cầm ta lên bài, đi động xá các bên trong mang tới vương đằng phi trước động phủ ngọc giản Mạnh hạo vung tay lên, lập tức một quả màu trắng ngọc bội bay lên, rơi vào đồng tử trong tay. Cái này đồng tử vội vàng đồng ý, trong thần sắc mang theo cung kính, lui ra phía sau rời đi. Mạnh hạo ngươi chừng nào thì xuống núi một lần. Ta nhưng là đã đáp ứng ngoại tông đệ tử, nói sẽ mời xuống núi đi xem bọn họ một chút. Ngươi cũng đừng đổi ý a, ta đều đã đáp ứng Nhóc béo trơ mắt nhìn Mạnh Hạo, liền vội mở miệng Âu Dương Đại trưởng lão nói rằng một lần thả đăng ngày Để ta làm chủ trì, tính toán thời gian, hẳn là hôm sau đi Mạnh Hạo nhìn xem nhóc béo, mang trên mặt dáng tươi cười Hai người cùng nhau tiến vào tông môn Ba năm qua luôn luôn bạn, sớm đã có thâm hậu tình bạn Được rồi, vậy hôm sau, đúng rồi Nửa tháng này chúng ta tiệm tạp hóa sinh ý tốt hơn nhiều Đây là những ngày này linh thạch, dựa theo ước định của chúng ta Ngươi tám ta hai, của ngươi phần này ta lấy đã đến. Nhóc béo liền vội vàng lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Mạnh hạo nội tâm càng là đắc ý, thầm nghĩ chính mình rốt cuộc xem như hiểu rõ kháo sơn tông chân ý, có Mạnh hạo cái này chỗ dựa tại, từ đó về sau ngoại tông ở trong, ai dám cùng mình nói một chữ không? Nhất là nghĩ đến ngoại tông có người nữ đệ tử lớn lên tướng mạo đẹp, gần đây nịnh nọt để cho mình phiêu phiêu dục tiên, nhóc béo lập tức lửa nóng. Thượng quan tu gần đây không có làm phiền ngươi chứ? Mạnh hạo bỗng nhiên mở miệng trong mắt có âm sương chợt lóe lên lão già chết tiệt này gần đây không thấy được ta ở bên cạnh hắn sắp xếp một người đệ tử tìm hiểu tin tức nói người này bế quan không xuất ra cả ngày ngồi xuống nhóc béo nghe xong thượng quan tu ba chữ lập tức vẻ mặt nghiêm túc tóm lại ngươi cẩn thận một chút một khi không ổn lập tức bóp nát ta đưa cho ngươi tính vật mạnh hạo dặn dò không lâu sau đồng tử triệu hải trở về cầm vương đằng phi trước khi động phủ ngọc giản mạnh hạo đưa cho nhóc béo hai người cười cười nói nói lập tức đêm đã khuya có thế nhóc béo tựu là không đề cập phải ly khai sự tình ngược lại thần sắc càng thêm mong đợi chứng kiến nhóc béo bộ dáng này mạnh hạo sững sờ nhưng rất nhanh cũng nhớ tới hôm nay thời gian không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười hôm nay là nội môn cấp cho đan quả thời gian mạnh hạo mở miệng nhóc béo liếm môi một cái liền vội vàng gật đầu nội tâm có chút hâm mộ nội môn đệ tử cùng ngoại tông bất đồng mỗi tháng đều có đan quả cấp cho cái gọi là đan quả là đặc chế linh quả trong đó ẩn chứa đan dược có thể dùng thịt quả đều có đan hương, thực hiệu quả dùng vượt qua tầm thường đan dược, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể mỗi tháng một lần. Một nén nhang về sau, đồng tử Triệu Hải theo bên ngoài đi tới, hắn mắt nhìn nhóc béo, nội tâm rất là xem thường, nhưng thần sắc cũng không dám lộ ra chút nào, thu hồi do màu xanh đại diệp bao ở chung với nhau đang quả. Trận trận mùi thơm ngát lượn lờ, Triệu Hải âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau khi để xuống trời khỏi, đem thanh diệp mở ra, lập tức đan hương bốn phía. Ở đằng kia trong lá cây bao lấy đấy, là hai quả thoạt nhìn tinh ít sáng long lanh màu đỏ nhạt tiểu quả, tự hồ đụng chi hội phá, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có một hạt đang dược tồn tại. Nhóc béo trợn cả mắt lên rồi, loại này đang quả hắn nếu chưa ăn, nhưng mấy ngày này nghe đệ tử ngoại tông nhắc tới, lúc này mới tìm hiểu mà phát ra ngày, đôi mắt trông mong chạy tới, giờ phút này một bả nhấc lên một quả, mảnh liệt mà đặt ở trong miệng cắn sau nuốt vào, một cổ nhường hắn khó có thể hình dung mỹ vị. Trong chốc lát hiển hiện nhóc béo miệng đầy cùng trong ốc, rất nhanh sẽ hóa thành một cổ nhiệt khí phát ra toàn thân. Đáng giá, đáng giá, ta nhất định là người thứ nhất ăn vào đan quả đệ tử ngoại tông. Sau khi rời khỏi đây nói ra, tất nhiên nhường cái kia tiểu nương tử vô cùng hâm mộ rồi, làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ béo gia vận mệnh của ta. Nhóc béo thì thào nói nhỏ, tự hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức ngậm chặt miệng, không cho trong miệng hương khí bên ngoài tán, bỉ hoa thủ thế nói cho mạnh hạo chính mình phải đi, lập tức liền chạy ra ngoài Đây là chứng cớ. Phải nhanh tìm những cái kia nữ đệ tử làm cho các nàng nghe. Nhóc béo càng nghĩ càng là hưng phấn, trong sự kích động rất nhanh chạy xuống núi. Mạnh hạo cười cười, nhóc béo điểm này tâm nhãn, hắn liếc có thể nhìn ra, giờ phút này cầm lấy đan quả đặt ở trong miệng từ từ ăn xuống, hương vị thật là không tệ, đan dược chi lực đậm. Cái này là nội môn đệ tử. Mạnh hạo ăn đan quả, thần sắc lộ ra cảm khái, loại cuộc sống này, là ngoại tông không cách nào có, thậm chí mạnh hạo nếu muốn. Hắn chỉ cần biểu lộ một cái ý niệm trong đầu, ngoại tông những cái kia có tư sắc nữ đệ tử sẽ lập tức hiến thân nịnh nọt. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày đi qua, một ngày này sáng sớm, Mạnh Hạo đi ra động phủ, sau lưng đồng tử Triệu Hải đi theo, trong tay mang theo một cái màu tím túi trữ vật, đây là tông môn chuyên dụng cấp cho ngoại tông đang dược túi, bên trong chứa tràn đầy ngưng linh đan. Đón sáng sớm gió núi, Mạnh Hạo hạ sơn, thẳng đường đi tới, nhưng phàm là chứng kiến hắn đệ tử ngoại tông, lập tức nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Toàn bộ đều dừng thân ôm quyền hướng về mạnh hạo thật sâu cúi đầu. Bái kiến mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh phong thái như trước, nhiều ngày không thấy, sư muội rất là tưởng niệm. Xin chào mạnh sư huynh, sư huynh tư chất siêu phàm, tu vi kinh người, ngày sau đích thị là tông môn trụ cột. Tại loại này loại nịnh nọt ở bên trong, mạnh hạo thẳng đường đi tới, cho đến đi tới trên quảng trường, giờ phút này ở bên trong đã có không ít đệ tử đang chờ đợi, bọn hắn chứng kiến mạnh hạo về sau, lập tức toàn bộ ôm quyền cúi đầu Định nọt thanh âm lập tức phập phòng bát phương. Mạnh hạo khẽ gật đầu, thân thể nhảy lên bay lên, mang theo triệu hải bước vào đến mà quảng trường cột đá trên đài cao, đây không phải hắn lần thứ nhất đứng ở chỗ này, nhưng lại là hắn lần thứ nhất ở chỗ này cấp cho đang dược. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới mọi người, nhìn xem mọi người nguyên một đám hâm mộ tôn kính ánh mắt, dần dần mạnh hạo trước mắt có chút hoảng hốt, hắn nghĩ tới rồi năm đó lần thứ nhất mình ở trên quảng trường một màn nghĩ tới vương đằng phi nhạo nghệ khi nhục một màn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều gõ chung đi. hồi lâu, mạnh hạo thở sâu, nhàn nhạt mở miệng, chung vang quanh quẩn, thanh âm này phập phồng tại mạnh hạo trong lòng, lượn lờ toàn bộ kháo sơn tông, rất nhanh. đứng ở trên đài cao thay mạnh hạo liền thấy xa xa có không ít đệ tử đang rất nhanh chạy đến. cũng không lâu lắm, trên quảng trường đã trải qua rậm rạp chằng chịt tràn đầy đệ tử ngoại tông, nguyên một đám chứng kiến trên đài cao thay mạnh hạo về sau đều lộ ra giật mình, vội vàng ôm quyền cúi đầu. nhóc béo trong đám người dương dương đắc ý dùng phi kiếm xoa xoa răng. Bên người vần quanh không ít đệ tử, nguyên một đám biểu lộ đều rất là nịnh nọt. Lúc này đây đúng là Mạnh Sư Huynh cấp cho đang dược. Ai, hồi tưởng năm đó hắn cùng như chúng ta đều là đệ tử ngoại tông, nhưng hôm nay hắn đã là nội môn. Mạnh Sư Huynh phong độ tư thái nho nhã, nghe nói trước kia từng là thư sinh, đã thi đậu mà công danh, nhưng một lòng tu hành, lúc này mới buông tha cho công danh bái nhập kháo Sơn Tông. Nói trở lại, năm đó ta lần thứ nhất chứng kiến Mạnh Sư Huynh đã cảm thấy hắn nhất định bất phàm coi như là đánh với vương đằng phi một trận, ta cũng vậy kết luận mạnh sư huynh có thể lấy thắng. trận trận tiếng nghị luận quanh quẩn quảng trường, truyền tháp bốn phía rơi vào mạnh hạo trong tai, hắn vội ho một tiếng, chỉ là nhỏ nhẹ ho khan, liền lập tức nhường phía dưới quảng trường phần đông đệ tử ngoại tông nguyên một đám lập tức im tiếng, toàn bộ cung kính nhìn về phía ăn mặt trường bào màu bạc, tại hào quang trong phản phất tiên nhân mạnh hạo trong đám người mạnh hạo thấy được vẻ mặt phức tạp Chu khải, cũng nhìn thấy trầm mặt cười khổ dãy thiên long còn có mấy cái ngưng khí tầng bốn đệ tử hôm nay cũng đều đang cùng mạnh hạo ánh mắt nhìn nhau lúc theo bản năng lộ ra ý lấy lòng thậm chí mạnh hạo còn chứng kiến mà thân thể rung rẩy tào dương hôm nay mạnh mẫu thả đang chư vị đồng môn ứng với một lòng tu hành sớm ngày được linh tầng bảy mạnh mẫu hướng về ngày khác ta kháo sơn tông nội môn đệ tử nhiều hơn nửa một người mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng hắn vốn là thư sinh tài văn chương tự nhiên có chút giờ phút này lời nói cũng không cần chuẩn bị Mở miệng thì một luồng áp lực vô hình, xuất hiện ở phía dưới lòng của mọi người trong. Cái này uy ác không phải Mạnh hạo Tu Vi, mà là hắn nội môn đệ tử thân phận. Mạnh Sư Huynh dạy phải, chúng ta ghi nhớ Sư Huynh dạy bảo. Lập tức phía dưới có người tranh thủ thời gian mở miệng, thần sắc kích động, như lắng nghe mà thiên âm, liên tục bái đi. Mặt khác người ngay sau đó nhao nhao như thế, đủ loại thanh âm quanh quẩn, có thể dùng trên quảng trường này thoạt nhìn nhất phái hài hòa. Mạnh hạo lấy ra bên người đồng tử túi trữ vật. Sau khi mở ra mảnh liệt mà hất lên, lập tức tất cả đan dược linh thạch toàn bộ bay ra, từng cái rơi ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, tay phải hắn tại trong túi trữ vật một vòng, lấy ra một quả màu ngà sữa đan dược, đan dược này phát ra bạch khí, càng có mùi thuốc khuếch tán, trong lúc mơ hồ phản phất tồn tại ánh bình minh. Lại, đúng là bạch linh đan. Đan dược này đối với ngưng khí tầng 4 phía dưới đều có hiệu quả, đã trải qua thật lâu không có phát, hôm nay rõ ràng xuất hiện lập tức phía dưới quảng trường chi nhân cả đám đều hô hấp dồn dập nhìn về phía mạnh hạo trong tay đang giựt mạnh hạo ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người nhóc béo chỗ đó nhếch miệng cười cười hắn mới không có thèm cái này tử linh đan hắn trong túi trữ vật có vài hạt đều là mạnh hạo cho viên thuốc này không tầm thường các ngươi cũng cũng biết vốn là định cho thích hợp đệ tử nhưng mạnh mỗ nhớ tình bạn cũ liếc mắt liền thấy được cố nhân liền cho người này đi mạnh hạo ánh mắt rơi vào tào dương trên thân tào dương thân thể lập tức rung rẩy theo mạnh hạo tay phải hất lên, lập tức đan dược này thẳng đến hắn mà đi. đã xong, lúc này đây đoán chừng sẽ bị trọng thương mấy tháng. tào dương một bộ nhanh khóc lên bộ dạng, nội tâm kêu lên, hắn thế mới biết nguyên lai cái này mạnh hạo cực kỳ mang thù, dù là đã là nội môn đệ tử, vẫn như trước còn nhớ rõ ngày đó mình một việc. theo quảng trường tia sáng tiêu tán, mạnh hạo hất lên ống tay áo, quay người rời đi, không nhìn phía dưới mọi người tranh đoạt. nhóc béo tranh thủ thời gian đã chạy tới, đứng ở mạnh hạo bên người. Vẻ mặt gió xuân dáng vẽ đắc ý, càng là Trừng Đồng Tử Triệu Hải Lý, ý bảo đối phương cách xa một chút chớ tới gần, giống như sợ đối phương đã đoạt địa vị của mình, lúc này mới lại theo Mạnh Hạo bên người đi thẳng về phía trước. "Mạnh sư huynh, chúng ta tại ngoại tông đi một vòng." Nhóc béo mong đợi nhìn xem Mạnh Hạo, bộ dạng như vậy cùng năm đó Mạnh Hạo khích lệ Hứa sư tỷ thì đồng dạng, nhìn Mạnh Hạo nhớ tới chuyện cũ, cười gật đầu. Hai người phía trước, Triệu Hải Ủy Quốc ở phía sau, đi ra quảng trường không bao xa, chỉ thấy Chu Khải đuổi theo. Bái kiến mạnh sư huynh." Chu Khải liền vội mở miệng, thần sắc có chút tâm thần bất định, hắn mấy lần đắc tội Mạnh Hạo, vốn tưởng rằng đối phương nội môn đệ tử sẽ tự kiềm chế thân phận, có thể hôm nay chứng kiến cái kia Tào Dương đều kết quả như vậy, lập tức khẩn trương, tranh thủ thời gian sang đây. Mạnh Hạo nhìn Chu Khải liếc, không đợi nói chuyện, nhấc béo tại đó lập tức nhảy ra, hét lớn: "Chuyện gì?" Chu mổ mấy ngày trước đây đạt được một cái bảo bối, nhìn một cái đã cảm thấy bảo vật này cùng Mạnh sư huynh hữu duyên, cực kỳ thích hợp kính xin mạnh sư huynh nhận lấy. chu khải cắn răng một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ cung kính đưa cho mạnh hạo. nhóc béo hừ lạnh một tiếng nắm lấy, sau đó lộ ra dáng tươi cười đưa cho mạnh hạo. mạnh hạo tiếp nhận túi trữ vật, quét xuống một cái bỏ vào trong ngực, hướng về chu khải nhẹ gật đầu, quay người rời đi. thần sắc phong kinh vân đạm, nhìn chu khải vẫn cứ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. không hổ là nội môn đệ tử, những vật này có lẽ đích thật là không để vào mắt. mạnh hạo đang đi tới. Xa xa Doãn Thiên Long thầm than một tiếng, trên mặt vội vàng chất lên dáng tươi cười, tranh thủ thời gian chạy tới, cũng nói lấy ngày gần đây tìm được một vật, cảm thấy cùng mạnh sư huynh hữu duyên, cố ý dâng lên, cũng là một cái túi đựng đồ, bên trong có 50 khối linh thạch, mạnh hạo sau khi nhận lấy kẻ trao mày. Chúng ta đều là đồng môn, ngày xưa ân oán không coi vào đâu, ngươi không cần phải như thế. Doãn Thiên Long nghe xong nói thế, nội tâm lột bột một tiếng, lập tức hiểu được, nội tâm lập tức nguyền rũ chu khải cho nhiều lắm. Cắn răng lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa trước, lúc này mới tại Mạnh hạo nhẹ gật đầu. Mạnh hạo thẳng đường đi tới, gặp Nhân Phàm là đã từng có chút ít ân oán, đều là như thế, dần dần trên thân lại nhiều hơn hơn 10 túi trữ vật. Thế nào, ta đây sự tình làm xinh đẹp đi, ta trước khi liền tìm bọn hắn chỉ điểm qua, nếu muốn giảm bớt ngày sau phiền toái, muốn ra chút huyết mới đúng. Nhóc béo dương dương đắc ý nhìn xem Mạnh hạo, Mạnh hạo cười lắc đầu, hắn sớm đã cảm thấy hôm nay có chút không đúng cũng đoán được là cái này nhóc béo nửa tháng này đến ra tay ngày đó muốn giết ngươi chính là cái kia năm tầng đệ tử đâu mạnh hào hỏi hắn a bị ta dùng của ngươi ngọc bội tìm ngoại tông chấp sự đi an bài núi hoang trảo yêu thú đi không bắt trở lại một trăm cái không thể trở về nhóc béo một bộ đắc tội chính mình há có thể có quả ngon để ăn bộ dáng sự tình chớ để trước mặt người khác làm tuyệt mạnh hào hai mắt lóe lên thấp giọng mở miệng ta minh bạch sẽ tìm một cơ hội nghĩ biện pháp giết chết hắn Tất cả an bài xong, Chu Khải cùng Doãn Thiên Long ra tay, Nhóc Béo cũng liền bề bộn nhỏ giọng nói. Hai người nhìn nhau một cái, riêng phần mình cười cười, không hề đàm luận việc này. Vòng quanh ngoại tông đi một vòng, một đường bên trên không ít đệ tử chứng kiến Mạnh Hạo về sau, đều vội vàng chạy tới thăm viếng, thẳng cho tới Dưỡng Đan Phường. Mạnh Hạo bước chân dừng lại, nhìn xem Đan Phường, trên mặt tươi cười, cất bước đi vào. Dưỡng Đan Phường nam tử trung niên xem xét Mạnh Hạo, liền vội vàng đứng lên. Bái kiến Mạnh sư huynh. Mạnh Hạo miễn cười gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía những đan dược kia. Mạnh sư huynh yên tâm, Đan phường có Lý Phú Quý sư đệ chiếu cố, sinh ý không tệ, tuyệt sẽ không cho đệ tử khác mua đan dược cơ hội. Trung niên nam tử kia lập tức vỗ ngực nói ra, nhóc béo mặt mày hớn hở, tiến lên thừa dịp người khác không chú ý, đưa cho cái này trung niên tu sĩ một cái túi đựng đồ. Người này cực kỳ thuần thục tiếp nhận, cùng nhóc béo hai người đều hai mắt sáng ngời, dù sao nơi này đan dược thuộc về tông môn, cũng không phải cá nhân chi vật có thế nhiều lợi nhuận một ít, tu sĩ này tự nhiên mừng rỡ. Tại nhóc béo chờ mong cùng chấp nhất xuống, cho dù là đến mà buổi trưa, có thế mạnh hạo hay là thỏa mãn nhóc béo nguyện vọng, đi ngoại tông nghiêm chỉnh vòng, làm cho tất cả mọi người đều thấy được chính mình, càng là tại nhóc béo cầu khẩn dưới ánh mắt, đi một chuyến bảo cát. Bảo cát không khéo nam tử, đã sớm ra ngoài chờ đợi, lập tức mạnh hạo tiến đến, vội vàng lớn bái xuống, thanh âm to đến cực điểm. Bảo cát đệ tử tôn thiên địa, bái kiến mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh nhân trung chi long, khí thế bàn bạc, uy vũ bất phàm. Cái này không khéo nam tử không có văn hóa gì, giờ phút này lời nói nói xong cũng có chút không quá đắc ý, có thế thần sắc nhưng lại kích động, chỉ là nội tâm tâm thần bất định, chỉ có chính hắn biết được. Dù sao hắn cho là mình năm đó lừa được Mạnh Hạo một bả, sợ hãi Mạnh Hạo nhắc tới việc này, đứng dậy thì trơ mắt nhìn nhóc béo. Khụ khụ, thằng này để cho ta đi vào lấy thêm đồng dạng pháp bảo, phạm vào môn quy coi như hắn đấy. Nhóc béo có chút lúng túng mở miệng, Mạnh hạo im lặng, trốt cục đang thẩm vấn tra xong mà bảo các về sau, tại nhóc béo không muốn ở bên trong, mau chóng trời đi, về tới đông phong, hôm nay đã trời chiều đêm rơi, mạnh hạo ngồi ở ngoài động phủ trên núi đá, hồi tưởng vào một ngày sự tình, nội môn đệ tử thân phận, nhưng hắn đã hiểu sâu hơn một ít. Hoàng hôn lúc, mạnh hạo nhìn phía xa màu đỏ chân trời, hình như có chỗ ra, quay đầu lại, thấy được cách đó không xa, giống như tiên tử đi tới nữ tử, một thân trường bào màu bạc, một đầu màu đen mái tóc tuyệt mỹ dung nhan không thi phấn trang điểm, thoáng nhìn thoáng tái nhợt, chỉ là cái này khuôn mặt tái nhợt. hôm nay tại mạnh hạo trong đôi mắt của đã có một cội dấu ở lạnh như băng ở dưới sở sở động lòng người. hứa sư tỷ mạnh hạo ôm quyền cúi đầu chúc mừng ngươi trở thành nội môn đệ tử. cô gái này đúng vậy hứa thanh như tên của nàng đồng dạng lạnh lạnh thanh thanh, cái này là tính cách của nàng, nhưng mà không có nghĩa là nàng đối với tất cả mọi người như thế. so như lúc này nàng vừa vừa xuất quan. Nghe đồng tử nói lên Mạnh hạo liền đến nơi này. Mạnh hạo miễn cười, đứng ở hứa thanh bên người, gió núi thổi qua, đưa nàng hai người quần áo thổi vũ. Ta ba ngày đi dưỡng đan phường, lại thay đổi một hạt dưỡng nhan đan. Mạnh hạo tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một hạt đan dược. Hứa thanh trầm mặt, nhìn thoáng qua Mạnh hạo trong tay đan dược, chần chờ một chút tiếp nhận, không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn phía xa màu đỏ chân trời. Mặt của nàng nhan cực đẹp, coi như không rảnh, như ngọc Chiếc xã chân trời rạng mây đỏ, có thể dùng giờ khắc này nàng, phá lệ xinh đẹp. Thời gian phản phất muốn tại thời khắc này bất động, hai người bóng lưng tại hoàng hôn ở bên trong, như vĩnh hằng vậy tại đông phong lên, đã trở thành một năm này, dưới trời chiều thủy cùng mặt. Cho đến chân trời hào quang biến mất, cho đến ánh mặt trăng rơi, hứa thanh xoay người, đi về hướng xa xa, có thế chỉ đi năm bước, nàng đột nhiên đình trệ. Ta đi qua dưỡng đan phường, ngươi tiễn ta để nhất hạt dưỡng nhan đan, không phải ngươi đổi. nói xong Nàng cũng không quay đầu lại đi xa. Mạnh hạo ngững người, sau nửa ngày mới phản ứng được, gãi đầu một cái, hai mắt nhưng dần dần sáng ngời, trước kia cảm thấy chuyện không thể nào, tự hồ theo thời gian trôi qua, dần dần đã có khả năng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua mà hai tháng, Mạnh hạo trở thành nội môn đệ tử, đã gần đến một mùa, hắn không hề tổng đi ngoại tông, duy chỉ có nhóc béo tại ngoại tông như cá gặp nước, rất là tự tại. Về phần Mạnh hạo, những ngày này đến hắn cơ hồ toàn bộ thời gian đều đang pháp các một ngày này, khoanh chân ngồi ở pháp trong cát, thần sắc bình tĩnh mạnh hạo đang nhìn xem một mảnh thẻ tre, tay phải khi thì nâng lên bấm niệm pháp quyết, có trận trận pháp thuộc hào quang mới tay phải hắn bên trên vườn quanh, đem khuôn mặt của hắn chiếu rọi lúc sáng lúc tối. đúng lúc này, đột nhiên mạnh hạo tay phải vừa mới ngưng tụ ra một đoàn thủy cầu phá vỡ đi ra, hóa thành sương mù khí tiêu tán bốn phía. hắn nhíu mày một cái, buông xuống thẻ tre, từ trong lòng ngực lấy ra một quả đan đan phát sáng ngọc giản, này màu ngọc bạch, toàn thân mơ hồ. Phản phất có trận trận sương mù môn tràn ngập, nhưng nếu cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến Ngọc Giảng này thực tế tinh ít sáng long lanh. Trần Phàm, Hứa Thanh, Mạnh Hạo, người ba người đến Đông Phong Đại Điện. Thanh âm uy nghiêm theo Ngọc Giảng này bên trong chậm rãi truyền ra, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, đúng vậy trưởng môn Hà Lạc Hoa dẫn âm. Mạnh Hạo thu hồi Ngọc Giảng, sau khi đứng dậy tiến về phía trước một bước bước đi, lập tức phía trước Pháp các đại môn vô thanh vô tức mở ra, hắn bước nhanh hướng về đỉnh núi đi đến cơ hồ tại mạnh hạo đi ra đồng thời còn có hai bóng người đồng dạng thẳng đến đỉnh núi đúng vậy vẻ mặt ôn hòa nhưng mà ẩn có chính khí trần phàm cùng với dung nhan xinh đẹp nhưng mà lạnh lùng hứa thanh sư tỷ hứa thanh cũng nhìn thấy mạnh hạo đây là ngày đó hoàng hôn dưới ánh trăng về sau hai người lần thứ nhất gặp mặt ba người lần lượt thẳng đến đỉnh núi không bao lâu liền đi tới đỉnh núi kháo sơn tông đại điện này điện màu sắc cổ xưa điêu lan ngọc thế có thế lại mang theo tan thương ý nơi này là kháo sơn tông trọng điện Lịch đại chỉ có nội môn đệ tử mới có thể bước vào. Trong đại điện, thụ lập chính vị pho tượng, phía trước nhất một tôm là cái lão giả. Lão giả này thần sắc không giận tự uy, nhất là hai mắt như có hào quang, tuy nhiên ảm đạm, vẫn như trước trông rất sống động, tay phải hắn sau lưng, tay trái nâng lên chỉ về đằng trước. Cái cầm nâng lên giống như bao quát muôn dân trăm họ, tràn ngập một cổ khó tả khí phách, tại hắn phía dưới, thì là tám cái pho tượng phân hai hàng mà lập, mỗi một cái đều là tiên phong đạo cốt. Mạnh hạo mới vừa vào tông môn đầu thất thiên, hắn đã đã lạy những thứ này pho tượng, biết được cái kia không giận tự uy lão giả, đang là kháo sơn lão tổ, còn mặt khác pho tượng, thì là lịch đại kháo sơn tông tổ tiên. Tại kháo sơn lão tổ pho tượng xuống, trưởng môn Hà Lạc Hoa đưa lưng về phía mạnh hạo ba người, kinh ngạc nhìn qua kháo sơn lão tổ pho tượng, không biết suy nghĩ cái gì, hắn bên cạnh Âu Dương đại trưởng lão, thần sắc nghiêm túc, hướng về mạnh hạo ba người khẽ gật đầu, tham bái lão tổ. Âu Dương đại trưởng lão trầm giọng mở miệng. Mạnh Hạo, Hứa Thanh, Trần Phạm ba người đều là thần sắc lộ ra nghiêm túc, hướng về Kháo Sơn lão tổ pho tượng thật sâu cúi đầu. Ngày đó lão tổ mất tích bách niên lúc, ta chỉ là một mới vừa vào tông môn đệ tử ngoại tông, khi đó Kháo Sơn tông còn như trước huy hoàng. Hồi lâu sau, Hà Lạc Hoa thanh nhẹ một tiếng xoay người, ánh mắt theo Mạnh Hạo, Trần Phạm cùng với Hứa Thanh trên thân xem qua. Các ngươi đọc thuộc lòng Kháo Sơn tông điển tịch, cũng cũng biết mấy trăm năm trước ta Kháo Sơn tông huy hoàng đối với trúc cơ ba cấp độ cũng đều có chỗ hiểu rõ hôm nay lão phu triệu tập các ngươi liền không giấu giếm nữa hà lạc hoa trầm mặt một lát chậm rãi mở miệng ta kháo sơn tông sở dĩ huy hoàng là bởi vì kháo sơn lão tổ tu vi chấn nhiếp toàn bộ nước triệu danh chấn nam vực mà hết thảy này cùng một cuốn thái linh kinh có quan hệ hà lạc hoa lời này vừa nói ra trần phàm chỗ đó hai mắt lập tức lộ ra mảnh liệt hào quang mà ngay cả hứa thanh cũng là hai mắt ngưng tụ duy chỉ có mạnh hạo ngơ ngác một chút. Không biết được cái gì là Thái Linh Kinh. Ngưng khí quyển. Trần Phàm nhẹ giọng mở miệng, hắn là nội môn đại đệ tử, biết được không ít che giấu có một số việc từ lâu phán đoán ra. Thái Linh Kinh, là cả nam thiệm đại địa tam đại kinh thư một trong, truyền lưu đã lâu, vốn nên bảy quyển, có thế đa số thất truyền, trong đó ngưng khí quyển có thế tu thành vô hạ trúc cơ. Trúc cơ cũng có thể nhường cho nhân tu thành tử đan đại đạo, mà không phải là xích đan, tạp đan, còn kết đan quyển, tắc thì có thể nhường cho người ngưng tụ bốn màu anh thể Có thể nói mỗi một cuốn cũng có thể làm cho người ta tu thành mạnh nhất cảnh giới. Hà Lạc Hoa nhìn xem ba người, chậm rãi mở miệng. Lão tổ năm đó lấy được, đúng vậy ngưng khí quyển. Vương gia con nói giỏi năm đó gia nhập ta kháo Sơn Tông, cũng chính là vì Thái Linh kinh ngưng khí quyển. Mạnh hạo hai mắt lộ ra tinh mang, trái tim của hắn lập tức gia tốc nhảy lên, có quan hệ trúc cơ mấy cấp độ. Lúc trước hắn từng nghe Trần Phàm Sư Huynh nói lên, giờ phút này mới hiểu kháo Sơn lão tổ lại đã nhận được mạnh mẽ như vậy công pháp cũng đã minh bạch phương đằng phi vì sao đi tới Kháo Sơn Tông, ta nếu có được đến, mạnh hạo nội tâm trở nên mạnh mẽ khác vọng thoáng cái mãnh liệt hơn lên. Đáng tiếc, cái này ngưng khí quyển mà ngay cả lão phu cũng đều không có xem qua, lại càng không cần phải nói người ngoài, cái này kinh văn không có truyền thừa, chỉ ở lão tổ trí nhớ ở trong. Hà Lạc Hoa nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Hạo trầm mặt, Trần Phàm giống như có điều ngộ ra, Hứa thanh chỗ đó ngẩng đầu nhìn Lý Kháo Sơn lão tổ pho tượng. Toàn bộ đại điện, thoáng cái an tĩnh. 400 năm đến, ngoại giới đa số suy đoán lão tổ đã chết, nhưng chỉ có lão phu mấy người biết được, lão tổ. Căn bản cũng không có tọa hóa. Hà lạc hoa thanh âm bỗng nhiên truyền ra, thanh âm này rơi vào mạnh hạo ba trong tai người, lập tức hóa thành lôi đình nổ vang. 400 năm trước, lão tổ tu vi đã nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng thọ nguyên đã có chút ít chưa đủ, hắn muốn trùng kích trảm linh cảnh. Từ xưa trảm linh có chuyện, như tuổi bất quá ngàn, tắc thì nghịch không được thiên, lại sao đi trảm linh? Lão tổ lựa chọn bế quan, muốn chém hạ mình linh thân, trảm ra bản thân tân sinh, cái này bế quan. Tự là 400 năm. 400 năm trước, lão tổ bế quan thì lưu lại phong mệnh, mỗi bách niên tiễn đưa 10 miếng do lão nhân gia ông ta tâm huyết ngưng tụ trảm ngọc đi ra, do đương đại nội môn người nổi bật cầm trảm ngọc bước vào hắn bế quan chi địa, mượn trảm ngọc thiêu đốt khí huyết chi lực, cảm ngộ hắn tán đang bế quan chi địa ý chí, nếu có tạo hóa, như có cơ duyên, có thế được. Thái Linh Kinh Hà lạc hoa thanh âm chữ chữ quanh quẩn, nhưng mạnh hạo lập tức ngẩng đầu, trần phàm cùng hứa thanh cũng là như thế. Thành tắc thì thành, bại tắc thì bại, như một mực như thế, nhất định có đệ tử có thể thành công. Nhưng 200 năm trước, lão tổ tu hành xảy ra ngoài ý muốn, mệnh giảng đem toái, đến mà di lưu chi tế, tùy thời vẫn lạc, có thể dùng hắn bế quan chi địa bên trong cái kia chút ít cảm ngộ yếu ớt, cấm chế tăng cường, không nửa trả ngọc tống xuất, cho đến năm năm trước, lão tổ mới đưa ra ba miếng trả ngọc. Ba miếng trảm ngọc, đại biểu chỉ có ba người có thể bước vào, cũng đại biểu tại lão tổ bế quan chi địa, phần đông trong cấm chế, chỉ có ba cái địa phương có thể cảm ngộ. Hà lạc hoa thanh âm quanh quẩn đại điện, tay phải tay áo hất lên, lập tức ba đạo huyết quan thẳng đến mạnh hạo ba người, nháy mắt trôi lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Đó là huyết tinh sáng loáng như ngọc, kỳ danh trảm ngọc. Ngươi ba người là hôm nay có trường nội môn đệ tử, cái này ba miếng trảm ngọc ban cho ngươi các loại, có thể không cảm ngộ thái linh kinh liền nhìn ngươi ba người tạo hóa, Hà Lạc Hoa Thanh Âm nói xong, tay áo hất lên, lập tức kháo Sơn lão tổ pho tượng lập tức nổ vang, nhất là hai mắt lập tức hào quang vạn trượng, lại ở trên hư không ngưng tụ ra một cơn lốc xoáy. Bước vào trong đó, cảm ngộ tạo hóa. Hà Lạc Hoa Thanh Âm như sấm, quanh quẩn một cái chớp mắt, Mạnh Hạo, Trần Phàm cùng với Hứa Thanh, ba người thân ảnh hóa thành cầu vòng nắm lấy Trảm Ngọc, thẳng đến nước xoáy mà đi, lập tức biến mất ở mà trong đó, vòng xoáy này như trước vẫn còn Có thế ngoại nhân nếu không có trảm ngọc, coi như là tu sĩ Nguyên Anh cũng đều không thể đi vào. Không biết ba người bọn họ, ai có thể đạt được Thái Linh Kinh, cũng hoặc là, vẫn là không thu hoạch được gì. Âu Dương đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn nước xoáy, nhẹ giọng mở miệng. Cá nhân tạo hóa, suy nghĩ nhiều không có ý định. Hà Lạc Hoa khoanh chân, ngồi ở một bên. Mạnh hạo tại đây, tại bước vào nước xoáy một cái chớp mắt, lập tức trước mắt lập tức một mảnh chói mắt chi mang, có thể dùng hắn hai mắt không cách nào mở ra, chỉ có thể đóng chặt. Bên tai nổ vang vòng qua vòng lại, càng có trận trận kỳ dị gào rú truyền khắp bốn phía, không biết đi qua nhiều năm, chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái, nổ vang biến mất, gào rú đã trở thành yên tĩnh, hắn hai mắt lập tức mở ra. Phát giác được chính mình đứng ở một chỗ mấy trường lớn nhỏ trên tế. Đàn, hắn lúc ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đây là một mảnh phạm vi cực lớn khu vực, phía trên đen kịt như bùng đất, có từng điểm từng điểm tinh quang rơi lã tả, phản phất tinh không, có thể dùng bốn phía thoạt nhìn có chút mông lung. Không phải rất rõ ràng, như cách một tầng băng gạt, chỉ có thể nhìn thấy mọi chỗ như sương mù bên trong lầu các chỗ nào cũng có. Rất hoang vu, dù sao mấy trăm năm không người lại tới đây. Trần Phạm Thanh âm từ nơi không xa đi tới, kỳ thân tại sương mù xuất hiện, ẩn ẩn có thể thấy được hắn đi tới địa phương, cũng tồn tại một chỗ mấy trượng lớn nhỏ tế đàn. Phía trên là bị cấm chế bùng đất, tại đây hẳn là tông môn cung điện dưới mặt đất. Hứa Thanh theo một phương hướng khác đi tới, một thân ngân y, có thể dùng nàng cả người thoạt nhìn mỹ diệu tuyệt tu Ta nhập môn hơi sớm, từng đã làm chánh điện thủ tử, biết được một ít các ngươi không biết che giấu, nơi này xác là Kháo Sơn Tông cung điện dưới mặt đất, trên mặt ta của chúng ta, là ngoại tông khu vực. Trần Phàm nhìn chung quanh, ôm hòa mở miệng. Mạnh hạo đi ra tế đàn, đứng ở Trần Phàm cùng hứa thanh hai người bên cạnh, nhìn qua bốn phía một mảnh hôi mông mông lầu cát, có thể chứng kiến bốn phía tồn tại không ít hoa khô thảo, hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch. Những sương mù này, hẳn là tựu là cấm chế có thể dùng hết thảy thoạt nhìn đều là hai màu đen trắng, không có những sắc thái khác. Mạnh Hạo nhíu mày mở miệng, "Đúng là như thế, các ngươi không cần đi nếm thử đụng chạm, những cấm chế này theo lão tổ suy yếu đã mất khống chế, ba người chúng ta đều cầm trảm ngọc, tìm kiếm cái kia hai ba lần cảm ngộ chi địa." Trần Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cảm ngộ thời gian không biết phải bao lâu, chúng ta lẫn nhau muốn chờ đợi đối phương, sau đó mới có thể cùng đi ra, Hứa sư muội, Mạnh sư đệ, vi huynh chúc các ngươi thành công." Trần Phàm nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, sau đó trong cơ thể linh lực đưa vào Trảm Ngọc ở trong, lập tức hắn Trảm Ngọc tràn ra huyết quang bay tới đằng trước, Trần Phàm cất bước đi theo, dần dần đi xa. Hứa Thanh hướng Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, cũng theo bản thân Trảm Ngọc huyết quang, đi đến một phương hướng khác. Mạnh Hạo nhìn chung quanh, đang muốn triển khai Trảm Ngọc chi quang, đột nhiên, một tiếng gào thét thảm thiết bỗng nhiên từ nơi không xa cấp cận truyền ra, mà lại càng ngày càng gần, nháy mắt liền phản phất khoảng cách Mạnh Hạo chỉ có vài chục trượng. Mạnh hạo biến sắc, mãnh liệt mà nhìn lại lúc, lập tức chứng kiến sương mù cuồn cuộn, cách đó không xa ngoài 10 trượng hơn, có một bóng người ăn mặc tàn phá trường bào thẳng đến chính mình gào thét mà đến. Một cổ sát khí mãnh liệt càng là phô thiên cái địa, hóa thành hung tàn sát cơ, chỉ lát nữa là phải tới gần lúc, mạnh hạo thân thể cấp tốc lui ra phía sau, một màn này biến cố quá đột ngột, thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại đi tới mạnh hạo thân thể ngoài 3 trượng, có thế lại mãnh liệt mà dừng lại. Trực câu câu nhìn qua mạnh hạo trong tay trảm ngọc, thần sắc lộ ra lo ngại cùng sợ hãi ý. Mạnh hạo bên trong hơi động lòng, trong cơ thể linh lực đưa vào trảm ngọc ở trong, lập tức này ngọc phát ra huyết quang, đem ăn mặt tàn trường bào rách thân ảnh chiếu rọi. Có thể dùng mạnh hạo thấy rõ người này bộ dáng, đó là một người đàn ông trung niên, nhưng mà thân thể héo rũ, giống như là ác quỷ. Kêu thảm thiết theo trung niên nam tử này trong miệng truyền ra, thân thể hắn cấp tốc lui ra phía sau, mấy cái tránh trơi biến mất ở mà trong sương mù Mạnh Hạo cái trán tiết ra mồ hôi, hắn thở sâu khẩu khí, vừa rồi Trung niên nam tử kia mang đến cho hắn một cảm giác giống như Âu Dương đại trưởng lão vậy bàn bạc. Hẳn là đây là một cái tu sĩ trúc cơ. Mạnh Hạo chần chờ một chút, nội tâm cảnh giác, theo huyết quang chỉ dẫn, về phía trước cẩn thận đi đến, một đường đi ước chừng nửa canh giờ, Mạnh Hạo từng bước kinh tâm, hắn nhìn thấy mà bốn phía trong sương mù khi thì xuất hiện một bóng người, những thứ này thân ảnh từng cái đều có thể so với Âu Dương đại trưởng lão tu vi, thậm chí còn có mấy cái lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy như trưởng môn Hà Lạc Hoa vậy uy áp, những thứ này chẳng lẽ đều là khôi lỗi. Mạnh Hạo nhìn xem những thân ảnh kia, dần dần phát hiện những thứ này thân ảnh tự hồ không có có sinh cơ, tốt khi bọn hắn chỉ là vờn quanh bốn phía, không có tới gần, giống bị Trảm Ngọc đưa tới, lại như lo ngại Trảm Ngọc, cho đến lại qua mà thời gian một nén nhang, bốn phía những thân ảnh kia chậm rãi biến mất lúc, Mạnh Hạo bước chân mạnh liệt mà dừng lại, ngơ ngác phía trước, hô hấp dồn dập, hai mắt đăm đăm. Chuyện này Chuyện này, Mạnh hạo thì thào, ở phía trước của hắn, có một ngọn núi, núi này chừng hơn trăm trượng cao, như chỉ là núi sẽ không để cho Mạnh hạo như thế, có thể đây cũng là một tòa. Linh Thạch Sơn. Vô số Linh Thạch chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một tòa Linh Thạch Sơn. Mạnh hạo đời này chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy Linh Thạch, tại thời khắc này hắn lập tức trong ốc nổ vang, theo bản năng muốn lấy đi, nhưng vừa phóng ra một bước liền lập tức đình chỉ, bởi vì này tòa Sơn là màu xám tro, như có một tầng sương mù che đậy đó là cấm chế, phải không có thể đụng chạm cấm chế. Mạnh Hạo vùng vẫy thật lâu, cố tình buông tha cho lại không cam lòng, nhưng vừa mới tới gần cái kia Linh Thạch Sơn thì ra là 20 trượng vị trí, lập tức một cổ mạnh liệt nguy cơ sinh tử tràn ngập tâm thần, có thể dùng mạnh Hạo lập tức dừng lại, chỉ có thể nhìn này tòa Linh Thạch Sơn thở dài. Hắn hiểu được, như gần chút nữa, dùng tu vi của mình chắc chắn hình thần câu diệt. Xoắn suất mà sau nửa ngày, Mạnh Hạo lúc này mới từng bước quay đầu lại, lưu luyến ly khai cái này tòa Linh Thạch Sơn. Lại qua mà thời gian một nén nhan, theo huyết quang chỉ dẫn, tại mạnh hạo phía trước xuất hiện một chỗ mông lung lầu cát, cái này lầu cát có sân nhỏ, trong sân một mảnh khô héo, có không ít cỏ dại một khối cao hơn nửa người thạch đầu đứng ở đó, nhưng tảng đá kia nhưng lại cái này bốn phía mạnh hạo chứng kiến, duy nhất một chỗ không phải chỉ có hai màu trắng đen, mà lại không có sương mù tồn tại, mà là xuất hiện những sắc thái khác khu vực. Trảm ngọc tự hành trôi nổi tại đây trên tảng đá lớn, dừng lại sau huyết quang lập tức lóng lánh. Mạnh hạo nhanh đi vài bước, đi vào tảng đá lớn bên cạnh mọi nơi nhìn nhìn, thầm nghĩ tại đây nên là như vậy ba cái cảm ngộ một trong những địa phương, liền khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, nhìn qua phiêu phù ở phía trên trảm ngọc, ánh mắt lộ ra suy tư chi mang. Qua nhiều năm như vậy, tại ta trước khi cũng không có thiếu người đã tiến vào nơi đây, có thế nhưng lại chưa bao giờ có người dám ngộ thành công, trảm ngọc huyết quang thiêu đốt chấm dứt, liền đại biểu cảm ngộ đã đến giờ. Mạnh hạo nhíu mày, nội tâm của hắn muốn đạt được ngưng khí quyển nghĩ cách cực kỳ mãnh liệt. Có thế cũng hiểu biết chính mình tư chất bình thường, dù sao cái này một cơ hội duy nhất vốn là thuộc về Vương Đằng Phi, chính mình ở bên trong đoán chừng rất khó duy nhất một lần thành công. Hắn không có lập tức để cho Trảm Ngọc thiêu đốt, mà là ngẩng đầu nhìn huyết quang hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, sau một hồi lâu Mạnh hạo cắn răng một cái, đưa tay đem Trảm Ngọc chộp trong tay, ánh mắt lộ ra một cổ mảnh liệt chấp nhất. Lúc này đây, ta nói cái gì cũng nhất định phải cảm ngộ đến Thái Linh Kinh. Mạnh hạo thanh âm lộ ra kiên quyết cổ túi trữ vật lập tức gương đồng bay ra lấy ra không ít linh thạch chuẩn bị phục chế mạnh hảo tiến vào nội môn đã một tháng nội môn đệ tử linh thạch cấp cho nếu so với ngoại tông nhiều hơn không ít tại tăng thêm một tháng qua hắn ở đây ngoại tông tiệm tạp hóa bị đệ tử ngoại tông cố ý định nộp dưới có thể dùng hôm nay trong túi trữ vật linh thạch nhiều hơn không ít nhưng hắn rất nhanh sẽ sắc mặt khó nhìn lên hắn phát hiện mình lấy ra sở hữu tất cả tông môn phát ra linh thạch lại đều không cách nào hoàn thành phục chế không phải gương đồng mất đi hiệu lực mà là linh thạch không đủ, liền liền trung phẩm linh thạch cũng vô dụng. Mạnh Hạo chầm chầm vào trảm ngọc, sau một hồi lâu bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trong túi trữ vật còn có 7-8 khối có chút đặc thù lớn cái linh thạch, có chút xoắn xuýt, một lát sau cắn răng một cái, mắt đều đỏ lên, lấy ra một khối đặt ở trên gương đồng, không đợi Mạnh Hạo lấy ra khối thứ hai, cái kia trong gương đồng lại hào quang lóe lên, trong chốc lát như có hào quang chói mắt, ngay sau đó rõ ràng xuất hiện 15 miếng trảm ngọc. Một màn này để cho Mạnh Hạo sững sờ, hắn vốn Tưởng rằng cần càng nhiều nửa linh thạch mới có thể, lại không nghĩ rằng một quả lớn cái linh thạch lại phục chế 15 miếng huyết tinh. Đây là huyết tinh, là kháo sơn lão tổ tâm huyết chỗ hóa, nhưng hôm nay lại xuất hiện 15 miếng, nhìn Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì linh thạch? Mạnh Hạo đứng ở chỗ đó, hồi lâu lần nữa nghĩ đến chính mình hao phí cái kia 2000 miếng lớn cái linh thạch, lập tức lại đau lòng cực kỳ khủng khiếp. Hắn lần nữa cảm giác mãnh liệt đến, cái này lớn cái linh thạch tuyệt không phải thứ bình thường nhưng giờ phút này đối với mạnh hạo mà nói thái linh kinh mới được là trọng điểm mạnh hạo cắn răng không hề đi suy tư trước khi hai nhìn linh thạch sự tình lấy ra một quả huyết tinh lập tức để cho thiêu đốt theo hắn thiêu đốt huyết quan huyết tán đem mạnh hạo bao trùm trận trận mơ hồ thanh âm như ẩn như hiện như một giấc mộng như vậy để cho mạnh hạo trầm mê đi vào quên thời gian trôi qua giờ này khắc này hứa thanh cùng trần phàm cũng đều tại riêng phần mình bên trong khu vực cảm ngộ thân ảnh bị huyết quan lượn lờ Tư chất của bọn hắn không tầm thường, đạt được cảm ngộ khả năng liền tương đối lớn đi một tí, trên thực tế tại cái này kháo sơn lão tổ bế quan chi địa, hết thảy đều muốn xem tư chất, cái gọi là cơ duyên cũng là như thế. Không biết đi qua bao lâu, Mạnh hạo trên người huyết quan biến mất, cả người hắn tỉnh lại, thần sắc có chút mờ mịt, hồi lâu mới khôi phục, có thế trong ốc một mảnh trống trơn, không có chút nào thái linh kinh nội dung. Mạnh hạo thở dài, việc này hắn sớm có đoán trước, lấy ra huyết tinh tiếp tục cảm ngộ, thời gian trôi qua cho đến 14 miếng huyết tinh toàn bộ hao phí đều chưa thành công, để cho mạnh hạo lại đau lòng rối rắm, cắn răng dưới lại lấy ra một quả lớn cái linh thạch mang theo chấp nhất một lần nữa phục chế trảm ngọc huyết tinh bắt đầu thiêu đốt huyết quan lập tức một lần nữa bao trùm thân thể lần nữa cảm ngộ lên. Lúc này hứa thanh cùng trần phàm trên người huyết quan sớm đã tán đi, nhưng bọn hắn không có đứng dậy mà là tiếp tục ngồi xuống, cũng không biết là hay không đã nhận được cái gì cảm ngộ. Có thế mạnh hạo tại đây nhưng lại như là nổi giận như vậy. Một quả lại một miếng huyết tinh không ngừng mà thiêu đốt, một lần lại một lần cảm ngộ không ngừng mà xuất hiện, một màn này nếu để cho bên ngoài người biết được, chắc chắn phát điên, ghen ghét đến cực điểm. Cho đến thứ 27 miếng huyết tinh thiêu đốt sau khi kết thúc, Mạnh hạo rốt cục ở đằng kia như mộng trong thế giới, bên tai đã nghe được mơ hồ thanh âm, như có người ở bên tai thì thào, có thế hắn lại rất không rõ rệt, chỉ có thể nghe được trước hai chữ. Thái, Linh, Mạnh hạo mở mắt ra, lộ ra chấp nhất chi mang. Không chậm trễ chút nào lấy ra số 28 miếng trảm ngọc huyết tinh, lần nữa cảm ngộ. Giờ phút này, Hứa Thanh cùng Trần Phàm đã trải qua lần lượt về tới tế đàn chỗ, có thế hắn hai người thủy chung không đợi được Mạnh hạo lập tức hơi kinh ngạc đứng lên nhưng lại không biết Mạnh hạo đi mà địa phương nào, bọn hắn cũng vô pháp chuẩn xác tìm kiếm, chỉ có thể khoanh chân ngồi ở tế đàn bên ngoài chờ đợi. Một lần đợi, cựu là ba ngày, dần dần hai người có chút thiếu kiên nhẫn, thần sắc lộ ra lo lắng ý. Bọn hắn căn bản là không có đi suy tư mạnh hảo có lẽ tại cảm ngộ, mà là lập tức phán đoán, mạnh hảo nhất định là xuất hiện ngoài ý muốn. Mạnh sư đệ chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Trần Phàm lo lắng mở miệng. Hứa Thanh không nói gì, nhưng trong mắt cũng có thần sắc lo lắng. Hai người thương nghị dưới, lập tức bắt đầu tìm kiếm, nhưng cân nhắc đến bốn phía thường xuyên có khôi lỗi thân ảnh qua lại, tìm kiếm rất là chậm chạp. Lúc này Mạnh Hạo, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng thì thào nói nhỏ: Như cẩn thận nghe, có thể nghe được trong lời nói đều là hồ ngôn loạn ngữ, chữ chữ đều là đối với Thái Linh kinh khát vọng, hắn lấy ra thứ 43 miếng huyết tinh, đem thân ảnh của mình bao phủ đang nồng nặc hồng mang bên trong, có thể nói hắn đang ở khu vực, cái này hồng mang cơ hồ sẽ không có tiêu tán qua, mạnh hảo chấp nhất để cho hắn liều lĩnh đi đến cảm ngộ, không có huyết tinh liền phục chế, sau đó, lại cảm ngộ, cho đến hôm nay, hắn đã trải qua có thể nghe rõ bên tai thanh âm, nhưng nhưng không cách nào nhớ kỹ chỉ có thể tiếp tục cảm ngộ. Tại cái này kháo sơn lão tổ bế quan chi địa, vô luận là trần phàm hứa thanh, hay là điên cuồng mạnh hạo, bọn hắn đều không có chú ý tới, trước khi bọn hắn lẫn nhau huyết tinh đang thiêu đốt sau khi kết thúc, đều hóa thành một đạo bọn hắn thấy không rõ huyết quan, chìm vào lòng đất, dũng mãnh vào vùng cung điện dưới lòng đất phía dưới, nơi đó có một chỗ mật thất, một cái toàn thân khô héo tử thi, khoanh chân ngồi ở trong mật thất, trên thân không có có sinh cơ, tràn ngập tử khí mỗi lần có một vệt ánh sáng màu máu tiến đến, dung nhập vào cái này thay khô trên thân lúc đều để cho thân thể của hắn tựa hồ xuất hiện một số khác biệt. cho đến đạo thứ ba huyết quang dung nhập thân thể của hắn về sau mới có thể dùng cái này thay khô tựa hồ xuất hiện một tia sinh cơ. nhưng cái này sinh cơ cực kỳ ảm đạm, chỉ có thể bảo trì hắn hấp hối, nhưng không cách nào thức tỉnh. hắn liền là kháo sơn lão tổ, trạm ngọc huyết tinh là tâm huyết của hắn chỗ hóa, ẩn chứa khí tức của hắn, cho nên thiêu đốt sau mới có thể trở về duy trì hắn hấp hối, như cái này máu không đến, hắn chắc chắn phải chết. Vốn là, hắn còn nếu như vậy tiếp tục hấp hối xuống dưới, cho đến cuối cùng nhất sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn dập tắt, một đạo kiêu hùng tọa hóa ở đây, thậm chí chính hắn cũng đều đã tuyệt vọng, đại đa số ngủ say thần thức coi như là ngẫu nhiên thức tỉnh, cũng cũng chỉ là một cái chớp mắt liền lập tức ngủ say, không có có dư thừa khí lực làm bất cứ chuyện gì. Về phần trảm ngọc, đó là hắn năm đó đã sớm còn sót lại, nếu không có năm đó hành động này. Sợ là mấy trăm năm trước hắn đã triệt để tử vong. Đây là cuối cùng ba miếng tráng ngọc rồi. Giờ khắc này Kháo Sơn lão tổ mượn tráng ngọc huyết tinh trở về, ý thức miễn cưỡng thức tỉnh, thở dài một tiếng. Chỉ lát nữa là phải lần nữa ngủ say. Hắn hiểu được, chính mình có lẽ không nửa thức tỉnh cơ hội. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, đạo thứ tư huyết quang vô thanh vô tức đi tới nơi này gian mật thất, rơi vào đến mà bên trong thân thể của hắn, một màn này lập tức để cho Kháo Sơn lão tổ sắp ngủ say ý thức lần nữa thức tỉnh. Hắn sửng sốt một chút, ta đã không có trảm ngọc mới đúng, chẳng lẽ là nhớ lầm, hả? Tại kháo sơn lão tổ ý thức tự nói lúc, bỗng nhiên đấy, đệ ngũ đạo huyết quang xuất hiện, chui vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, tại hắn trợn mắt há hốc mồm dưới, đệ lục đạo, đệ thất đạo, đệ bát đạo. Tại đây liên tục trong ba ngày, huyết quang tiếp nhị liên tam xuất hiện, một số thời khắc thậm chí đều nối thành một mảnh, không ngừng mà dũng mảnh vào trong cơ thể của hắn, kháo sơn lão tổ nội tâm nhất lên sóng cuồn kích động sôi trào, tinh thần của hắn tại đây một cái chớp mắt xuất hiện trước nay chưa có hy vọng, thậm chí cặp mắt của hắn đều tại thời khắc này mãnh liệt mà mở ra. chuyện này, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, những thứ này rõ ràng không phải lão tử tâm huyết, có thế hết lần này tới lần khác đúng vậy lão tử huyết tinh, chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra?